Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của chuyện Mưu Nam chương 178 Chiều cùng ngày Lam Mông liền mời ông cụ mã tơ căn nhà nhỏ của mình Lại nói ông cụ này thật đúng là hiểu một chút Nhìn nhìn mấy cây óc chó trên bàn trà của bọn Lam Mông trực tiếp liền nói thua tử Thua tử là gì vậy? Ông La và Lưu Xuân Lan nghe mà không hiểu gì hết Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm cũng không hiểu trước kia cho tới giờ bọn họ không chú ý qua mấy thứ này Ông cụ nhìn một phòng này đều là tay mơ Vì thế liền nói với bọn bỏ, nói thế này đi, văn hóa chơi óc chó nó cũng là óc chó, chính là óc chó hoang dại trước đây của chúng ta không làm qua chiếc cây, vỏ dày, nó có thể chơi, hiện tại trên thị trường bị truy tìm nhất chính là óc chó mãn châu tứ đại danh hạch thua từ của mấy người, cũng không tệ, nếu vận may tốt nói không chừng còn có thể gặp phải một hai đôi tinh phẩm còn có người nó làm hạch niêu. Tại sao kêu cũng không tệ ạ? Làm ông vừa nghe lời này liền mất hứng. Nói đúng là bình thường không ra tinh phẩm, hảo thu hiếm có, xác thức trong 1.000 khó chọn, trong một vạn khó ghép thành đôi, xem duyên phận đi. Ông cụ mã nói thẳng, vậy một cái có thể giá trị bao nhiêu tiền vậy? Ông la bị ông cụ nói tới như như lọt vào trong sương mù, dứt khoát trực tiếp liền hỏi giá, vẫn là giá thứ này trực quan nhất nha. Trước chọn ra cái tốt còn lại có người thu mà, một cân nói không chừng còn có thể bán được 10 tể, nếu không ai thu các người liền ăn đi ông cụ mã nói. Ăn. La Mông và Thiếu Thụ Lâm đưa mắt nhìn nhau, cái này cùng mong đợi trước đó của bọn họ chênh lệch quá lớn. Sao, không nỡ ăn hả? Thật phải ăn sao? Lưu Xuân Lan mới nãy bị La Mông và Thiếu Thụ Lâm nói một hồi, đều cho rằng óc chó này giá tiền cao, lúc này ông lão này lại bảo bọn họ ăn, nhất thời trong lòng còn có hơi bồn chồn, ngộ nhỡ một cái không cẩn thận đều ăn mấy vạn mấy chục vạn vào bụng thì làm sao đây? Ừ, ăn thua từ cũng không tệ lắm, tốt hơn so với óc chó sắt đập mở ra còn có thể ăn được thịt quả, dinh dưỡng rất cao tốt hơn so với hạch đào vỏ giấy mấy năm nay chúng ta chiết cây qua. Ông cụ mã nói xong liền cầm lấy một cái óc chó trên bàn trà, hỏi la mông, nói. Có cây búa không? Có, la mông sờ sờ cái mũi từ phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm một cây búa ra cho ông cụ. Giác. Ông cụ một búa gõ xuống, mấy người la Mông đều trong lòng căng thẳng theo chỉ thấy hạt óc chó trên mặt đất giã bị đập nước ra rồi. Các người cũng ăn chút đi tháng này đúng là lúc ăn óc chó, óc chó tươi ăn ngon nha, ăn ngon hơn bao nhiêu so với óc chó sấy Ông cụ vừa nói vừa từ trong vỏ óc chó chọn thịt quà ăn, chọn chọn chọn không được, ông lại dùng búa đập một cái, rắc. Trong lòng la Mông lại là giật thoát, vội vàng liền hỏi ông cụ, vậy ông lại nói một chút cho cháu biết, dạng óc chó gì có thể bán được tiền ạ đừng một hồi ăn nhầm mất Ông cụ nghe xong chật chật lưỡi từ trên bàn trà lại cầm lấy một hạt óc chó, hỏi mấy người la mông các người nhìn hạt óc chó này thế nào. Mấy người la mông tới gần nhìn nửa ngày, mấy người đưa mắt nhìn ngay, chết sống nhìn không ra tới môn đạo cuối cùng vẫn là thiếu thụ lâm nói một câu, soảng xỉnh. Đúng, chính là soảng xỉnh. Ông cụ nói xong thả hạt óc chó này xuống đất lại là một búa, rắc. Sau đó ông vừa ăn vừa nói, óc chó thua từ hơn 90% đều hình dáng như nó, để lại có ích gì. Yên tâm ăn đi, óc chó này, một là nhìn hình dạng, một là nhìn đường vân còn có phẩm chất, đương nhiên còn có người là gọt cái đầu đi, sau đó chính là ghép thành đôi. Ngoài ra những hạt óc chó đã bị xoa qua chỉ cần là xoa tốt vốn óc chó rất bình thường cũng có thể bán ra tốt. Nếu đặc điểm gì cũng không có, giống loại này, có thể ăn liền sớm ăn đi. Ông cụ mã từ trên bàn trà cầm một trái óc chó xanh lột vỏ ra, một bên còn nói thêm. Giống cái này, các người nhìn trên vỏ trái óc chó này có điểm đen, lột vào trong nhìn, bên trong cũng có cái sẹo đen, hình dạng đường vân lại không có chút gì, cái này liền khỏi cần giữ lại rồi, lại giữ lại cũng giữ không ra giá trị gì. Còn có cái này, ba góc tốt một chút so với cái vừa nãy, nếu ghép đôi có thể bán được chút tiền. Bao nhiêu tiền, là mông vội vàng liền hỏi, nếu vẫn may tốt có thể bán bán mấy chục tệ đó. Ông cụ mã nói, liền mấy chục tệ, này còn không bằng bán trái dưa hấu nữa. Vậy cậu còn muốn bán bao nhiêu tiền? Hình dạng đường vân cũng không đặc điểm gì, cái đầu lại không lớn, tư chất thường thường, nhiều nhất chính là 180 tệ thôi. Cái này thế nào ạ? Lúc này tiếu thụ lâm đưa qua một cái óc chó tự gã lột xong rồi. Cái này không tồi, hình dạng đường vân đều tốt chính là cái đầu nhỏ, nếu có thể tìm thêm mấy cái, làm thành vòng tay, giá còn có thể. Cái này nè, cái này thì sao? Lưu Xuân Lan cũng đưa qua một cái. Soảng xĩnh ăn đi. Tôi thấy rất tốt nha. Lưu Xuân Lan chưa từ bỏ ý định, thật sự không nỡ ăn thu gom thêm mấy cân tới khi đó sâu cái đệm ngồi thiền. Tôi thấy liền ăn đi, lúc này ông la lột ra một cái hạt óc chó xấu vô cùng, chính mình nhìn nhìn cũng không không biết xấu hổ đưa tới trước mặt ông cụ mã. Việc này liền phải xem bản thân các người nghĩ như thế nào, óc chó không sợ xấu, chỉ cần xấu tự nhiên, xấu có cá tính hơn nữa nếu lại ghép đôi, vậy giá nhưng liền khó nói rồi. Ông cụ mã từng tuổi này, cũng là tai thính mắt tinh, nhất là gần đây sống ở chấn Thủy Nhiêu một đoạn thời gian, càng người càng tinh thần rồi. Vật tôi để lại chờ ghép thành đôi. Bị ông cụ vừa nói như vậy, ông la lại không nỡ ăn rồi. Giữ lại, giữ lại. Lưu Xuân Lan vội vàng nói. Ai nha, hiểu biết của cụ ông thật rộng. Ở trong tay chính mình phát hiện một cái óc chó có tiềm chất, lúc này tâm tình ông la lại tốt rồi ha ha tôi cũng chính là chơi vớ vẩn thôi, đồng thành chúng tôi có mấy người chơi óc chó mấy chục năm, muốn tôi giới thiệu cho các người làm quen hay không. Lời hay ai cũng thích nghe nha, ông cụ mã cũng rất là hưởng thụ. Bây giờ vẫn là thôi đi, trong tay chúng cháu cũng không có mấy cái óc chó tốt. Là mông nói, vẫn là lột vỏ đám óc chó này trước nếu vận may tốt còn có thể ghép đôi cho cái cực xấu xí mới nãy kia, này thật muốn là có thể ra một đôi, đoán chừng có thể giá trị chút tiền. Chiều hôm nay, bọn mông lột xong óc chó buổi sáng tiếu thụ lâm hái về, giữa chiều hai người lại lên núi một chuyến, đều hái hết tất cả trái cây trên cây óc chó đó, ông cụ mã nói văn hóa chơi óc chó tốt nhất là hái tại lúc 978 phần, chờ qua một thời gian nữa óc chó đều chín rục rồi, lại đi hái liền chậm rồi. Lần này lúc bọn họ trở lên núi, liền sách theo một sọt bắp và một gói lớn hạt hướng dương rang cho đàn khỉ, chiếc sùng bắp đổi lấy trái thứ hồng với đàn khỉ, sau đó lúc đi nghiêu tích câu hài óc chó lại cho bọn nó một gói lớn hạt hướng dương. Sau khi xuống núi hai người bọn họ đưa trái thứ hồng thu về tới tứ hợp viện, hai người lại về nhà tiếp tục lột óc chó, ông cụ mã tới thời gian ăn tối liền rời đi, liều Xuân Lan và ông La làm xong bánh quy của ngày này cũng đi về rồi, cuối cùng liền còn lại một nhà ba người lang mông, tiếu thụ lâm và bé khỉ ở trong phòng khách bận việc. Hô hô, bé khỉ lột xong một trái, giống như hiến vật quý đưa cho tiếu thụ lâm xem. Gần đây mỗi sáng sớm bé con này đều xem Tiếu Thụ Lâm luyện võ, nhất là lúc xem cậu ta đánh nhau cùng người ta, thần sắc trong đôi mắt nhỏ tràn đầy đều là sùng bái, La Mông thật cũng không hơi sức ăn giấm chua của cậu ta, bởi vì lúc ấy bản thân anh đầy lòng đầy mắt cũng đều bị Tiếu Thụ Lâm lấp đầy rồi, cái gì? Con trai, không lạc liền tốt rồi. Ba ba xem xem, Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái óc chó của bé lột nhìn nhìn, nhìn không ra thành tựu gì, Thu ứ này nhìn ngang thành sườn núi thành đỉnh, không chút nhãn lực rất dễ dàng nhìn nhầm. Vì thế lại qua tay đưa cho la mông, chiều hôm nay ông cụ mã nói rất nhiều với bọn họ, la mông học tới rất nhanh, tiếu thụ lâm học chậm, Lưu xuân lan và ông la cơ bản không học được. Chim nhỏ, giữ đi. La mông nói xong liền cầm lấy cái ốc chó kia, đặt ở trong bồn nước bên cạnh thì mì cọ rửa, lột óc chó cũng không chỉ là lột bỏ vỏ xanh liền xong, còn phải hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ vỏ ngoài gồ ghề của hạt óc chó, này cũng là phải tốn chút thời gian. Một cây óc chó này, đủ cha con ba người bận rộn hai ba ngày. La mông và thiếu thụ lâm thậm chí còn tại trên tường đóng một cái giá, bên trên bầy đầy một đám óc chó to lớn lớn nhỏ nhỏ, bên ngoài cái giá còn treo cái màn nhung dày, bình thường kéo màn, có thể tránh cho óc chó phơi nắng phơi gió. Cái khác bọn họ liền không chú ý, nói trắng ra là liền tình thế trước mắt tới xem, óc chó của nhà bọn họ là thật không đáng giá mấy đồng tiền. Trước đó ông cụ mã nói với bọn họ rồi. La mông và tiếu thụ lâm còn có chút không tin tạc kết quả lên mạng trang một cái, nhất thời giống như một chỗ nước lạnh tạt xuống đầu thua từ bán trên tao bao, một đôi 2 tệ năm tệ 10 tệ đều có, còn có bán theo cân, đáng giá một chút cũng có mấy chục mấy trăm, lượng tiêu thụ đều còn rất bình thường. Nhưng mà trải qua mấy ngày so sánh, thật cũng làm cho bọn họ ghép đôi được mấy cái óc chó tuy rằng cũng không cực kỳ nổi trội, nhưng mà miễn cưỡng qua được óc chó dị hình cũng cất giữ mấy cái, nhưng mà cũng chưa ghép đôi, thứ này trên hình dạng chỉ cần có một đặc điểm, muốn ghép đôi liền rất khó. Dãnh dỗi Lamông liền xoa xoa, dù sao anh không phải còn có một cái linh tuyển đó thôi, ông cụ mã cũng nói rồi óc chó ngoại trừ điều kiện bẩm sinh. Cũng phải nhìn sau này xoa xoa nó, nghe nói thể chất khác nhau xoa ra óc chó có đặc điểm khác nhau. Làm mông ngẫm nghĩ chính mình tốt xấu còn có một cái linh tuyển mà óc chó xoa ra dù thế nào đều phải tốt hơn một chút so với người bình thường chứ. Chà, lão Chu, lại xoa óc chó hả? Mấy ngày này người trong tứ hợp viện vẫn thấy là mông tóm một cặp óc chó xoa liên tục đi đường cũng xoa nói chuyện cũng xoa, có đôi khi hai tay cùng nhau xoa, có đôi khi một tay xoa, lúc ăn cơm tay phải cầm đũa tay trái còn muốn xoa mấy cái. Anh xem hiện tại cái óc chó này của tôi thế nào? Có phải thoạt nhìn phải sáng bóng đẹp chút so với hai ngày trước hay không? Gần đây lão chu còn có cái tật xấu, chính là người ta chỉ cần vừa bắt chuyện cùng anh, anh liền muốn nói chuyện óc chó cùng người ta. Màu sắc này sao càng xoa càng nhạt vậy? Người nọ tới gần qua nhìn nhìn, bộ dáng có chút không hiểu. Ha ha, này đều là tạm thời, chờ xem đi, chưa tới một hai tháng liền đỏ rồi. Anh xem hai cái óc chó của tôi, đường vân này, có phải rất khí phách hay không? Tôi thấy cũng không kém so với đầu sư tử mũ quan trên mạng đâu. Là mông rất không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi. Nói cũng đúng, hai ngày này thật là có chút thay đổi, anh bôi dầu cho nó. Bôi dầu gì chứ, tôi đi chính là con đường thuần thiên nhiên. Là mông nói xong lại phân biệt đặt hai cái óc chó ở tay trái tay phải xoa bóp lên, gần đây anh còn rất nghiện đối chơi óc chó, ở trên một trang web trao đổi văn hóa chơi óc chó đăng ký một cái tài khoản, rãnh rỗi liền xem hai cái topic chậm rãi cũng tích góp một ít kinh nghiệm chỉ là cách xoa óc chó này, liền không biết có bao nhiêu loại. Lão chu đây là muốn tẩu hòa nhập ma rồi hở Lúc những người trong viện tử rãnh rỗi tám nhàng cũng không ít lấy ông chù bọn họ làm đề tài Tôi thấy còn đỡ đó, nếu phía sau của anh ta cắm một cây quạt trong tay lại sách cái lồng chim ha ha. Cả người liền hình tượng một lão địa chủ, vẫn là cái loại làm giàu bất nhân á. Ai, dùng lương tâm mà nói, lão chu chúng ta vẫn là không tồi Tôi là nói hình tượng gần đây của anh ta chiếu trong phim trên TV á, loại hình tượng này bình thường đều là vai ác. Này ngược lại là thật. Ha ha ha. Anh ta không chỉ có tự mình xoa, còn để tiếu la bình nhà anh ta xoa theo, lúc hai cha con này ngồi xổm cùng nhau, khỏi nói tức cười bao nhiêu. May mắn tiếu thụ lâm không xoa, bằng không hình tượng khốc ca liền toàn bộ bị hủy. Khốc ca, anh trai đẹp trai lạnh lùng, ngầu lòi. Bản nhân la mông không hề biết tí xíu hình tượng của anh có cái vấn đề gì, ngâm nga hát xoa xoa óc chó, ngày trôi qua vô cùng dễ chịu. Này cậu xem đôi óc chó của tới hai ngày này có thay đổi gì không? Buổi tối la mông lại đi tìm tiếu thụ lâm hỏi. Bây giờ mới mấy ngày chứ? Tiếu thụ lâm lấy truyền nhỏ đập óc chó ăn, đám thua từ kia, ngoại trừ chút ít bị bọn họ giữ lại còn lại liền đều bị bị khai phá giá trị dùng ăn. Tớ thấy những người trên mạng thời gian cũng không bao lâu liền có thể ra thành tích rồi. Cả ngày la Mông xem những người đó ở trên trang web khỏe óc chó của chính mình Khiến cho anh cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn Vẫn nghĩ ngày nào đó liền chính mình xoa ra một đôi Cũng chụp một tấm hình đăng lên mạng Nhận khen ngợi của người đam mê văn hóa chơi óc chó một chút Màu sắc sao lại càng ngày càng nhạt vậy Tiếu thụ lâm cũng phát hiện vấn đề này Là có hơi nhạt cậu người nói Có thể một cái không cẩn thận xoa ra hoàng kim giáp trong truyền thuyết hay không Lam Mông cười ha ha nói Thật đúng là khó nói Tiếu thụ lâm cũng nhách miệng cười theo. Ba, ba, lúc này, bé khỉ cũng cầm đôi óc chó của bé tới đây, mấy ngày trước la mông xoa óc chó, bé khỉ thấy cũng muốn học theo, la mông tìm một đôi óc chó nhỏ cho bé chơi, không nghĩ tới bé thật đúng là da hình ra dáng xoa lên. Con trai kêu ba ba. La mông một tay lấy ôm lấy bé con này, bé con này ở trên núi sống cùng đàn khi thời gian quá dài, không có từ nhỏ luyện tập nói chuyện, bây giờ dây thanh đới đại khái là cứng rồi, mấy ngày này Lưu Xuân Lan và ông La vừa rãnh rỗi liền dạy bé nói chuyện cũng không thấy có tiến bộ rất rõ ràng. Là mông và tiếu thụ Lâm Định lúc nào đó dẫn bé tới bệnh viện làm kiểm tra cụ thể, nhưng mà việc này cũng không thể quá sốt ruột bé con này mới vừa xuống núi không lâu, đối tiếp xúc của người xa lạ vẫn là rất chống đối, hơn nữa tính cảnh giác đặc biệt cao, dễ dàng chấn kinh, bọn họ định lại để cho bé thích hứng một đoạn thời gian nữa, dù sao cũng không thiếu nửa tháng một tháng này. 3. Bé khi miệng hé ra hợp lại, rốt cuộc cũng không thể phun ra hai chữ 33 này. Ừm, rất ngoan, la mông coi như bé nói tiếng Anh. Ba, lúc này bé khỉ lại đưa hai cái óc chó của bé cho Lam Mông xem. Giỏi quá, xoa tới thật đúng là không tội cậu xem. Lam Mông nói xong lại đưa hai cái óc chó cho tiếu thụ lâm xem. Rất tốt, tiếu thụ lâm cầm hai cái óc hó nhỏ này xem tỉ mỉ có nhẫn nại hơn so với hai cái óc chó của Lam Mông. Chờ hai cái này xoa tầm tầm tới khi đó ba ba đổi hai cái cho con xoa tiếp, xoa đủ một cái vòng tay, ba liền bán nó mua thịt cho con ăn. Hô hô. Bé khỉ cũng không biết nghe hiểu hay không hiểu kêu to hô hô bộ dáng giống như rất cao hứng. Nói tới thịt, là mông lại quay đầu nói với tiếu thụ lâm, ngày mai tớ liền không cùng cậu đi chấn trên, tớ đi trong làng mua chút thịt, gió thu này vừa thổi, người liền bắt đầu muốn ăn thịt rồi. Mua nhiều chút thịt ba chỉ về làm thịt kho tàu, lúc này tiếu thụ lâm cũng muốn ăn thịt. Ngày kia Tết Trung Thu chúng ta lại giết một con heo, tới khi đó Ngư Vương Trang nghỉ một ngày, ngoại trừ mấy vị trí công tác không thể nghỉ, những người khác liền đều không để bọn họ lên núi. Mấy lần trước đó, mỗi lần giết heo trên núi đều rất nhiều người, vừa bạn lại loạn không nói chính mình còn chưa ăn được mấy miếng thịt lần này La Mông liền quyết định phải đóng cửa lại ăn một bữa ngon. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đột nhiên đứng lên từ trên sofa. Cậu muốn đi làm cái gì? La Mông hỏi cậu ta. Đói bụng rồi, tớ đi nấu tô mì. Buổi tối vậy lại nói thịt kho tàu lại nói tiệc giết heo, nuốt mấy ngụm nước bọt xuống, dạ dày liền mắc máy lợi hại hơn. Tớ cũng đói rồi, nấu nhiều chút bé khỉ ăn mì hay không? Hô, bé khỉ sơ sơ cái bụng, bụng của bé cũng đói rồi. Một mình Tiếu Thụ Lâm vào phòng bếp chưa nửa tiếng đồng hồ, liền mang ra một chậu lớn mì trứng gà cà chua, thứ này thật là cái chậu, nhà bọn họ rửa rau dùng thao rửa mặt, có đôi khi trong nhà lúc nhiều người dùng nước sôi tráng một cái liền kiêm chức vai diễn tô lớn. Tớ đi lấy chén đũa, là mộng thoáng cái lùi vào phòng bếp nhanh chóng cầm ba bộ chén đũa ra, lúc này Tiếu Thụ Lâm đã đặt một mâm mì kia lên trên bàn trà rồi. Khẩu vị của thiếu thụ lâm khá nặng, lúc gã làm mì trứng gà cà chua thích dùng mỡ leo xào cà chua trước, sau đó lại đổ thêm nước nấu canh, mỡ này là tháng 8 trước đó lúc Nghiêu Vương Trang làm tiệc giết heo rang ra mỡ lá, mỡ heo của nhà bọn họ tuyệt đối là thứ tốt, dùng mỡ này xào ra đồ ăn liền không có không thơm không ngon miệng. Trên nước mì đỏ bóng còn có rất nhiều trứng gà vàng nhạt trứng gà quê sản xuất trên như vương trang, khác không nói, chỉ là nhìn màu sắc đó, liền biết nhất định ngon miệng, giữa đỏ vàng còn lắc lư một ít hành lá sắt xanh biết tinh tế, hương hành nồng đậm ngửi vào liền khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ kích thích ăn uống. Bục cục, là mông nuốt một ngụm nước bọt cầm một bộ chén đũa gắp chút mì lại múc chút nước canh cho bé khỉ trước giờ đều là người làm ba rồi, cũng không có thể chỉ lo tự mình ăn phải không? Tiếu thụ lâm từ bên cạnh cầm lấy tô cơm của kim thử cùng bốc cho nó một phần Con kim mau này đại khái là chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sinh hoạt khi còn nhỏ Tính cách không phải sáng sổ lắm, bình thường ở trong phòng cũng cực kỳ yên tĩnh Không cảm giác tồn tại bao nhiêu có đôi khi la mông sẽ quên mất nó Nhưng mà tiếu thụ lâm luôn luôn sẽ nhớ rõ Wow, ăn ngon Rất nhanh tiếng ăn mì phù phù vang lên ngay tại trong phòng nhỏ, sức chiến đấu của La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều là cực kỳ mạnh mẽ, bé khỉ đều ăn ba chén liên tục kim từ cũng thêm một lần, chưa tới nửa tiếng đồng hồ một chậu mì đã bị bọn họ ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ cha con ba người đều tự sơ sơ cái bụng, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, có người nói mới vừa ăn no tốt nhất đừng lập tức ngủ, nhưng mà La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều cảm thấy cảm giác ăn no rồi nằm trên giường mềm mại ngủ, này tuyệt đối là hưởng thụ lớn của đời người, hiển nhiên. Bé khỉ và Kim Thừ cũng là nghĩ như vậy. Một đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau, La Mông liền khiêng bé khỉ đi tới trong làng xếp hàng mua thịt heo. Hiện tại người của làng Đại Loan cũng đều biết La Mông và thiếu Thụ Lâm nhận nuôi một thằng bé. Tuy rằng cũng có người cảm thấy quái dị mất tự nhiên, nhưng vẫn là không mấy người sẽ ở nói xấu sau lưng bọn họ. Chẳng may nếu nói ra lời không hay bị người khác truyền tới trong lỗ tai của bọn La Mông, này không phải đắc tội với người sao. Hiện tại làng Đại Loan cũng không mấy người sẵn lòng đắc tội La Mông và Tiếu Thụ Lâm Hai ngày nữa nhà mình liền muốn giết heo rồi, lúc này La Mông cũng không mua nhiều Liền mua 2 cân thịt ba chỉ còn có mấy cái xương lớn Thịt ba chỉ cầm về căn nhà nhỏ của mình làm thịt kho tàu Xương lớn đưa đi tứ hợp viện, để hầu mập hầm canh cho mọi người uống Giữa trưa nhà bọn họ vừa có canh xương lại có thịt kho tàu lại thêm do muối nhà làm ăn tới vô cùng thoải mái, ngẫm lại bên như vương trang giống như cũng không có việc gì, bọn La Mông lại đi lên núi, trên đường đúng lúc chạm mặt La Tiến thì thả trâu trên núi, La Mông liền thuận tiện cho thằng nhóc nghỉ một ngày. Sau đó chính mình và thiếu thụ lâm, bé khỉ cha con ba người, mang theo nhị lang cùng một đám châu vị thành niên liền đi hướng bên như bối phong, dù sao bên như bối phong cũng là cần phân châu tẩm bổ mà nhất là cây óc chó bọn họ vừa mới phát hiện. Hụm bò, nhị lang ở nghiêu tích câu kêu một tiếng, đàn khỉ ào ào liền tới chào đón kêu to chi chi bận rộn nửa ngày từ trên vách núi hái được rất nhiều trái giải cho sơn đại vương của bọn nó, liền chất đống ở trước mặt nhị lang, để nó chậm rãi hưởng dụng. La mông vừa nhìn, đây là muốn học xấu Một cái thát liền chụp mông trâu của nhị lang Mày đó còn dám học người thu phí bảo hộ Hụm bò, nhị lang oan ủm Đám khỉ này đích thật là tự nguyện Chi chi, đám khỉ nhìn nhìn nhị lang Lại nhìn nhìn la mông Bộ dáng có chút không hiểu cái quái gì Sau đó có một con khỉ nhỏ to gan lớn mật Liền từ trước mặt nhị lang cầm về trái dại Chính mình vừa mới tiến cống Thật cẩn thận đưa tới trước mặt la mông Chi chi chi chi Mấy con khỉ khác nhất thời hiểu ra, đều lấy đi trái cây của chính mình vừa mới hái đặt trước mặt nhị lang, lại đưa tới trước mặt La Mông. La Mông nhìn không được gãi gãi cây ót, đây là cái tình trạng gì đây? chương 179, hôm nay 15 tháng 8 Nhiêu Vương Trang giết một con heo, ăn tới một đám người của Thứ hợp viện miệng đầy dầu mỡ, La Mông còn phát phúc lợi cho bọn họ, mỗi người một cặp cua, hai hộp bánh trung thu, lại mở một bình rượu dương mai 20 cân tối cùng ngày những người này liền uống thả phanh. Ngày này ông la thiếu lão đại cũng đều tới căn nhà nhỏ của bọn Lam Mông Ăn cơm xong lại bầy cái bàn trên ban công lầu 2 trái cây ngắm trăng sáng Thẳng tới hơn 10 giờ tối mới về hết Tết trung thu vừa qua chưa tới 2 ngày Hồ đàn phong tới tìm Lam Mông Nghe nói tên nhóc cầu cũng mua một mảnh đất Sao rồi, thủ tục đều làm xong rồi Thủ tục còn chưa xong Nhưng mà việc này ván đã đóng thuyền, chạy không được Lam Mông vẫn phải có chút tín nhiệm ấy đối mã từ quân Tôi nghe Vương Đại Thắng nói, làn này cậu định xây tòa chung cư. Dạ, Hồ Đàn Phong cân nhắc từ ngữ một chút hỏi La Mông, nói, vậy tới khi đó mảnh đất đó vào tay rồi cậu định làm sao? Làm sao gì? La Mông bị ông ta hỏi tới như lọt vào trong sương mù. Tòa nhà đó không thể thực cậu xây, dù sao cũng phải có cái công ty mới được. Hồ Đàn Phong vừa nhìn, la Mông đây là tay mơ hoàn toàn, sự tình bây giờ thật sự là khó nói một chút ít nhiều trong nghề trên rách đầu đều không chiếm được một người chả biết cái quái gì, lại là để cậu ta mua mảnh đất vào tay rồi. Tự mình không xây được, dù sao la Mông không phải làm ngành này, trước đó anh chỉ biết là đủ năm chứng nhận liền coi như hợp pháp rồi, không nghĩ tới đằng trước năm chứng nhận còn có cánh cửa khác. Này khẳng định không được cậu phải có năng lực khai phá thương nghiệp. Cái này làm sao có được. Là mông nhịn không được nhú, đi ốc thứ này quả nhiên không phải người người có thể chơi đùa được Chỉ ngẫm lại cái năm chứng nhận kia liền đủ phiền toái rồi, không nghĩ tới nơi này còn có một cái phiền toái Làm không tốt quá trình còn rất phiền toái, sau này nếu cậu không định làm ngành này, hay là thôi đi Hồ Đàn Phong thấy La Mông liền không giống như là định làm ngành này, hàng này về Trấn Thủy như cũng lâu rồi còn chấp nối được hai tuyến tiếu lão đại, mã thư quân, nhưng quan hệ trong thị trấn trong huyện một cái cũng chưa thấy cậu ta kéo qua tính tình này sao làm địa ốc đây. Vậy làm sao giờ? La Mông liền hỏi Hồ Đàn Phong, người này là tay giả đời trong ngành này, khẳng định có chiêu. Nếu cậu tin tôi chuyện này liền thông qua cái công ty trong tay tôi làm vậy. Hồ Đàn Phong cũng có lòng muốn kéo quan hệ cùng La Mông. Nghe nói lúc này vì chuyện mảnh đất này, ngay cả Mã Hồng Quân đều ra mặt rồi, Mã Hồng Quân là ai, hiện giờ ở Đồng Thành, ông cụ Mã Sở Dĩ có thể có mặt mũi lớn như vậy, trong đó hơn phân nửa, đều vẫn là xem trên mặt mũi ông ấy là cha của Mã Hồng Quân. Này đương nhiên được, La Mông vừa nghe lời này của ông ta tâm tình nhất thời liền khoan khái. Tới khi đó chúng ta lại ký một cái thỏa thuận hợp tác khai phá cậu chuyển mảnh đất đó tới bên công ty tôi trước chờ khai phá hoàn thành. Tôi sẽ chuyển nhượng tòa nhà về cho cậu phí chuyển nhượng chỉ cần triệt tiêu cùng phí chuyển nhượng đất đai trước đó liền được rồi. Hồ Đàn Phong và La Phong nói đại khái một chút phương thức hợp tác suy nghĩ một chút lại hỏi một câu cậu tin tưởng lão hồ tôi chứ? Tin chứ? Sao không tin chứ? La mong đó là một trăm yên tâm đối ông ta. Hồ Đàn Phong ở Trấn Thủy Nghiêu có thể nói là cây cao bóng cả trừ phi ông muốn tiền muốn điên rồi, bằng không cũng tuyệt đối không thể làm chuyện đó, một khi xé rách mặt cùng Lam Mông, này nhưng tuyệt đối phải thương gân động cốt, không nói tới Lam Mông chàng trai này tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng, quan hệ của ông ở bên Đồng Thành cũng trước không nói, chỉ là một cái tiếu lão đại có thể khiến ông chịu không thấu rồi. Hồ Đàn Phong không ngốc, Lam Mông cũng không ngốc, việc này còn có cái gì không tin được chứ. Lúc này Hồ Đàn Phong có thể nói lời này. Rõ ràng chính là ý muốn giao hảo cùng Lam Mông, có lợi không chiếm vương bát đàn, não Lam Mông uống nước mới đầy loại chuyện tốt này ra bên ngoài. Vương bát đàn một câu trời có nghĩa là đồ giàu rụt khổ. Vậy đi, đúng lúc tối nay tôi hẹn mấy người ăn cơm, cậu đi hay không? Trước giới thiệu bọn họ cho cậu làm quen một chút, nằm chứng nhận tiếp theo, hồ đàn phong cũng có chỗ dùng được tới Lam Mông, hai người bọn họ đồng thời làm chuyện này cùng nhau dùng sức này khẳng định là làm chơi ăn thật. Đi, mấy giờ ở đâu? Là mông cũng rất sảng khoái. Cậu biết nhất phiến xuân của Vĩnh Thanh chúng ta. Thời gian là 7 giờ rưỡi, ghế lô đã đặt xong rồi, buổi tối lúc tôi đi ra ngoài gọi cậu một tiếng, tới khi đó chúng ta cùng nhau đi qua. Hẹn mấy người, đều có những ai vậy? Là mông lại hỏi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, là mông cũng là lần đầu chính thức tiếp xúc cùng những người đó, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Sau đó Hồ Đàn Phong liền nói có những ai cùng La Mông, lại cùng nói mấy người kia và chính mình đều rất thân quen với La Mông tối nay chính là ăn một bữa cơm thôi, bảo La Mông không cần nghiêm trang quá. Tuy rằng nói không cần nghiêm trang quá, nhưng cũng không thể không coi trọng chiều này La Mông vừa về nhà liền lục lọi tù quần áo, lấy ra bộ đồ trước đây lúc lan lộn trong thành phố tốn giá tiền cao mua về. Tuy rằng thời gian đã trôi qua 2-3 năm rồi. Nhưng mà hàng này lúc ấy vì tiết kiệm chi phí mua sắm quần áo Quần áo phần lớn đều là mua cái loại này kiểu dáng độ bền cao này Lúc này lấy ra mặc thật cũng không có vẻ lỗi mốt Dù sao đồ nam mà mặc tới mặc lui vẫn chính là kiểu dáng như vậy thôi Cậu nói tóc tớ có phải hơi dài hay không? Sau khi la mông ủi thẳng thớm quần áo xong lại mặc thử, may mắn, thân hình không xảy ra thay đổi gì. Quần áo mặc ở trên người vẫn là vừa người như cũ, nhưng mà nếu nhìn kỹ, so với 2-3 năm trước đây vẫn là thiếu một ít phong lưu và tiêu sái, thêm mấy phần tự tin và trầm ổn, đây là dấu vết thời gian lưu lại trên người anh. Là hơi dài, nhưng mà bây giờ vẫn là đừng đi tiệm cắt tóc tóc mới cắt nhìn ngố lắm. Tiếu thụ lâm ngồi ở trên rừng nhìn la mông thay quần áo, la mông mặc áo sơ mi còn rất đẹp mắt, lúc hai người bọn họ mới gặp hàng này còn rất chú ý hình tượng, hàng ngày ăn mặc rất là phong cách hiện tại không được rồi, cả ngày không phải áo ba lỗ chính là áo thun. Cũng đúng tiệm cắt tóc của trấn trên chúng ta đều rất bạo dạn hà kéo, một lần cắt tóc một hai tháng đều khỏi cần lại đi cắt nữa. La mông cười nói, tới khi đó nếu cậu uống rượu thì đừng lái xe. Quốc lộ đường núi của vùng bọn họ nhưng không phải đùa giỡn được bản thân tiếu thụ lâm nếm qua thiệt hại một hồi lơ là mất cảnh giác mạng nhỏ này suýt nữa đều xong đời rồi. Sẽ không uống bao nhiêu rượu cùng bọn họ. Hôm nay trường hợp này khẳng định không thể uống rượu thả ga, bằng không tới khi đó những người đó cũng sẽ không khen anh hào sàng, chỉ sẽ coi anh là kẻ lỗ máng. Buổi tối trước xuất phát, Tiếu Thụ Lâm và Lam Mông cùng nhau tới trong rừng cây ăn trái bên ngoài nhà bọn họ hái một giò quýt Bây giờ là lúc trái quýt đang đỏ trên cây 30 cây quýt kết xuất ra trái cây bản thân bọn anh khẳng định ăn không hết Nhưng mà không mang tới chấn trên bán, đều bị tên mã từ quân bao hết rồi Sau khi trải qua cái sự kiện bị ngoại trừ kia tên Mã Thư Quân không những không thu liễm còn ý đồ lấy phương thức bao hết Man Thiên Quá Hải, dứt khoát liền không để người của Trấn Thủy Nhiêu ăn được quyết của Nhiêu Vương Trang, cho rằng như vậy có thể cho ít kéo chút giá trị cửu hận có thể cho chính mình. Man Thiên Quá Hải là một trong 36 sách lực quân sự của Trung Quốc cổ đại có nghĩa là dấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Hơn 6 giờ 50 phút, Lan Mông xách một giỏ quyết liền cùng Hồ Đàn Phong cùng nhau vào nhất phiến xuân, cùng đi còn có con cả Hồ Hoán Thành của Hồ Đàn Phong, tuổi Hồ Hoán Thành này còn lớn hơn một chút so với la Mông, con trai đều không nhỏ rồi. Lúc bọn họ vào ghế lô, bên trong có 3 người đã tới rồi, đang nói chuyện, Hồ Đàn Phong chào hỏi bọn họ, lại giới thiệu la Mông cho bọn họ làm quen, sau đó gọi đồ ăn trước, không bao lâu, những người khác liền lục tục đều tới rồi, Hồ Đàn Phong lại là một fan giới thiệu, mọi người lại là chào hỏi một chút. Quyết này ngon, giống gì vậy, trước đây tôi như thế nào chưa thấy qua. Thử dịp khoảng trống đồ ăn còn chưa bưng lên, mọi người liền lột ăn mấy trái quýt la mông man tới, vừa ăn một múi, dĩ nhiên là cực kỳ mỹ vị. Giáo sư Kim của Đại họ Nông nghiệp tỉnh chúng ta năm nay mới vừa cho tôi, vô cùng khó trồng, bây giờ còn chưa có cách mở rộng. Lúc này hiển nhiên không phải lúc nên khiêm tốn. Mỗi người trong ghế lô đều là con ngó mặt, vì đề cao giá trị con người của chính mình không thể thắp một đoạn so với người khác, lúc nên thể hiện còn phải thể hiện. Đường lối của cậu còn rất rộng, đều móc nối được cùng giáo sư Đại học Nông nghiệp tỉnh. Người nọ nửa đùa cười nói, ông còn không biết việc này à? Biết Mã Đinh Lương không, chính là chú nhỏ của Mã Hồng Quân, trước đây liền làm giáo sư tại Đại học Nông nghiệp tỉnh chúng ta, bây giờ người ở tại Nhiêu Vương Trang đó, cái đường này tám phần chính là ông ấy hỗ trợ liên hệ. Người đàn ông tuổi lớn hơn một chút liền nói. Không sai, tôi cũng nghe nói qua việc này. Hồ Đàn Phong cũng tiếp lời. Quyết này thật đúng là rất đặc biệt mấy người nhìn màu thịt này có phải đỏ một chút so với quyết bình thường hay không? Tôi thấy đỏ không ít so với quyết bình thường. Tép thịt này, mỗi tép đều lớn như hạt cơm vậy, mấy người xem xem. Chủ yếu vẫn là mùi vị này, chuẩn. Ai, Lamông à, chỗ cậu còn có bao nhiêu quyết vậy, hôm nào tôi cũng mua một chút từ chỗ cậu. Tuổi La Mông đều nhỏ hơn so với những người này, nhưng mà trên bàn cơm thật cũng không ai kêu anh là Tiểu La. Tổng cộng cũng không mấy cây quýt đều bị người ta bao hết rồi. La Mông nói, sao có thể để người ta bao hết chứ? Lại là Mã Tư Quân hả? Hiện giờ Mã Tư Quân ở khu vực bọn họ nhưng có tiếng tăm rồi, nhưng mà giống như cũng không là cái mỹ danh gì. Ai, thời gian trước nhà các cậu bán mận quý lăng, tôi liền muốn đi mua hai trái ăn thử một chút kết quả tới chậm rồi, đều nói mận quý lăng của nhà các cậu bị mã thư quân mua hết rồi, ôi chao tôi sống tới từng tuổi này còn chưa nếm qua mận quý lăng là mùi vị gì nữa. Chờ sang năm mận chín, tôi giữ lại mấy trái lớn cho anh. La mông cười nói, vậy thì tốt quyết năm nay, cậu cũng trừ lại chút cho tôi đi, đừng đều cho họ mã bọn họ. Được ngày mai tôi liền hái một giỏ cho mọi người, tới khi đó mọi người cử người tới như vương trang lấy, dù sao bên cửa tiệm là không thể để bị người thấy được liền giữ không được. Người ta đều mở miệng rồi, La mông cũng không tốt lại từ chối, một hơi liền đáp ứng rồi. Trước đó anh không muốn kéo những quan hệ này, chính là sợ những chuyện phiền toái này, thật không phải tiếc chút đồ này, thật sự là quan hệ này càng kéo sau này lại càng phức tạp. Anh có tôi không có, một cái không cẩn thận sót một người, bạn liền làm mít lòng người ta, mỗi người đều giống nhau vẫn không được, không thể hiện ra được đãi ngộ đặc thù của nhân vật quan trọng nào đó. Cậu chủ cả nhà họ mã có thể đồng ý sao, không phải nói báo hết rồi. Hồ Đàn Phong hỏi, anh ta còn có thể nói gì? Là mông cười cười, nói thật sự không được cháu liền nói bị khỉ trên núi trộm Ha ha ha, này được đó, giữa lúc cười nói người phục vụ cũng bắt đầu lên đồ ăn rồi Mấy người trên bàn lại hỏi Lamông chuyện khỉ, La-mông tự nhiên không thể bóc mẽ việc này ra ngoài Liền nói lúc bị bọn nó trộm táo gặp qua một lần, chính là xa xa chụp tấm hình Đàn khỉ trên núi cụ thể thế nào anh cũng không tinh thường Thức ăn của nhất phiến xuân chủ yếu lấy vị thanh đạm là chủ ở trên việc chọn nguyên liệu cực kỳ chú ý, sản vật của sông hồ biển cả cũng không ít là mông ăn một con cua lớn, cảm giác kém không kém nửa điểm một điểm so với cua trong ruộng nhà mình, món khác ăn cũng bình thường, quanh năm suốt tháng ăn tay nghề của hầu mập miệng đều bị dưỡng kén ăn rồi. Rượu nhưng thật ra soàng xĩnh, ngoại trừ một chai rượu vang một chai rượu trắng còn lại chính là một chai đồ uống, là một người đàn ông trung niên cao gầy gọi, nghe nói là có bệnh bao tử, không uống rượu, những người khác trên bàn cũng đều không khuyên, này quả nhiên là một bữa ăn cơm, mọi người ăn no uống no tính chất xã rau không đậm. Trong lúc vô tình Lam Mông nhìn lướt qua chai đồ uống này, liền phát hiện hoa văn trên bao bì có hơi nhìn quen mắt, lại nhìn kỹ thứ này không phải trái mâm xôi, hồi nhỏ anh cũng hái không ít, mùa xuân năm nay anh còn đặc biệt lên núi hái một hồi cho tiếu thụ lâm nữa. Anh rót một ly nếm thử, hương vị thật đúng là không tồi, lại nhìn nhìn bao bì, bên trên toàn là tiếng Anh, ngẫm lại mấy người đang ngồi cũng không khả năng lắm uống hàng giả kém chất lượng, thú này tám phần chính là hàng nhập khẩu. Nước trái cây này không tồi, khỏe mạnh, nghe nói còn có thể phòng ung thư, đối trái tim cũng tốt, chúng tôi thường thường đều có gọi. Một người trên bàn thấy Lam Mông cầm chai nước trái cây nhìn, liền nói với Lam Mông, hiện giờ mọi người chú ý khỏe mạnh, mấy người đang ngồi cũng như vậy. Không phải trái mâm sôi trên núi chúng ta, một chai này phải bao nhiêu tiền. Sau khi thân quen cùng bọn họ, La Mông thật cũng không có vẻ rất khách sáo. Ở chỗ này bán tầm khoảng 100 tệ, bên ngoài rẻ một chút. Mùi vị cũng không tệ lắm, là mông lại uống một ngụm cảm giác thật rất ngon, nếu chỉ cần không lấy nghiêu vương trang làm tiêu chuẩn. Nói xong mấy người trên bàn lại nới tới chuyện trái mâm xôi, mấy người trong đó chính là đi ra từ nông thôn, nói chính mình hồi nhỏ mùa gì hái trái dại đó, nói một hồi chủ đề liền lệch xa rồi, người một bàn coi như là chuyện trò thật vui, bữa cơm này ăn tới khách và chủ cực vui. Lúc giải tán bọn họ còn không quên nhắn Lamông, bảo anh ngày mai nhất định phải nhớ rõ giữ lại quyết cho bọn họ, Lamông đầy miệng đáp lời, chuyện đều đáp ứng rồi, anh còn có thể quên sao? Thằng nhóc cậu còn rất cừ khôi, mấy người hôm nay đều ấn tượng tốt đối cậu. Sau khi hai tốt người tách ra, tại lúc dừng xe trên đường, Hồ Đàn Phong liền nói với Lamông. Hôm nay Lam Mông ở trên bàn cơm biểu hiện thông dòng hào phóng không kiêu ngạo không nịnh hót tư duy còn đặc biệt tinh thường Nói chuyện có tình có lý còn tốt hơn so với đoán trước của Hồ Đàn Phong Hai thằng con ông chỉ cần có một đứa có thể giống như Lam Mông chính ông có thể an tâm về hưu dưỡng lão rồ Ai đều là số mệnh Tạm ổn Lam Mông cười cười Hai ngày này cậu đánh tiếng cùng mã từ quân tới khi đó bên tôi lại liên hệ cùng cậu ta Chứng thực xong chuyện đất đai sớm một chút sau đó mới bắt đầu chạy thủ tục sau đó Nếu Lamông là một cổ phiếu blue chip hồ đàn phong liền càng sẵn lòng thân cận một chút cùng cậu ta. Loại cổ phiếu blue chip thường được hiểu là có thu nhập ổn định cổ tức thấp và độ rủi ro thấp. Rất nhiều cổ phiếu BCS được lấy là cơ sở để tính chỉ số của thị trường chứng khoán như chỉ số dow Dowzone. Được cháu lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Lamông cũng dứt khoát. Cái này quýt hôm nay. Hồ Đàn Phong có hơi ngại ngùng mở miệng, mới nãy giỏ quýt của La Mông mang tới cuối cùng chưa ăn hết, cũng đều bị tên kia chia cắt mang về nhà. Hồ Đàn Phong không thể không biết ngượng tranh giành cùng bọn họ, lúc này đành phải tìm La Mông hỏi. Ngày mốt ngày mốt cháu chưa nhiều chút cho chú, tối nay hái được một giỏ, ngày mai lại phải hái một xọt bên mã từ quân liền không bao nhiêu, nếu ngừng cung hàng cho anh ta tên kia khẳng định dậm chân cùng cháu. La Mông biết nhà bọn họ nhiều người, số lượng ít còn chưa đủ chia một người một trái nữa. La mông về tới trong nhà, bé khỉ và kim thử đều đã ngủ rồi, nghe được động tĩnh của anh trở về từ trong ổ nhìn nhìn, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ rồi, đèn trên lầu còn sáng, tiếu thụ lâm còn chưa ngủ. Sao còn chưa ngủ, sau khi la mông lên lầu, liền thấy tiếu thụ lâm cầm hái cái óc chó trong tay đang xoa xoa. Về rồi, hôm nay ăn cơm cùng họ thế nào? Tiếu thụ lâm ngừng động tác trong tay, kéo màn vải nhung dày bên tường ra thả hai cái óc chó kia lên cái giá. Tạm ổn, cũng chỉ một kiểu vậy thôi, chứ quen mặt đã, chờ thêm mấy ngày lúc có việc đi tìm, càng dễ mở miệng. Là mông hướng chính mình vắt ngang trên giường, nói với tiếu thụ lâm, nhưng thật ra nếm được một món đồ uống rất không tồi, trái mâm xôi, còn nhớ rõ chứ. Ừ, tiếu thụ lâm đáp, thứ đó làm thành nước trái cây hương vị còn rất ngon. Là mông nói xong lại xoay người ngồi dậy từ trên giường. Mở notebook ra bắt đầu tra tài liệu anh nhớ kỹ mấy chữ cái tiếng anh nhập vào máy tính Rất nhanh tìm được tin tức liên quan của món nước trái cây này Mâm xôi, tiếu thụ lâm cũng lại gần cùng xem Cái này dễ đông khô tộc đi làm và vân vân Vừa làm việc vừa còn có thể nhét miệng hai cái nữa Sạch sẽ, mất chất dinh dưỡng cũng không nghiêm trọng Cha xem một bộ thiết bị đông khô đại khái phải bao nhiêu tiền Tiếu thụ lâm hỏi, mấy chục vạn có thể mua Được đó tới khi đó lại đông lạnh chút rau dưa trái cây khác cùng bán. Vậy mấy ngày nay chúng ta mua cây con trước, mua về cậu định trồng ở đâu? Loại cây này nhưng dễ trồng, chịu được cằn cỗi chịu được khô hạn trước đó đất hoang không trồng lương thực hoa màu chúng ta giữ lại đều có thể trồng tốt nhất không cần trồng quá xa ngay tại dưới chân núi. Mùa loại mâm xôi này chính là ở tháng 3 tháng 4 âm lịch, khi đó đúng là lúc những người già trên Nhiêu Trang Nhàn rỗi nhất việc nặng bọn họ làm không được việc nhẹ lúc ấy còn rất ít hoa màu trong ruộng đều còn chưa thành thục. Là mông lập tức liền lên mạng đi tìm mấy nhà buôn bán cây giống mâm xôi bên Đồng Thành trong đó lân cận Đồng Thành có một cái gọi là hợp tác xã nông nghiệp gì đó, liền có kinh doanh loại cây giống này. Ngày hôm sau la mông liền giao chuyện trong nhà cho đám người tiếu thụ lâm và thiếu lão đại ông la, lại dặn dò chuyện một sọ trái quyết cùng Trần Kiến Hoa chính mình sáng sớm liền lái xe đi trong thành phố, lúc trở về thùng xe của anh đều chứa đầy, đằng sau còn đi theo một chiếc xe tải lớn, trong thùng xe cũng là chàn đầy, chứa toàn bộ đều là cây giống mâm xôi. chương 180 Vì gieo trồng đám cây giống mâm xôi này, người của cả Nhiêu Vương Trang cơ hồ toàn bộ đều xuất động, những nơi lỗi lõm vốn liền không thích hợp gieo trồng hoa màu và cây ăn trái, cơ hồ toàn bộ đều trồng mâm xôi, đợi lúc mùa xuân năm sau trên Nhiêu Vương Trang nhất định là khắp nơi trái mâm môi chín đỏ. Còn lại một chút cây giống mâm xôi chưa trồng hết liền bị la mông dẫn theo mấy người trồng tới đằng sau núi coi như là thêm cơm cho đám khỉ đằng sau núi. Wow! Mùa xuân năm sau chúng ta nhưng liền có lộc ăn rồi, nơi nơi đều là mâm xôi nha. Chiều nay, hầu mập nhìn thấy mâm xôi khắp núi mà chảy nước miếng. Liễu như hoa nghe xong cười nhạo nói trên như vương trang chính là ngay cả một gốc cây rau dại cũng không cho phép tự ý hái. Lão chu chờ đám mâm xôi này chín tôi có thể hái ăn không? Hầu mập hỏi la mông vừa mới từ lầu hai xuống dưới. Ăn đi, lão chu hiếm khi hào phóng một hồi. Mâm xôi mà thôi, mấy người bọn họ có thể ăn được bao nhiêu, hơn nữa việc này cũng không phải anh muốn cấm liền có thể cấm được nhưng mà đợi tới mùa mâm xôi chín anh khẳng định phải khống chế nhân số sử dụng công nhân mỗi ngày của như Vương Trang. Nghe thấy rồi chứ, Hầu Mập nói với Liễu Như Hoa, tôi cảm thấy đời trước chính mình khẳng định là làm chuyện tốt quên mình vì người. Tại sao, bằng không đời này sao có mệnh tốt vậy chứ, liền một đầu bếp còn mệnh tốt. Dòng chơi ở trong đại dương Mỹ thực bị sinh hoạt của Mỹ thực bao quanh không phải mỗi người đều có thể có được. Nếu nói như vậy, ngày hôm đó chết giống như quả thật cũng không tệ lắm. Này, hai người các người trốn việc nói tầm phao gì đó. Không làm việc hả, lúc hai kẻ tham ăn này đang hạnh phúc thanh âm của ông chủ châu bò vang lên. Ai, liền đi đây. Liễu như hoa vèo một cái chạy mất bóng. Đang hầm canh ở phòng bếp tôi đi xem xem. Hầu mập ấp úng liền chuồn vào canteen. Chỉ biết ăn thôi, không quản lý gia đình không biết củi gạo mắc Lão Chu lắc đầu, lúc này anh cũng là vừa mới tới đây Từ bên Lâm Xuân Ngọc của phòng kế toán Nghiêu Vương Trang Tòa nhà ở Trấn Trên lập tức liền phải khởi công rồi Số lớn tài chính chờ rót xuống đúng hạn Kiệt Túi tiền của nhà lão Chu đều sắp thấy đáy rồi Bọn người kia cũng không biết sáng tạo kiếm nhiều một chút tiền lời giúp anh Cả ngày ngoại trừ ăn gì cũng không nghĩ thật sự là vô ưu vô lự Hai ngày nay có nên nhổ một chút củ sen trước hay không? Bên cạnh La Trí Phương đang làm người vô hình đột nhiên hỏi La Mông một câu. củ sen có thể nhổ rồi sao? Mắt La Mông nhãn tỉnh sáng lên. Bây giờ tôi đang muốn đi trong ruộng trước nhổ mấy cái lên nhìn một chút. La Trí Phương nói, tôi đi cùng cậu. Lão chu nói xong, một đường xoa óc chó liền cùng La Chí Phương đi hướng ruộng củ sen, nói tới cũng thật sự là tà môn, hai trái óc chó này anh càng xoa màu càng nhạt, chẳng lẽ thật muốn xoa ra một đôi hoàng kim giáp? Nhưng màu sắc này thoạt nhìn cũng không vàng như vậy Này cậu thấy hai ngày nay óc chó này có thay đổi gì không? Trên đường la mông lại hỏi la Chí phương Màu lại nhạt rồi La Chí phương đối thói quen ông chủ gã hờ tí liền nói óc chó với người ta đã chết lặng rồi Gần đây khiến cho cả nghiêu vương trang đều hơi hiểu chút đối chuyện người chơi văn hóa óc chó Ngay cả người già tới làm việc đều biết thua tử là cái gì Lại nhạt đi Là mông bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghe nói chơi thua thử tới phần sau, màu sẽ biến thành màu tím đậm hoặc là gần gần màu đen, đôi này của anh như thế nào liền khác với của nhà người ta vậy. Thật muốn chơi, liền đi mua một đôi tốt đi. Nói thật lão chú cũng không thiếu mấy đồng tiền đó. Tùy tiện chơi một chút là được còn loạn tiêu tiền cái gì. Là mông lầm bẩm nói, nếu không đừng lúc ở phía sau núi của nhà mình phát hiện một gốc cây óc chó hoang dại, anh nói không chừng đời này cũng không sẽ tôn thời gian trên cái thú chơi này còn tiêu tiền. Bỏ, bỏ đi, khi nói chuyện hai người bọn họ liền tới bờ ruộng củ sen rồi, là trí phương cởi áo khoác trên người, chỉ mặc một cái áo ba lỗ chậm rãi đi vào trong ruộng từ cuống của cái lá sen liền mò mẫm từng chút từng chút xuống. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, la chí phương liền từ trong nước nhỏ lên một củ sen, dài khoảng 4-5 đoạn, vừa trắng lại mập nhìn thực thích gã đặt củ sen này trên bờ ruộng, hạ eo tiếp tục tìm củ sen, la mông cầm cái củ sen kia tới mương nước bên cạnh rửa. Răng rác, củ sen rửa sạch bị la mông bẻ thành hai đoạn, giữa đoạn củ sen bay ra mùi củ sen nhàn nhạt, la mông không nhịn được một ngụm liền cắn lên. Ô, cái này ăn ngon. Vào miệng hơi ngọt giòn ngon miệng, càng hiếm có chính là mùi củ sen độc đáo kia ăn vào có một phen phong vị khác nhất là tại loại sau buổi trưa oi à này, ăn vào một miếng, thật khiến người ta toàn thân thư thái. Nghe nói loại củ sen chín lỗ này là có thể ăn sống. Là chí phương nói xong lại từ trong đất nhổ lên một củ sen. Là mông miệng nhai củ sen từ trong túi quần móc di động ra, gọi điện thoại cho tiếu thụ lâm các cậu sắp xuống núi trưa. Lát nữa tới đây ăn củ sen ha, lại cầm về nhà, được chờ mà. Ai, cậu lại cho tôi một củ non nữa. Cúc điện thoại, La Mông liền nói với La Chí Phương. Được, La Trí Phương đáp một tiếng. Nhổ thêm mấy củ tối nay trong viện tử chúng ta cũng thêm món mới. Lát nữa cậu lại nói một tiếng với Trần Kiến Hoa, bảo anh ta sáng mai liền bố trí mấy người tới đây nhổ củ sen tôi chờ mấy sọ tới chấn trên bán trước. La Mông vừa gặm củ sen vừa dặn dò Bên đồng thành thì sao? La Trí Phương hỏi La Mông. Bên đó không gấp bán mấy ngày ở trấn trên trước rất nhiều người chấn trên chúng ta lúc mới vừa ăn hạt sen liền bắt đầu hỏi tôi lúc nào củ sen chín rồi. Là mông nói, tên mã từ quân rất tham lam thời gian trước gã biết được quýt của như Vương Trang chín rồi, quân giết không buông cứng mềm tung ra hết lại là bao hết chút quýt của nhà anh còn nói dù sao chờ tới chấn trên cũng là không đủ bán cùng với làm cho mọi người thèm ăn như vậy còn không bằng dứt khoát không để bọn họ biết có thứ tốt này. Là mông tự nhiên không thể bị loại lý luận giắm chó không kêu của gã lừa dối, nhưng mà xem tại phân thượng gần đây tên này vừa mới giúp chính mình tóm được một mảnh đất ngẫm lại vẫn là đồng ý. Kỳ thật mã tư quân làm sao không biết đạo lý giấy không thể gói được lửa chẳng qua là lòng tham không đủ rắn nuốt voi ôm tâm tính may mắn thôi. La Chí Phương trồng ra một đám củ sen đó là thật không tệ, mọi người nếm qua đều nói ngon, buổi tối sau khi cơm nước xong, hầu mập hạnh phúc gặm một đoạn củ sen lúc nấu cơm gã trộm để dành riêng cho chính mình, sau đó bóng đèn sáng kiến trợt luế, liền kéo bọn La Chí Phương lại đi một chuyến rộng sen, lại hái về mấy chục cân củ sen, muối một vải củ sen chua. Đồ chua cũng không phải món người địa phương bọn họ thường. Trước đây Trần Phúc Hán cũng chỉ có lúc tâm huyết dâng trào mới có thể làm mấy lần, phần lớn đều là nhân viên bên trong lão quán cơm bọn họ tiêu hao. Hôm nay chập tối hầu mập gặm củ sen giòn ngọt ngon miệng, không biết như thế nào liền nhớ tới món ăn thầy gã làm này. Ba ngày sau củ sen chua mở vải, quả nhiên được hoan nghênh lớn, tiếng hô của nhóm quần chúng yêu cầu lại làm một vải rất cao. Ông chủ, mọi người trưng cầu ý kiến của lão Chu, làm đi, làm nhiều chút tới khi đó mang ra ngoài bán. Lão Chu liền nói, Mang ra ngoài bán, tới đâu bán chớ, mang tới trấn trên bán, đừng nhìn trấn thủy nghiêu chúng ta nhỏ, năng lực tiêu dùng một chút cũng không thấp tôn lâm mộc biết đó, tên nhóc đó bán khoai nướng ngay tại trấn trên, lúc này ngay cả vợ đều cưới được rồi. Nội dung công việc của tôi cũng không bao quát một mục này. Quy củ là chết người là sống mà, mấy người nhìn một đám mấy người cả ngày làm tổ ở trên núi cũng không tiếp xúc nhiều người cùng nhiều người bên ngoài tuổi cũng lớn rồi, ra ngoài đi đi lại lại nhiều, cơ hội mới sẽ nhiều chứ. Là mong kỳ thật còn là muốn khởi xướng quản lý nhân tính hóa. Tôn lâm mộc này thật sự là lúc đang bán khoai nướng quen biết cô vợ hả? Lâm khoát đột nhiên hỏi một câu. Đúng tìm cô nàng lân cận chấn trên của chúng ta, nhưng thật sự giản dị, lớn lên cũng đẹp. Hiện tại mỗi ngày đều có không ít người chạy hướng chấn trên chúng ta đó, mua rau ăn cơm tới quầy ăn uống, trong đó người trẻ tuổi cũng có không ít. Mấy tên độc thân trên như vương trang, bình thường mỗi người đều im ỉm không hé răng, la mông thật không tin bọn họ còn có thể không nửa điểm ý tưởng Nếu không hôm nào chúng ta bày quài xem, hầu mập có chút ý đồng, cậu không được cậu đi rồi ai nấu cơm hả? Bọn họ đều được tìm tôi liền xứng đáng độc thân ấy hả? Hầu mập mặc kể, vậy không thì cậu liền buổi tối đi, quả thật nấu cơm cũng phải cưới vợ an ổn an ổn, phải an cư trước mới có thể ổn định mà. Những người khác cũng đều không có ý kiến gì, bầy cái quầy thôi, làm giải khuây cũng tốt dù sao đồ đều có thể đặt ở phòng cửa thiệm của bọn lão chu công tác hậu cần lại có quản sự trần bố trí tốt giúp bọn họ mỗi ngày đi tới quầy chỉ để ý bán là được. Cho tới bây giờ Lan Mông đều là phái hành động, bên này nếu xác định rồi, anh Bảo Trần Kiến Hoa và Hầu Mập phụ trách bố trí muối đồ chua tốt nhất là các loại rau dưa trên nghiêu vương trang đều làm một chút dưa leo của cái cây đậu đũa các loại đỏ trắng xanh xanh cơ bản chỉ cần có thể muối chua đều làm hết Ba ngày sau quán đồ chua nghiêu vương trang khai trương rồi. Ai, chàng trai này là ai vậy? Bộ dạng cực kỳ đẹp trai. Cậu ta bán cái gì vậy? Món đó kêu đồ chua hả? Trên núi của bọn Lam mong phải không tôi sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu ta nha? Ai, chàng trai cậu tên gì vậy? Đồ chua còn chưa mở bán, bầy quầy liền bị bắt chuyện trước rồi. Chỉnh bác Luân Tối qua trịnh bác Luân không trụ vững trước sự suối bẩy của đám người hầu mập chính là cạo hết sâu trên mặt, lúc này đành phải vác khuôn mặt trơn bóng tùy ý nhóm bà gì nhóm bà thím nhìn lại nhìn, cảm giác này liền giống như không có mặc quần áo vậy. Ai nha thì ra kêu trịnh bác Luân tên cực kỳ dễ nghe. Người cũng cực kỳ đẹp trai, ha ha ha ha, ai cậu ở trên nghiêu vương trang đều làm chút gì nha. Cho châu ăn, trịnh bác Luân làm bộ lao cái mũi, dơ tay đi che mặt. Ai nha chàng trai đẹp trai vậy mà đi cho châu ăn nha. cầu cưới vợ chưa? Có một bà cụ hỏi. Chưa, bao nhiêu tuổi rồi? 27. Cháu gái tôi năm nay cũng là 27. Đi làm ngay tại hợp tác xã tín dụng trấn trên của chúng ta cũng còn chưa có lập gia đình. Ha ha ha ha. Ai, mấy bà nhìn trai đẹp bầy quán kìa. Lúc này một đám nữ sinh đi qua trước mặt quán. Wow, thật sự rất đẹp trai nha. Mấy bà nói anh ấy có bạn gái không? Khẳng định có rồi. Thật cao thật cao ít nhất có 1m8, chân của anh ấy thật thẳng, cái mũi thật thẳng, con người thật đen, ngao, thật đẹp trai, thật đẹp trai, thật đẹp trai, này nhìn người bầy quán bên kia kìa, lúc này xa xa lại chạy tới một chiếc xe môi trần, hai cô gái trẻ ngồi trên xe. Gì vậy trời, loại vùng núi hẻo lánh chấn thủy như thế nhưng cũng có thể loại cực phẩm đẹp trai này. trầm muốn nói thế nào ấy nhỉ, núi sâu ra chim đẹp. Sao lại dừng xe ở đây? Không đi mua bánh bao đông lạnh, chúng ta đi ăn đồ chua trước. Chúng ta tới chỗ anh ta mua chút đồ chua đi. Lúc này, mấy nữ sinh mới nãy cũng nói. Chúng ta cũng mua chút đồ chua nếm thử chút. Đám bác gái mới nãy cũng nói như vậy. Cho tôi một cân đồ chua, mỗi lại lấy một chút. Tôi cũng muốn nửa cân liền được. Đúng rồi, cân bao nhiêu tiền nha? 12 tể. Tới khi đèn đường vừa lên, đồ chua của ngày này cũng rốt cục bán hết rồi, vải muối chua chất đống sau phòng cũng nhiều ra mấy cái vậy không. Cầm một túi tiền mặt tràn đầy, đầu áo có chút hơi lơ mơ trịnh bác Luân rốt cục phát hiện chuyện bầy quầy này cũng không cũng không như lúc đầu Lan Mông nói như vậy, đi giải khuây làm quen mấy người thuận tiện ra tăng chút đào hoa và vân vân Hoàn toàn chính là bán sắc của chính mình kiếm tiền giúp lão Chu. chương 181 Củ sen thứ này đối người đến của Trấn Thủy Nghiêu nói vẫn đều là giống ngoại lai, cho tới bây giờ chỉ mua qua tại chợ, không thấy người địa phương bọn họ trồng qua. Năm nay Nghiêu Vương Trang trồng một đám củ sen chín lỗ, vừa bán hạt sen lại bán lá sen còn bán củ sen, khiến cho không ít dân bản xứ đều rất mê tít. Trước đó Nghiêu Vương Trang cũng từng tung ra không ít thứ tốt, nhưng mà mấy thứ này một phần bởi vì giá thành rất cao, phiêu lưu lớn, người của trấn trên không dám dễ dàng làm theo. Còn có một phần còn lại là bởi vì rất bình thường, ví dụ như nói dư hấu của Nghiêu Vương Trang, nhiều người chồng rồi, người khác chồng như thế nào cũng chồng không ra trình độ kia của Nghiêu Vương Trang. Lúc này củ sen khác biệt củ sen ở bên bọn họ xem như đồ mới mẻ, hơn nữa cho dù chồng không ra trình độ của Ngư Vương Trang, chỉ cần có thể trồng ra trình độ của củ sen ngoài chợ không phải liền được rồi. Một cân củ sen trong chợ bọn họ cũng phải bán mấy tệ đó, một chút cũng không rẻ. Một năm này củ sen của Ngư Vương Trang trồng tốt, sang năm nếu nhà ai nếu có thể dùng củ sen của bọn họ trồng, này khẳng định phải tốt hơn so với củ sen mua về từ bên ngoài, nhưng mà mọi người nghĩ thì nghĩ thật cũng không ai không biết xấu hổ mở miệng cùng La Mông. La Mông đại khái có thể đoán trước tới tình huống này, nhưng mà gần đây anh đang bận chuyện chạy 5 loại chứng nhận tòa nhà trấn trên kia cũng sắp xì phải khởi công rồi, vừa là thiết kế lại là tiền hàng, việc này cũng đủ anh tốn một chút thời gian tạm thời liền không nghĩ sâu về chút chuyện củ sen này. Tuy rằng Hồ Đàn Phong ký thỏa thuận hợp tác khai phá cùng Lam Mông, đồng ý giúp La Mông ra mặt khai phá mảnh đất này của anh, nhưng mà có chút thủ tục cụ thể, vẫn là phải Lam Mông thử quyết định, đặc biệt khoản tiền xây dựng tại thời buổi tiền sinh tiền này, cũng không tốt yêu cầu người khác giúp bạn ứng ra một khoản tiền lớn như vậy, hơn nữa bản thân Hồ Đàn Phong cũng đang chuẩn bị khai phá một cái tiểu khu, đúng là lúc dùng tiền. Thời gian này Lam Mông không phải đi theo hồ đàn phong chạy 5 loại chứng nhận, chính là giám sát những người trên núi cố gắng kiếm tiền giúp anh, đồ chua của nhà bọn họ bán cũng không tệ lắm, hơn 2 giờ chiều liền mở quầy. Quầy liền bày tại ven đường cửa tiệm của bọn họ, đằng sau cửa tiệm còn có một gian phòng nhỏ, trước đây là phòng bếp của chủ trước, lúc này liền chuyên môn dùng để chữa hàng, đằng trước bán hết rồi, lại tới đằng sau lấy, bán tới giờ ăn cơm tối mới coi như xong, có đôi khi khách hàng không ngừng, bọn họ cũng không tốt vội vã dẹp quầy, khứ thủ thường thường phải bán tới trăng treo trên đầu cành. Dâu của trịnh bác Luân sao lại để lại rồi. Giữa trưa hôm nay cơm nước xong, la mông theo thường lệ tới Mưu Vương Trang quan tâm một chút tiến triển của các phương diện công tác trong lúc vô tình phát hiện mấy ngày thức trịnh bác Luân mới vừa cạo sạch sẽ mặt lại nuôi một mặt đầy dâu rồi. Mấy ngày trước vì để gã ta cạo dâu, là mong chính là mất một ít công sức cho đám người hầu mập mỗi người hai trái trứng bồ câu, lại ra một rổ quýt sắp hết mùa của nhà bọn anh, mới làm cho người này cạo sạch bộ dâu ông chú kia trịnh bác Luân khuôn mặt sáng ngời xuất hiện quả nhiên không có khiến anh thất vọng, sâu sắc cảm thấy quýt và trứng bồ câu của chính mình đều là tốn thật sự giá trị, sao bây giờ lại để dâu lại rồi. Anh ta nói không dâu không quen, liền giống như không có mặc quần áo. Hầu mập mới không quan tâm trịnh bác Luân để hay không để dâu tốt nhất tới khi đó lão chu lại cho chính mình mấy trái quyết mấy trái trứng bồ câu nữa, bảo bọn họ lại đi làm một hồi đà thông tư thưởng cho gã ta. Cởi đều cười rồi, bây giờ làm gì còn muốn mặc vào vậy? Trơn nhẵn một hồi không phải liền quen sao? Không để dâu thật tốt, mỗi lúc tới lượt trịnh bác Luân bày quầy tiền lời liền phải cao hơn không ít so với bình thường, lầm khoát liễu như hoa kiếm được cũng không nhiều như gã ta. Yên tâm đi, bây giờ không lưu hành mốt dâu dậm liền để chút dâu quay nón thôi. Bên cạnh Trần Kiến Hoa nói. Dâu quay nón liền dâu quay nón. Lão Chu suy nghĩ một chút thỏa hiệp nếu người ta không quen không mặc quần áo tốt xấu vẫn phải trừ cái quần lót cho gã chứ. Kiếm tiền thứ này tầm mắt phải là nhìn xa một chút thật muốn dồn ép người ta nóng nảy cẩn thận tới khi đó gà bay trứng vỡ. Nói chuyện một chút bố trí các mục công việc cụ thể trong khoảng thời gian gần đây của Ngư Vương Trăng cùng Trần Kiến Hoa Sau đó lại tới chỗ Lâm Xuân Ngọc Lý giải tình hình tài vụ hai ngày này một chút Tiếp theo lại nói một lát cùng thang viện Thang viện này tới Ngư Vương Trăng cũng được một thời gian rồi Quả nhiên giống như chính cô ta nói vậy Không có bị không điểm bên trong còn giúp đỡ đường tiêu thụ một cái container của tiếu thụ Lâm Chẳng qua trước mắt chính cô ta tiếp về đều vẫn là một ít đơn hàng nhỏ Bởi vì hàng mới xuất ra không lâu, hàng đều còn tại bậc bềnh trên biển chưa có tới trong tay bạn hàng Sau đó có thể có đơn hàng ngược về hay không rất khó nói Nếu có thể có đơn hàng ngược về tỷ lệ xuất hiện đơn hàng lớn liền sẽ cao một chút Không tệ, làm tốt vào Là mông vỗ vỗ bảo vai của cô ta cô gái này tuyệt đối là một Saburo tham công tiếc việc thuộc loại loại hình có thể ăn có thể làm tuy nói là lao động trí óc ăn uống lại nửa điểm không hề kém so với đàn ông làm việc trong ruộng theo như lời của bản thân cô ta cô chính là thuộc cái loại loại hình phải ở dưới tình huống năng lượng dồi dào đầu óc mới có thể truyền khai. Mười đôi giày bệt này, hai ngày nữa gửi FedEx cho cô ấy. Tối hôm qua thang viện trò chuyện cùng một bạn hàng nữ bờ đại dương dối diện lệch múi giờ cho tới 1 giờ sáng, cuối cùng đối phương liền đặt hàng 10 đôi giày bệt cùng cô, lại mở đầu kỷ lục của đơn hàng nhỏ nhất trong khoảng thời gian này của cô. Lát nữa cô tới phòng cách vách đóng gói xong, liền viết đưa cho quản sự Trần, bảo anh ta ngày mai lúc chất hàng cho cực vị lâu, bảo hai chàng trai kia giúp mang đi gửi. Nơi này bọn họ là địa phương nhỏ. Muốn gửi FedEx phải đi đồng thành, hiện giờ hai chàng trai cực vị lâu này cũng thân quen cùng bọn họ, sau 7 giờ sáng mỗi ngày tới đây, ngay cả bữa sáng đều là ăn ké của Ngư Vương Trang, nhờ bọn họ giúp một việc cũng không khó gì. Lão Chu có người tìm lúc này thanh âm của hầu mập ở dưới lầu vang lên, tuy rằng bàn tử này rất ít vận động trung khí nhưng rất đủ, đại khái là bởi vì dinh dưỡng rất tốt. Tới liền, là mông nói xong liền đi xuống lầu rồi. Hai cái óc chó trong tay, như trước không rời không bỏ xoa xoa, hiện giờ anh cũng không trông cậy vào chúng nó có thể lên màu rồi, liền muốn xem xem cuối cùng xoa ra chính là cái dạng gì. Là mông à, là chúng ta à. Trong viện tử dưới lầu một ông lão nói. Ông chú Bảy à, hai người sao lại tới đây vậy? Là mông nói xong vội vàng dẫn bọn họ tới chỗ dâm trong viện tử ngồi, ông chú bầy này liền ở tại từ đường của bọn anh, coi như là một trong những ông lão quản lý từ đường họ la của bọn anh, trong tộc có cái chuyện gì, mấy ông lão bọn họ thường thường đều là phải ra mặt. Không chuyện gì, lại đây ngồi một chút, ông chú bảy cười cười thái độ này, nhưng hỏa ái hơn so lúc trước đó la mông tới từ đường cho bọn la mỹ tuệ. La Mỹ Linh vào ra phả, đi cùng ông ấy còn có một ông lão tuổi nhỏ hơn một ít La Mông đại khái biết ông ta kêu La Đức Sinh, là bên dòng chính Đúng lúc bây giờ đậu hoa nên ra rồi, mọi người chờ, cháu đi lấy mấy chén La Mông nói xong đi trong lán làm đậu hù múc một thố đậu hoa Lại từ phòng bếp múc một chén nước sốt, ngoài ra lại sắt một chén hành băng Đặt trên cái mâm nhỏ, bưng tới trong viện tử Đậu hoa này ngon, trong cái tiệm trấn trên của các cháu không phải cũng có bán thôi Ta thường thường đều phải đi ăn Ông chú Bảy ăn mấy miếng đậu hoa, khen nói. Này ngon hơn, mới vừa làm xong, ăn ngon hơn so với trong tiệm. Là Đức Sinh cũng nói như vậy. Thích liền ăn nhiều một chút qua lát nữa liền nên ăn cơm tối rồi. Hai ông ở chỗ cháu ăn cơm hãng về. Là Mông nói, không được, không được, ngại lắm. Lát nữa người ta còn tưởng rằng là ông già tham ăn tới từ đâu. Ông chú Bảy ha hà cười nói. Hải, này có gì, người già trên núi nhiều mà. Bài, ngọn núi này cháu làm tốt lắm, mấy ngày nay thiệt nhiều ông lão bà lão đều nói cùng ta chỗ cháu tốt, ở đây náo nhiệt thư thái ăn cũng ngon, ngày trôi qua an nhàn Ông chú bẩy bên từ đường sở dĩ có cái nhìn mới đối la mông, cùng những người già trên núi cũng liên quan rất lớn Trước đó tuy rằng ông cảm thấy Lamông không chịu thua kém, nhưng mà chướng mắt cậu ta thích đàn ông, lúc này lại cảm thấy thích đàn ông phụ nữ cũng không quan trọng như vậy. Quan trọng nhất là lòng dạ tốt tuy rằng trước có chút lớn lên trạch trường, nhưng mà nguồn gốc con người vẫn là chính. Cháu cũng không lỗ lã gì, bọn họ đều làm việc cho cháu mà. Nói thật La Mông cảm thấy chính mình mời những người già này làm việc là thật có lời, giúp anh làm rất nhiều việc linh tinh vụn vặt không nói, ngay cả danh tiếng tốt đều truyền ra giúp anh, đừng xem thường việc này, ở loại địa phương nhỏ bọn họ muốn sống yên ổn, danh tiếng chính là rất trọng yếu quan trọng. Đúng rồi, ông chú bảy, hôm nay hai người tới tìm cháu là vì chuyện gì vậy ạ? La Mông cũng không cho rằng hai ông già này thật là tới đi dạo. Ai, là như thế này, gia tộc La Thị chúng ta ở Trấn Thủy Nhiêu trước kia cũng là từng nở mày nở mặt hiện tại sa sút rồi, nhiều hộ gia đình đều sống không được tốt lắm, năm nay không phải cháu chồng một đám củ sen sao chúng ta chính là muốn bàn bạc một chút với cháu, xem có thể cho bọn họ chút củ sen giống hay không. Ông chú Bảy thật cũng không phải thích quanh co lòng vòng, La Mông vừa hỏi ông liền nói ra mục đích tới đây của chính mình. Làm ông vừa nghe bọn họ là tới vì chuyện này, lập tức liền nói, này có gì đâu, hai ngày trước cha cháu còn nói với cháu chuyện năm tới muốn cho người trong làng cùng chồng củ sen mà cháu đều đồng ý rồi, nếu người của từ đường chúng ta cũng muốn chồng, năm nay cháu liền để lại nhiều củ giống một chút muốn bao nhiêu tới khi đó hai ông cộng lại một chút cho cháu một con số. Người của làng các cháu cũng muốn chồng. Là đức sinh cùng đi tới cùng ông chú bảy liền hỏi. Mọi người đều là ham cái mới mẻ mà trước đây còn có người tìm cha mẹ cháu thăm dõi ý tứ. Lời này nhưng là thật tuy rằng trong làng không ai trực tiếp nhắc chuyện này cùng La Mông, nhưng mà lúc mọi người nói chuyện trên trời dưới đất cùng ông La, Lưu Xuân Lan cũng thường thường sẽ dò hỏi ý tứ của bọn họ. Nhiều người chồng tới khi đó giá sẽ giảm hay không? Bộ dáng của La Đức Sinh có vẻ có hơi lo lắng, dù sao địa phương bọn họ nhỏ thị trường có hạn. Này hẳn là sẽ không, làng chúng ta còn có một cửa tiệm online mà Nếu giá ở chấn trên chúng ta không cao tới khi đó bọn họ lập tức sẽ đăng đồ lên mạng bán Bên Vĩnh Thanh cũng có thể phát triển một chút La Mông biết đứng ở góc độ của thư đường Đương nhiên hy vọng đồ càng hiếm là càng tốt Nhưng mà La Mông cũng không muốn làm như vậy Nói trắng ra là làm như vậy đối cá nhân anh mà nói đó là hại lớn hơn lợi Cho người này không cho người kia cuối cùng nhất định đắc tội với người Chấn Thủy Nghiêu Tổng Cộng Chính là một đại phương lớn như mông gà, anh tốt tôi tốt mọi người tốt liền tốt rồi, làm gì còn làm chuyện phiền toái này. Như vậy cũng tốt dù sao sau này cháu còn phải phát triển ở trong làng mà. Ông chú bẩy nhưng thật ra nhìn thoáng hơn so với la đức sinh. Ai bảo phải vậy chi, hơn nữa hơn phân nửa làng chúng ta đều là họ la của chúng ta, cháu cũng không có thể nói cho một số người lại không cho một số người, này đắc tội nhiều người. La mông cười cười. Này có đắc tội người ta chớ, mỗi cuối tuần bọn họ còn tới chỗ cháu gánh phân châu mà. Là đức sinh này hiển nhiên có chút trách cứ la mông chỉ lo cho người cùng làng, lại quên mất những người cùng dòng họ của bọn họ. Sao có thể nới như vậy chứ, người ở cùng một làng, lui tới nhiều một chút đó là tự nhiên. Ông chú bẩy liền nói, ông 7 là đức sinh lại muốn nói gì đó. Còn muốn nói gì, sớm biết rằng anh tính tình ngang bướng thế này, ta liền không mang theo anh đi ra ngoài. Bộ dáng của ông chú bảy như là có chút mất hứng. Bác cả nói cũng đúng là cháu sơ sót. Là mông vội vàng nói, hai ông lão này kẻ xứng người hòa cũng cực kỳ không dễ dàng. Ai, này liên quan gì cháu chớ từ đường chúng ta cũng chính là lúc có việc mọi người chạm mặt ngày thường mọi người còn không phải đều phải lo kiếm sống mà. Nhất là một nhánh của làng Đại Loan bọn họ vốn không thân thiết cùng bên dòng chính bọn họ. Phải, phải, lúc trước lúc mới vừa đậu đại học, trong tộc chúng ta còn cho cháu một vạn tệ mà khi đó một vạn tệ chính là một số tiền lớn, mấy năm nay cha cháu còn nhớ kỹ mà. La Mông nói, cháu thằng nhóc này chính là nhớ tình cũ. Ánh mắt của ông chú bẩy nhìn La Mông hiền lành biết bao, những năm gần đây từ đường bọn họ trải đường xây cầu làm không ít chuyện tốt cũng giúp đỡ qua không ít học sinh nghèo khó, nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy có thể làm ăn thành công, còn có thể nói lời này cũng những ông lão bọn họ này thật đúng là không nhiều lắm. Này đều là cần phải mà. Là mông bị ông ta nhìn tới có chút ngựa ngùng, suy nghĩ một chút nói, vậy đi, hai năm nay cháu chồng ra gia rau dưa lương thực, đều chọn giống tốt chính mình giữ lại chồng, lát nữa cháu đưa các ông cầm về trong tộc chúng ta nếu nhà ai có đất chồng, các ông liền xem mà đưa cho họ. Tốt quá, này đều thực tế hơn so với bất cứ thứ gì. Lúc này là đức sinh lại nói, lúc này lại cao hứng. Ông chú bảy cười nhìn gã ta một cái, nói với La Mông, bác cả đức sinh cháu chính là nông dân, trong mắt ngoại trừ phân châu chính là hạt giống, tính tình rất thẳng thắn. Hài, cha cháu cũng như vậy. La Mông cũng là sau đó mới biết thì ra năm đó sau khi anh rời khỏi trấn Thủy Ngưu lời đồn về anh ngay tại trấn trên bị người truyền tới rất lợi hại, trong tộc cảm thấy mất mặt, có một hai người không kiềm chế được liền nói muốn xóa tên La Mông khỏi ra phả, khi đó ông La còn ẩm ý qua cùng người ta. Có lẽ là bởi vì sự kiện này, hiện tại Lam Mông ở Trấn Thủy Nhiêu coi như là người có uy tín danh dự, bên từ đường nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nhà bọn họ vẫn là không thân thiết cùng nhà bên dòng chính. Đúng, đúng, 16 nó cũng là cái tính tình này. Ông chú bảy cười tới có chút cứng ngắc, lúc trước từ đường bọn họ nói muốn xóa tên của người ta, lúc này lại bảo ông tới cửa lôi kéo quan hệ ông cái mặt già này thật là có chút không giữ được. Đám lão già kia bản thân ngại tới cứng rắn nói ông và bên la mông thân nhất bảo ông đi ra mặt cùng đi theo tới vẫn là la đức sinh thằng tuột này. Ai, hai người chờ một chút trước cháu đi trong kho hàng xem một chút đều có một ít hạt giống gì. Thấy không khí có chút xấu hổ, la mông vội vàng chuyển hướng đề tài, đối với chuyện trước đây trong từ đường có người đề nghị xóa tên anh, la mông thật không ghi hận lắm, dù sao tập tục xã hội là như vậy, ra chuyện như vậy, bên từ đường cảm thấy mất mặt cũng thực bình thường. Lát sau Lam Mông từ trong kho hàng tìm ra rất nhiều hạt giống, liệt kê lên một tờ giấy đựng tốt từng túi, cuối cùng đựng trong một cái túi lớn giao cho hai ông lão này Bọn họ cầm đồ, liền nói phải đi về rồi, Lam Mông vốn còn muốn giữ bọn họ ăn cơm, thấy giữ không được liền lái xe đưa hai người bọn họ tới từ đường họ la Ai thế nào rồi? Thấy hai người này trở về, mấy ông lão chờ ở trong từ đường vội vàng liền nhanh đón Chuyện chồng cụ sen nói tốt rồi, tới khi đó trừa cho chúng ta, bảo tính tổng lại trước một chút xem xem rốt cục muốn bao nhiêu. Ông chú bẩy nói xong liền ngồi xuống một cái ghế, bên cạnh liền có người vội vàng rót ly nước cho ông, ông cụ này tuổi cũng không nhỏ. Cái đó là gì vậy? Có người thấy La Đức Sinh cầm một cái túi lớn liền đi hướng con đường đằng sau, vội vàng liền hỏi. Thằng này, muốn làm gì vậy? Đều lấy về bên này rồi, tới khi đó xem xem có bao nhiêu người muốn chồng, chúng ta xem rồi phân phối. Ông chú bẩy gọi lại gã ta. Bây giờ trấn trên chúng ta còn có mấy người chồng cho chứ, liền cho cháu thôi. Là đức sinh không tình nguyện lại lộn trở lại. Thứ gì vậy, mấy ông lão khác nghe mà không hiểu gì hết. Hạt giống, ông chú bẩy nói, hạt giống của Ngư Vương Trang Hà. Nhóm ông lão vừa nghe ánh mắt đều sáng rồi. Ừ, mối nãy Lan Mông cho, mấy ông già chết bằng mấy ông, chỉ biết để tôi làm chim đầu đàn, một phen tuổi, xấu hổ tới tôi. Ông chú bẩy nói xong liền bắt đầu là nhảy lầm bẩm Ui chà thật là hạt giống của Ngư Vương Trang A các ông xem hạt sau hẹ này thật lớn thật tốt. Này là bí đỏ ha, ai nha, bí đỏ của Ngư Vương Trang đó là rất ngon, xem xem còn có gì ai nha, hạt bắp này, thật sự là vừa lớn lại tròn a Lúc này ai còn nghe ông chú bẩy lại nhảy a Tránh ra, mấy thứ này tôi mang về tôi tới phân phối. Lúc này ông chú bẩy liền nói. Ông Bảy à cho tôi một chút hạt rau hẹ con trai con dâu tôi ở Vĩnh Thanh bán bánh bao chiên, nếu nhà mình có thể trồng ra rau hẹ ngon, buôn bán khẳng định phải náo nhiệt a Một ông lão hói đầu mặt bóng lưỡng vội vàng liền nói. Cho, khẳng định phải cho, hai ngày này mấy ông đi một chút tới các hộ gia đình trong tộc hỏi một chút ai còn muốn trồng trọt bảo bọn họ tới đây lấy hạt giống, không muốn trồng cũng đừng vào góp vui. Phát cho chúng ta một ít trước đi. Một ông lão nói. Còn không biết bao nhiêu người muốn mà, sao phát chớ. Lại không biết mỗi người có thể phát bao nhiêu. Ông chú bảy nói lầm bầm. Cho trước một chút thôi, cho một chút thôi, sau đó nếu có nhiều lại bù thêm cho tôi. Ông lão mới nãy muốn hạt sau hẹ liền nói, sớm một ngày mang hạt giống về ông là sớm một ngày trồng xuống. Tới khi đó dựng cái lán nhỏ ở sân sau nhà ông, mùa đông cũng có thể sinh trưởng Vậy cho ông mấy hạt trước. Ông chú bẩy nhìn ông ta một cái, vươn bàn tay run run dày dày từ trong túi lớn bốc một nắm hạt rau hẻ cho ông ta Này được bao nhiêu chớ trồng ra còn chưa đủ sao một diễn nữa Ai ai tôi cũng muốn, tôi cũng muốn, cho tôi một chút hạt bắp Tôi lấy đậu tay, ông bao nhiêu năm rồi đều không trồng trọt học người ta muốn hạt giống gì chớ Đó là trước đây, rau trồng ra nhà mình ăn không hết bán đều bán không được hiện tại có thể giống nhau Mỗi ngày bao nhiêu người tới trấn trên chúng ta mua rau, tới khi đó tôi bày cái sạp ngay tại bên đường, nói không chừng cũng có thể kiếm chút tiền. Nhà tôi cũng có mảnh đất bên con suối nhỏ qua thời gian nữa cũng cầy sới nó. Bên con suối nhỏ tốt đó, nghe nói năm nay cây cỏ bên bờ suối nhỏ của trấn trên chúng ta đều mọc tươi tốt hơn so với năm ngoái, khẳng định khẳng định đất thần của Ngư Vương Trang theo nước suối chảy xuống tới. Hắc hắc nhà tôi có mảnh đất hoang lớn bên con suối nhỏ tới khi đó một nửa trồng do một nửa trồng củ sen. Này đều hoang phế bao nhiêu năm rồi, nhưng phải tốn chút công sức mới có sửa sang tốt. Gấp gì, bây giờ còn sớm mà cách mùa xuân sang năm còn có hơn nửa năm thời gian. Ai, Đức sinh à, sớm như vậy liền về rồi. Còn chưa tới giờ ăn cơm mà. Cháu đi chỉnh lý đất trước. Chiều nay sau khi La Mông trở về tìm La Chí Phương và Trần Kiến Hoa nói chuyện cùng nhau một lát chủ yếu là nói một chút chuyện trừa củ sen giống cùng bọn họ, mặt khác chính là bàn bạc cùng bọn họ, sang năm trên Nhiêu Vương Trang phải trồng ít củ sen chín lỗ một chút. Tới khi đó Trấn Thủy Nhiêu Thiệt nhiều người đều trồng loại củ sen này, La Mông liền không làm cạnh tranh cùng người ta, bọn họ đổi trồng củ sen bảy lỗ. Củ sen chín lỗ giòn non nhiều nước, thích hợp món xào, củ sen bảy lỗ mềm mà không giòn, thích hợp hầm canh, bởi vì hàm lượng tinh bột cao có thể dùng để chế biến bột củ sen. Đối với bố trí của La Mông, La Chí Phương cũng không có ý kiến gì, đứng ở góc độ của gã, làm nhiều thử nghiệm với gã mà nói là có lợi không hại, dù sao hiện tại là làm công cho La Mông thôi, học thêm chút tay nghề, tích lũy chút kinh nghiệm, đối chính gã khẳng định có ưu đãi. Quản sự Trần liền càng không ý kiến, gã chỉ để ý công tác nội bộ của Ngưu Vương Trang. Về phần hướng hào phóng, vẫn là để lão Chu đi làm. Lại nói tới bên Mã Thư Quân, lần trước La Mông tặng một xọt quýt cho mấy người có chức quyền trong huyện tính cách của mấy người này khác nhau, sau khi đều tự chia quýt trở về nhà, có im lặng ăn cùng người nhà của chính mình, cũng có thích khoe ra cùng người khác, bọn họ vừa khoe tin tức rất nhanh lại lan truyền. Trái quýt sản xuất từ như Vương Trang, thật sự là tuyệt. Nghe nói là giống mới từ Đại học Nông nghiệp tỉnh, đặc biệt khó trồng, căn bản không mở rộng được, nhưng một khi trồng sống, bộ dạng một đám trái quýt đó liền giống như đèn lồng nhỏ, vừa đỏ lại lớn, ăn ngon siết bao, mỗi muối thịt cây quýt thì óng ánh trong suốt liền giống như mã não, đừng nói ăn, chỉ nhìn liền thư thái. Ai, đáng tiếc chính là mua không được đều bị ông chủ mã của cực vị lâu đồng thành bao sân rồi, biết mã lão bản chứ. Chính là mã tư quân của nhà họ mã. Gió thu thổi chân của ngứa tháng 9 trăng tròn tháng 10 trăng khuyết ngày này, mã từ quân tính toán thời gian, thời gian vàng ăn cua rốt cục tới rồi. Vì thế lại chạy con xe nhập khẩu phong cách kia chạy tới Trấn Thủy Nghiêu tại lúc đi qua tấm biển nhân dân Trấn Thủy Nghiêu chào đón bạn, gã lại nhìn thấy mấy chữ ngoại trừ mã từ quân kia, hàng này nhìn trái nhìn phải không ai, định lại trộm lau đi. Lau một cái, lau không trôi. Lại lau, lau không trôi. Lúc này hàng này dĩ nhiên là dùng sơn viết lên. chương 182. Chiều ngày này ông chủ mã trống trọi gió thu lạnh mặc một cái áo ngắn tay lên như vương trang. Anh không lạnh à? La mông hỏi gã ta. Vẫn ổn, mã tư quân hít hít mũi, làm sao có thể sẽ không lạnh? Sao lại không khoác thêm cái áo? Ông cụ mã cũng hỏi gã ta. Mới nãy trên áo khoác dính chút sơ. Mã tư quân nói, bàn từ ơi, cậu lên lầu lấy một cái áo cho anh ta mượn mặc một chút đi. Cậu cả họ mã nuông chiều từ bé đừng lát nữa lạnh cóng bị cảm Ở đây không phải có một cái à cầm mặt trước đi. Hầu mập nói xong liền ném cái áo khoác màu xanh đen treo trên tường qua cho bọn họ. Mùi có phải hơi nặng hay không, của ai vậy? La mông đón lấy cái áo, nhìn nhìn mã tự quân, hàng này tuyệt đối là một người soi mói, vì thế đành phải nói với mã tự quân tôi lên lầu tìm một cái cho anh. Không cần, cái này được rồi. Mã tự quân cầm lấy cái áo trong tay la mông, không hề nghĩ ngợi liền khoác lên người. Trên áo còn dính cái gì? Lát nữa lấy đi giặt một chút ngày mai lúc trở về có thể khô. Ông cụ mã nói, bỏ đi, không cần. Mã tư quân xua xua tay. Thằng nhóc con, cái áo tốt thế làm gì bỏ đi. Ông cụ mã nói xong liền muốn đi mở cách cửa xe của con xe hơi đậu trong sân. Đúng lúc mã tư quân cũng không khóa kéo một một cái liền bị ông mở ra. Rất nhanh từ ghế phó lái lấy ra một cái áo khoác mỏng. Ai, để con tự mình giặt. Mã tư quân vội vàng đi qua. Ái chà, sao còn có mùi xăng vậy, còn có cái này là gì hả? Nhìn thấy giống Sơn, cái này có thể giặt sạch được sao? Mã thơ quân là cháu Đích Tôn, từ nhỏ cơ bản chính là ông nội bà nội nuôi lớn, cho nên lúc đối mặt thằng nhóc này, ông cụ Mã cũng sẽ có vẻ gà mẹ một chút. Sơn có thể dùng xăng giặt sạch, việc này làm ông có kinh nghiệm, trước đây anh làm qua tại phân xưởng, việc Hàn, phun Sơn đều tiếp không ít. Cháu đây là dính từ đâu hả? Ông cụ Mã lại nhảy lầm bầm, khủ khủ. Mã từ quân che giấu cụ hai tiếng. Bỏ đi, đúng lúc hai ngày này mẹ cháu ở bên lò rèn, lát nữa cầm về nhà xem nó có thể giặt sạch hay không. Ông cụ Mã ở bên lò rèn, con cháu của nhà bọn họ sẽ thay phiên lại đây chiếu của ông, mới đầu có một số người còn ngại phiền phức, không thích chạy tới trong khe suối sâu này lắm, sau đó dần dần cũng thành thói quen rồi, mỗi lần tới đây liền giống như nghỉ phép ngày trôi qua cũng rất thích ý. Lát sau Mã Từ Quân nói một chút vấn đề cung ứng con cua đoạn thời gian tiếp theo cùng La Mông, bây giờ gã thật cũng không nhắc chuyện bao hết. Con cua sản xuất một năm nay của bọn La Mông, trong đó một phần lớn con cua lớn chất lượng tốt còn là phải cung ứng cho cực vị lâu, còn lại chủ yếu chính là đặt ở cửa tiệm ở chấn trên bán, nhỏ hơn một chút so với bán cho cực vị lâu, giá rẻ không ít mặt khác mỗi ngày cũng sẽ bắt mấy đôi cua lớn tới trong tiệm, có một số người muốn mời khách tặng quà và vân vân cũng sẽ có nhu cầu về phương diện này. Mã tư quân nói chuyện xong cùng Lam Mông, liền tới lò rèn đi tìm mẹ gã, lúc xe chạy đến tới phía dưới lò rèn, gã suy nghĩ một chút tìm chỗ đậu xe, lấy ra di động gọi điện thoại. Alo, lão Lý à, anh nói cái hồ bơi tôi khi nào khởi công? gì trung tuấn tháng 11, không được có thể sớm một chút hay không? Chưa thiết kế xong hả? Vậy bảo làm cho bọn họ làm gấp đi. Muộn nhất là cuối tháng này. Tôi gấp, tôi gấp gì chứ, là các anh quá chậm. Dì... Anh nói trời lạnh quá xây xong cũng không ai tới hồ bơi. Vậy tôi có thể làm hồ bơi nước nóng mà. Tôi lúc nào ngại mắc. Tôi liền xây hồ bơi nước nóng. Trên nghiêu vương trang, sau khi tiễn mã từ quân đi, la mồng rãnh rỗi, lát sau chờ bọn tiếu thụ lâm và bé khỉ ừ trên núi xuống, một nhà ba người liền cưỡi xe máy ba bánh, chờ một chậu đậu hoa nóng đưa qua cho bọn Đông Tây, Nam Bắc. Đi cùng còn có kim từ con chó cái kim mau này, sau khi trải qua một đoạn thời gian sống chung, cũng thân cận rất nhiều cùng bọn Lam Mông, tiếu thụ lâm. Go gâu bọn họ đi trước chính là nơi phía nam của lão nhị, con này xa xa liền nhìn thấy bọn Lam Mông tới đây, phe phẩy cái đuôi chạy tới chào đón. Nhìn đi, đây là muốn vợ rồi. la Mông cười ha ha bước xuống từ trên xe máy. Ô! Lão nhị tới gần bên người Kim Tử còn rất thân thiện trước đây lúc bốn anh em Đông Tây, Nam Bắc bọn nó ở cùng nhau Đó là rất náo nhiệt làm gì đều cùng nhau hiện giờ liền chính mình một mình trông coi một chốn rộng như vậy có thể có bạn đương nhiên thật cao hứng Kim Tử nhát gan trước đó lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc Đông Tây, Nam Bắc liền vẫn trốn phía sau bọn la Mông hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi Tới bé khỉ múc một chén đậu hoa cho Nam Nam La Mông cầm muỗng nhỏ trên xe đưa cho bé khỉ ba Bé khi quay đầu nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm cười cầm thố cơm trên mặt đất của lão nhị cầm đưa cho bé. Bé khi nhìn la Mông, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm cúi đầu nghiêm túc mốc từng muỗng từng muỗng đậu hoa bỏ vào trong thố cơm. Gần đây Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm thường xuyên mang theo bé đi khắp nơi trên mưu vương trang, đưa đồ ăn cho Đông Tây, Nam, Bắc cũng không phải lần đầu. Bé con này, làm việc thật đúng là khá tốt. La mông trong lòng cao hứng, óc chó trong tay liền xoay chuyển nhanh hơn, lão nhị bên cạnh người mùi đậu hoa nồng đậm cũng lắc đuôi càng nhanh. Bưng qua cho nó, thấy bé khi múc đầy một thố tiếu thụ lâm vỗ cai ót của bé cổ vũ nói. Hô, bé khi theo thói quen hô một tiếng, nhìn nhìn lão nhị chờ ở bên cạnh thật cẩn thận đặt thố đậu hoa nóng ở trước mặt nó. Gâu, lão nhị sủa một tiếng hướng la mông. Ăn đi. La mông cực kỳ hài lòng đối biểu hiện của chó nhà mình, hiện giờ chúng nó đều tự trông coi một cái khu vực, nếu cong giống như trước đây ai cho gì ăn đó, vậy phiền toái rồi. Lát sau la mông bảo kim tử ở lại bên này trước chính mình và thiếu thụ lâm, bé khỉ lại lần lượt đi bên mấy con chó khác hôn nhân đại sự của lão tam và lão tứ đều còn chưa có tin tức trước đó cung bài kỳ nhưng thật ra dắt mất con chó cái tới đây để la mông xem, la mông cũng chưa nhìn chúng, không biết sao chính là nhìn không vừa mắt. Bụng của phì muội càng lúc càng lớn, cả thân hình tròn một vòng, lão đại còn vô cùng chiều nó, có ăn ngon đều để nó ăn trước bé khi múc cho bọn nó hai thố đậu hoa, phì muội liền xử lý sạch một thố rưỡi. Ai ăn như vậy tới khi đó có thể sinh không được hay không? Là mông nhìn nhìn con tham ăn này cũng cực kỳ lo lắng. Không được liền tìm chú kỳ tới hỗ trợ. Tiếu thụ lâm nói, ô, phì muội đang ăn đậu nóng hoa thơm ngào ngạt lão đại lại ở một bên nhìn. Đây là hoàn toàn thiên nô. La mông nhìn nhìn không được lắc đầu. Tiếu thụ lâm cười cười, không nói gì, bỏ một ít hạt bí vào trong cái dĩa không bên cạnh vì mũi thích nhất ăn hạt xưa hơn nữa trình cắn hạt xưa còn cực kỳ cao siêu, bình thường hạt hướng dương đã không đủ nó ăn rồi, hạt xưa và hạt bí còn đỡ, một hai nắm cũng đủ nó cắn hơn non nửa ngày. Gần đây trong khoảng thời gian này Lam Bông thường xuyên đi ra ngoài, thường thường hồ đàn phong gọi điện thoại tới đây, anh liền phải đi ra ngoài, tuy rằng không muốn, nhưng mà là chuyện không có biện pháp, 5 loại chứng nhận còn chưa đủ toàn bộ tòa nhà nhưng thật ra khởi công rồi, chờ ngày nào đó chuyện tòa nhà này đều làm tốt rồi, anh liền định chậm rãi giảm bớt tiếp xúc cùng những người đó, bảo trì liên hệ thất yếu là tốt rồi. Vị hôm này này, cậu đừng thấy chức vị anh ta không phải cao nhất nói chuyện cũng rất có sức nặng. Chút chuyện này, nếu anh ta chịu hỗ trợ sau này nhưng liền thuận lợi rồi. Tối hôm nay, trên đường đi chấn Vĩnh Thanh, Hồ Đàn Phong nói với La Mong. Vậy sao hiện tại mới mời chứ? La mông hỏi, cậu tưởng tôi không muốn mời. Này cũng phải mời được mới được chứ, người ta bình thường không chen chân công việc này. Tối nay cậu nhìn thoáng chút đi, mà kệ chuyện thành hay không, trước để làm cho người ta lưu ấn tượng tốt. Được biết rồi. Quan chức này quan chức nọ trong huyện, gần đây Lam Mông cũng nhận thức không ít, các vị quan chức đều có tính tình của chính mình, có thích hàm xúc, cũng có thích trực tiếp không thích quanh co lòng vòng, vị quan chức tối nay không biết tính tình gì đây, nhưng mà Lam Mông trực giác chính mình hẳn là sẽ không chọc người ta chán ghét mới đúng. Hồ đàn phong đối mạng lưới quan hệ trong huyện bọn họ đó là biết gió từng ngóc ngách, nhưng mà biết gió từng ngóc ngách thì biết gió từng ngóc ngách có thể kéo quan hệ được hay không này liền phải xem xét lại, lần này nếu không có cua lớn của Ngư Vương Trang mở đường, sở cũng không mời được tôn Phật này. Gần đây trong tiệm bọn Lamông mỗi ngày đều có một đám cua lớn bán ra, những chiếc xe tới chấn thủy như mua cua, sắp đều phá hỏng cả cánh ngã tư đường rồi, đi hơi muộn chút liền phải một chuyến tay không. Mọi người trong huyện cũng đều biết cua lớn của Ngư Vương Trang ngon, Hồ Đàn Phong liền kêu La Mông chơi chiêu phải mời bọn họ ăn món thổ đặc sản đặc sắc của nhà mình, gõ mở mấy cánh cửa. Đợi tới nơi rồi, bọn họ vừa mới bảo người trong nhà hàng hỗ trợ cầm mấy con cua đó đi phòng bếp chế biến, vị kia liền tới rồi. Lão Hồ, các người tới sớm à, vị kia vừa vào cửa thấy La Mông và Hồ Đàn Phong đang đứng ở bên khu hải sản cao giọng liền hô một câu. Bộ dáng có vẻ cực kỳ sang sảng. Ha ha ha, lão Triệu, Hồ đàn phong cười giới thiệu cùng gã, đây chính là La Mông, lớp trẻ của trấn thủy như chúng ta, hai năm nay chỉnh lý cái nghiưu vương trang của cậu ta cũng không tệ lắm. Nghe nói qua, nghe nói qua, anh xem xem còn muốn gọi chút gì nữa? Không cần, hai người không phải nói cầm cua tới đây sao, liền không gọi những cái này nữa, ba người chúng ta liền ăn được bao nhiêu có con cua, lại gọi hai món chay, dừng tới khi đó gọi một đống ăn không hết cực kỳ lãng phí. Được nghe theo anh. 3 người rất nhanh vào ghế lô, phục vụ đầu tiên là là lên gỏi rau và nước trà, ba người liền ngay tại ghế lô thảo luận chủ yếu là hồ đàn phong cùng vị cục trưởng kêu triệu hiến lễ đang nói chuyện, la mông thi thoảng đáp một hai câu, cũng không nhiều lời lắm thấy cách lên đỏ ăn còn phải một lát nữa, La Mông dù sao rãnh rỗi, liền lấy hai cái óc chó trong túi quần ra, đặt ở bàn tay chậm rãi xoa bóp, xoay tròn trong lòng bàn tay, thời gian cũng đảo ngược, trước đó La Mông xoa óc chó, chính là muốn xem thành quả, hiện tại anh xoa óc chó, đã có thể tìm được là thú trong việc này rồi, tâm hồn trầm lắng hơi thở trầm tĩnh, cực kỳ an nhàn. Đôi này của cậu là thu thử đi." Cục trưởng Triệu đột nhiên nói. "À, không có việc gì xoa xoa chơi." La mông cười cười, hai cái thua từ của anh không lớn, đặt ở bàn tay cũng không hề lộ vẻ rõ ràng, không nghĩ tới đối phương vẫn là chú ý tới. Tôi bình thường không có việc gì cũng thích chơi óc chó một chút cậu cho tôi xem đôi này nào. Bộ dáng của người này giống như cảm thấy rất hứng thú đối thua từ trong tay la mông. Được. La Mông cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền đưa óc chó qua cho ông ta, đôi thua từ anh không lớn cũng không đặc biệt tính chất đường vân các phương diện điều kiện đều rất bình thường, nhưng mà bị anh chơi một đoạn thời gian dài như vậy về sau cũng hiện ra một ít khác biệt cùng óc chó khác. Cậu xoa đôi này bao lâu rồi? Vị quan chức này cầm hai cái óc chó của La Mông trong tay nhìn kỹ, lát sau hình như là ngại nhìn không rõ lắm lại từ trong túi quần lấy ra một cái mắt kiếng cầm soi dưới đèn cẩn thận nhìn. hơn một tháng La Mông nói Thật phải tính, hẳn là còn chưa tới một tháng, nhưng mà dù sao anh có linh tuyền trong tay, La Mông cảm thấy chính mình còn là cần phải khiêm tốn. Ái trà, đôi óc chó này. Vị quan chức này vừa yêu thích không buông tay đôi óc chó, vừa lại lắc đầu thở dài. Làm sao vậy? La Mông hỏi ông ta. Xem không hiểu, vị quan chức này vẫn là lắc đầu. Nói một chút cho bọn tôi đi. Hồ Đàn Phong cũng bị gã câu tới có chút tâm ngứa. Tính chất này, màu sắc này, nói sao đây, nó bất thường. Đối với đôi thua tử Lam Bông xoa ra này, dân chuyên chơi óc chó nhiều năm cũng xem không rõ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy. Là óc chó tốt hả? Hồ Đàn Phong hỏi gã. Này khẳng định đúng a anh xem tính chất này, hiện tại tuy rằng còn không rõ ràng lắm, anh liền xem một tầng bên ngoài này, nó giống như ngọc cũng không phải ngọc, không phải mã não lại hơn hẳn mã não, óc chó tốt a chờ sau này xoa ra, khẳng định ra màu. Lão Triệu nhìn lại nhìn đôi óc chó trong tay, một khắc cũng không nỡ bỏ xuống. Nếu cục trường chịu thích đôi áo chó này liền giữ đi. Lúc này là mông hợp thời mở miệng, đôi áo chó này tặng người, sau này anh còn có thể lại xoa một đôi A. Nếu chuyện tòa nhà nếu có thể chứng thực xuống, thời gian kế tiếp anh cũng không biết có thể bớt bao nhiêu công sức đâu. Này ngại lắm, không tốt, không tốt, không tốt. Triệu hiến lễ liên tiếp nói mấy tiếng không tốt quân tử không cướp đồ tốt của người khác đều là chơi áo chó, nếu gã làm như vậy liền không thích hợp. Này có gì đâu, dù sao tôi cũng xoa chơi thôi, nếu anh thích tôi coi như tìm bến đỗ tốt cho đôi óc chó này. La mông vui đùa nói nói. Đúng vậy, lão triệu à, thanh niên bọn họ bây giờ, nói là yêu thích kỳ thật cũng liền nóng 3 phút thôi. Hồ đàn phong nghe la mông mở miệng nói là muốn tặng, lúc này vội vàng cũng tiếp lời. Này, tôi liền thu vậy, tuy rằng lão triệu vẫn là cảm thấy không nên, nhưng trong lòng gã thật sự là thích à. Cốc cốc cốc, lúc này cửa của ghế lô bị gõ vang, phục vụ bắt đầu lên đồ ăn, đại khái là bởi vì liên quan của hai cái óc chó này, bữa cơm này ăn tới cực kỳ vui vẻ, không khí cũng đặc biệt tốt, Lão Triệu thậm chí còn đồng ý giúp Hồ Đàn Phong và Lam mông xem một chút tình huống chứng thực mấy chúng nhận kia của bọn họ. Cùa của Nghiêu Vương Trang ngon, lúc này lại đúng là lúc gạch cua béo nhất hai người Lão Hồ, Lão Triệu ăn tới kêu một cái khen không dứt miệng, Lam Mong thấy không khí này, dự đoán chuyện mấy chứng nhận đó đại khái là chắc chắn thành rồi Thằng nhóc cậu cũng đừng không nỡ bỏ ở Vĩnh Thanh chúng ta, dám đối đầu với tiếu lão đại chỉ có một mình cục trường triệu này. Lúc này thằng nhóc cậu gặp may rồi, lại để cậu móc nối được mối này. Sau khi tan tiệc hồ đàn phong ở hơi rượu nói với Lan mông Cậu đừng thấy lão triệu này im hơi lặng tiếng, quan hệ đằng sau nhưng mạnh giống nhà họ mã, ở Vĩnh Thanh chúng ta coi như là rất giỏi, ra khỏi tình chúng ta, vậy không ảnh hưởng lắm, biết quan hệ của lão triệu người ta có thể thông tới đâu không? Tới đâu? La Mông hỏi ông ta Hồ Đàn Phong nói xong liền chào theo nghi thức quân đội đối La Mông Quân đội, lúc này La Mông cũng là lắp bắp kinh hãi Đúng, năm đó cha anh ta chính là xuất thân quân nhân Bản thân anh ta lại bỏ võ theo văn Mấy năm trước con của anh ta lại thi đậu trường quân đội Hiện tại liền một mực phát triển trong quân đội Nghe nói là tiền đồ vô lượng Tên này đại khái là sở cản trừ con trai ông Mấy năm nay thật sự khiêm tốn Nhưng mà ở Vĩnh Thanh chúng ta thật đúng là không ai dám không nể mặt ông ta Buổi tối về tới trong nhà, la mông liền hỏi tiếu thụ lâm cậu biết cục trưởng lão triệu cục access chứ? Triệu hiến lễ, ừ, là ông ta. Nghe cha tớ nói ông ta rất khó chơi. Tiếu thụ lâm biết cha gã đã từng ăn thiệt từ cục trưởng triệu này. Lão hồ cũng nói như vậy. Thế nào, vẫn ổn, tặng đôi óc chó. La mông nói xong kéo tấm màn nhung rời ra từ trên cái giá bên trong lại chọn một đôi óc chó ra xoa. Óc chó này anh đều xoa gần một tháng rồi. Lúc này đột nhiên tặng người trong tay trống chơn có hơi không thích ứng. Hơn nữa bên triệu hiến lễ có được một đôi óc chó này của La Mông cũng là cực kỳ vui sướng. Một đôi óc chó này nhìn màu sắc có hơi ảm đạm, không đỏ không sáng, bình thường không biết nhìn hàng, có thể còn thật nhìn không ra điểm tốt gì. Nhưng mà gã có thể nhìn ra tuy rằng một đôi óc chó này không đỏ không sáng, nhưng mà ẩn ẩn có một cỗ thanh thấu ý vì óc chó khác đó là theo không kịp. Lão triệu cao hứng tới nỗi ngày cũng xoa đêm cũng xoa, còn chưa được mấy ngày, màu sắc liền bị gã xoa ra rồi, có thể là liên quan thể chất la mông xoa lâu như vậy vẫn cứ là óc chó không lên màu, bị gã bàn xoa mấy ngày, màu sắc nhìn liền đỏ rồi. Cái này khiến lão triệu nhưng cực kỳ cao hứng, lại ngày ngày xoa ngâm yêu thích không buông tay, một bên còn không quên gọi mấy cục điện thoại giúp la mông. Tiểu lưu à, đúng tôi là triệu hiến lễ. Trước đó một chút bất động sản hồ thì không phải thu vào tay hai mảnh đất sao. Đúng đúng, chính là chuyện này. Chứng nhận cho phép thi công xây dựng công trình của ông ta được duyệt chưa? À, còn đang xử lý hả? Vậy cậu giúp tôi lưu ý một chút, không vấn đề gì liền chạy nhanh nhanh chóng chứng thực đi, đừng để người kéo dài. Dạ, được, ai, lão chương à, nói chuyện này với Tông. Ông biết chuyện hai mảnh đất của bất động sản Hồ Thị chứ? Kế tiếp mấy giấy chứng nhận của hai mảnh đất của La Mông và Hồ Đàn Phong quả nhiên được duyệt tới đặc biệt thuận lợi tiệc tùng cũng ít rồi, ngày cũng trôi qua nhàn nhã, lão chu rốt cục lại qua ngày lành ấm áp cùng chồng con. Buổi tối ngày này La Mông vừa xoa óc chó trong tay vừa lại ấn mở trang web trao đổi văn hóa chơi óc chó anh thường lên, nhấn mở một cái, liền nhìn đến trang đầu có một topic nóng đỏ rực tiêu đề cũng viết thật sự khiêm tốn, dưới cơ duyên xảo hợp nhận được một đôi thua tử, mời mọi người cùng nhau thưởng thức mông vừa nhìn lượng like và số lượng bình luận đăng sau, nhìn không được cũng có chút tò mọ óc chó, tốt gì mà nhiều người xem như vậy. Vì thế liền mở topic này ra, không nghĩ tới vừa mở topic ánh vào tầm mắt dĩ nhiên là đôi óc chó thời gian ngắn trước đó mình xoa qua. Hiện giờ đôi óc chó này cũng có chút khác biệt rõ ràng nhất chính là ở trên màu sắc bị lão triệu xoa tới đỏ không ít tổng thể vẫn là thanh thấu rất nhiều so với óc chó khác quả nhiên là ngọc cũng không phải ngọc cực kỳ đẹp. Lão phu chơi óc chó nhiều năm như vậy Vẫn là lần đầu thấy loại này Sạch sẽ, xinh đẹp Đẹp a đẹp tới tự nhiên Không nghĩ tới thua tử thế Nhưng cũng có thể xoa ra trình này Cao nhân à, hiện tại tôi xem Hình dạng đường vân của thua tử Sao liền cảm thấy thuận mắt như vậy chứ Thua tử đây là muốn nổi dậy a Biết ở đâu còn có thua tử tốt bán không Đều mùa này trồi có hơi muộn Sang năm nhanh chân lên Thua tử gia tinh phẩm A Lâu trù Bao nhiêu tiền bán, tôi ra một vạn, mới nãy có người ra tới 16 vạn, loại óc chó này bạn một vạn liền muốn mua, sao không đi nhặt đi. Dù sao cũng là thua từ thôi mà, thua từ thì sao, anh hùng không hỏi xuất thân, đều đừng ồn, lâu chủ sớm nói qua không bán. Là mông xem một chút vừa chuyển đầu, liền nhìn tơi bé khỉ đang ngồi sổm bên người anh trên tay theo thói quen xoa xoay óc chó, hai mắt nhìn chằm chằm cái đôi óc chó trong màn hình còn rất nghiêm túc. Con trai, sau này chúng ta liền xoa óc chó kiềm tiền đi. Là mông cao hưng ôm bé khỉ lăn hai vòng ở trên giường. Hồ hô chương 183. Không biết có phải bởi vì quan hệ của Linh Thuyền hay không, là mông xoa óc chó như thế nào cũng đều không lên màu tới trong tay triệu hiến lễ. Mấy ngày liền xoa ra màu rồi, hơn nữa đôi óc chó này hiện tại bị xoa tới thanh thấu nhưng như ngọc màu sắc cũng đủ đỏ đủ sạch sẽ. Nhìn một cái liền có thể nhìn ra là một đôi óc chó tốt. Vì nghiệm chứng suy đoán của chính mình, la mông quyết định lại làm thí nghiệm. Con trai à, để ba nhìn một chút óc chó của con nào. Hô, bé khi nhìn nhìn la mông, lại nhìn nhìn tiếu thụ lâm, sau khi hiểu được la mông là muốn óc chó của bé, nửa điểm không do dự liền đưa qua, bé con này không biết có phải bị ảnh hưởng của đàn khỉ hay không, đối yêu cầu của la mông chưa từng có không đáp ứng. Tới, sau này con liền xoa đôi này. Làm ông nói xong lại từ cái giá bên thường cầm một đôi óc chó còn chưa xoa qua đưa cho bé. Bé khỉ nhìn kỹ một đôi óc chó mới trong tay chính mình một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi xoa lên. Làm mông cũng nhìn kỹ đôi óc chó nhỏ của bé khỉ trong khoảng thời gian này xoa ra, vốn anh là đưa đôi óc chó này làm đồ chơi cho bé khỉ, không ôm nhiều hy vọng, cũng liền sẽ không chú ý tiến độ của bé, bây giờ lấy lại nhìn kỹ, phải nói là có hình có dáng. Đôi óc chó này bị bé khỉ xoa gần một tháng, cũng bắt đầu lên màu bao thương, nhưng mà màu của bọn nó không đỏ giống như đôi của triệu hiến lễ xoa ra, càng như là màu trà. Là mông đặt hai cái óc chó này ở trong tay chậm rãi xoay, anh muốn nhìn một chút bị chính mình xoa qua một đoạn thời gian sau, đôi óc chó này tới khi đó sẽ có cái dạng biến hóa gì. Bởi vì chuyện mấy giấy chứng nhận còn lại làm tới rất thuận lợi, gần đây lão Chu liền nhàn nhã hơn, phần lớn việc trên núi cũng đều có người chuyên phụ trách, la mông chỉ cần mỗi sáng đi cửa tiệm trấn trên một chuyến, phần lớn thời gian của buổi chiều buổi tối cơ bản đều là tự mình sắp xếp, có đôi khi một nhà ba người sẽ cùng đi lên núi một chuyến, có đôi khi liền tiếu thụ lâm và bé khỉ đi. Còn cua nuôi gần một năm cũng tới lúc thu hoạch rồi, cho tới bây giờ cua của nhà Lan Mông đều là bán theo con, căn cứ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, giá tiền cũng khác nhau tổng thể mà nói thu vào này vẫn là khá khả quan, còn kiếm tiền hơn lúc mùa hè bán dư hấu. Tối hôm nay, nhóm người trên như vương trang đang ngủ say, đám cua trong ruộng lúa dọc theo phía dưới chân tường phòng chạy trốn lách từng vòng từng vòng, lúc trước la mông và thiếu thụ lâm vì xây tường phòng chạy trốn này, rất là tiêu phí nhiều công sức mặt thường vừa cao lại trơn, bộ phận chôn ở dưới đất cũng đủ sâu, đám cua ở bên trong và đập không ít cũng không có thể thành công vượt ngục. Đám cua này xếp đội hình ở dưới chân tường vòng quanh vòng quanh, không biết như thế nào, mấy con cua trong đó liền không đi, con cua đằng sau cũng kỳ quái, từng con từng con đi theo hướng lên trên chồng lên, bọn nó ỉ vào chính mình có một bộ vỏ cứng không sợ đè ép lại là chồng chất lên nhau cao hơn 1 mét. Bộp, con cua thứ nhất vượt qua tường vây té rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang. Bộp bộp, bộ bộp bộp, con cua đằng sau càng ngày càng nhiều từng con từng con từ trên tường vây cao hơn 1 mét rơi xuống dưới. Ngọ ngoại chân cô dài nhỏ của bọn nó, cô hai cái càng lớn, chưa được một lát liền biến mất tại trong bụi cỏ. Gâu, gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu, gâu, gâu gâu gâu gâu Hơn 2 giờ sáng, trên núi đột nhiên chó sủa nổi lên bốn phía, kinh động tới mọi người vội vàng từ trên rừng bước xuống, một đám vội vàng mặc quần áo cầm đen pin trên tay, top 5 top 3 tới khắp nơi như vương trang xem thình huống, đầu tiên đi chuồng trâu, sau đó đi chuồng gà. Chuyện gì vậy? Lúc này Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng khiêng bé khi dẫn Kim từ đi tới, bởi vì xác định trên núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không dám để hai đứa ở lại căn nhà nhỏ bên đó. Một đường đi ra, bọn họ đã xem xét một lần rừng cây ăn trái bên kia cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không biết Trương Châu và Chuồng Gà đều không có gì. Lúc này đám người Trần Kiến Hoa cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, chồng cua đã biến thành một cái thang dài nhỏ, đằng sau còn có con cua cuồn cuộn không ngừng từ trong ruộng lúa dọc theo cái thang này nhảy ra tường vây. Gâu, gâu, gâu, lão nhị dùng một cái chân trước để lại mai cua của một con cua, con cua này hung giữ cua càng cua của nó ý đồ phản kháng, bên cạnh còn có càng nhiều con cua, sắp xếp đội hình nhanh chóng đi qua từ bên người bọn nó. Gâu, gâu, gâu, gâu, lão nhị sùa liên tục mấy anh em khác trên núi của nó cũng đều lên tiếng ủng hộ. Đi ruộng cua xem xem, là mồng đã có sự cảm không tốt, sắc mặt của tiếu thụ lâm cũng không tốt lắm Trước đó lúc bọn gã vừa mới bắt đầu nuôi cua, liền từng nghe rất nhiều nhà nuôi dưỡng nói qua con cua thứ này thích nhất chạy trốn Mấy ngày nay tới giờ bọn gã vẫn đều rất cẩn thận hy vọng đừng tại cái mấu chốt này xảy ra sự cố Ai nha, con cua, lúc này đám người trần kiến hoa cũng phản ứng lại Đoàn người vội vàng tiến tới ruộng cua, đèn pin soi một vòng, rất nhanh tìm tới địa điểm xảy ra sự việc, chỉ thấy một sâu con cua đang treo tường, hơn 10 con cua móc thành một sâu, con cua bên trên cùng dùng chân cua của nó gắt gao ôm lấy đỉnh chóp của tường phòng chạy trốn, con cua dưới đáy liền ôm lấy cái thang tạo thành từ đồng loại của bọn nó cố gắng đi hướng lên trên. Đi đến bên trên cùng, lại nhảy ra, buộc một tiếng liền rắn rắn chắc chắc rơi xuống trên mặt đất, khua khoáng mấy cái chân cua dài nhỏ, nhanh chóng đi dọc theo dấu vết của các tiền bối lưu lại Là mông chiếu đèn pin hướng trong ruộng lúa, nơi nào còn có thân ảnh của mấy con cua. Mụ nội nó, lão chua tức giận, bát, tiếu thụ lâm chỉ nói một chữ, nhanh tay nhanh mắt một phen liền tóm lấy con cua mới vừa trèo tường đi ra, nhấc lên chân cua, một cái liền ném nó vào trong ruộng lúa. Cái thang cua không biết đã trợ giúp bao nhiêu con cua thành công trốn đi, cũng bị gã hai ba cái từ trên tường vây gỡ xuống. Nhanh chóng trở về lấy thùng nước, Trần Kiến Hoa vội vàng an bài. Anh đi kêu bọn bua tới đây. Nạp Mậu Thành nói, đêm nay bọn Đông Tây, Nam Bắc đều sụt thật sự lợi hại, một nhà bú nhưng thật ra an tĩnh chính là lúc mới đầu cảnh giác một chút, sau đó đại khái là không có nghe tới người được cái gì không thích hợp liền lại ngủ tiếp dù sao ruộng cua cách chuồng châu cũng có một khoảng, động tĩnh của đám cua lại nhỏ thật sự rất khó phát hiện. Đông Tây, Nam Bắc La mông hồ một tiếng, từ sau lúc mấy con này đều từ có lãnh địa La mông liền không để bọn nó một mình rời đi Lo lắng bọn nó sau này bị đám khỉ điệu hổ ly sơn các loại Nhưng mà bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy Trước bắt cua về quan trọng hơn Go go, go go go, đông tây, nam, bắc giống như đã sớm chờ một tiếng mệnh lệnh này của la mông Rất nhanh liền hướng bên này tụ tập lão nhị nhìn nhìn con cua dưới lòng bàn chân của chính mình Do dự một chút vẫn là buông lòng ra, lựa chọn đi tập hợp trước Ao ao, nha nha cũng dẫn theo con nó tới đây góp vui. Rất nhanh, nạp mậu thành mang theo bố Trần Kiến Hoa mang theo một đám người cầm theo thùng nước cũng đều lại đây, theo phương hướng chạy trốn của đám cua này, xua đàn chó này đi ra ngoài, thường thường phát ra vài tiếng gâu gâu, mọi người liền đi theo phía sau từng con một chờ. Gâu, gâu gâu, nha nha tìm được một con cua, lại không dám rũi chân, đành phải ở cách đó không xa sủn liên tục. Gâu. Đại bảo nhìn nhìn hai cái càng lớn của con cua lớn kia cũng không dám tới gần. Bé khỉ động tác cực nhanh, dơ tay một cái, liền cầm con cua ký bỏ vào trong thùng nước, ở trong đàn khỉ bé cũng học được không ít thứ tốc độ trên tay thậm chí còn muốn nhanh hơn một ít so với tiếu thụ lâm. Ao ao, nhà nhà nịnh nọt kêu to lên, trong khoảng thời gian này tới nay nó cũng phát hiện đồ ăn trong tay bé khỉ khá nhiều, đặc biệt cái loại bánh quy thơm ngào ngạt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ô, đại bảo cũng hiểu hảo vẫy cái đuôi nhỏ. Tìm tiếp đi, đều đừng thất thần. Là mông vỗ Vũ nha nha và đại bảo, bảo hai đứa nó tiếp tục làm việc. Đêm nay cua trong ruộng cua ít nhất chảy trốn hơn phân nửa. Rốt cuộc có thể tìm về bao nhiêu, liền nhìn đám chó này có ra sức hay không? Ao ao, nha nha hàng này cho tới bây giờ liền không có lúc nào ngoan ngoãn nghe lời. Vẫn phải làm ra chút chuyện thiêu thân gì đó mới bằng lòng bỏ qua. Nếu đều bắt về hết ngày mai liền hấp cua cho bọn mày ăn. Nhiệm vụ này là không có khả năng hoàn thành cho nên phần thưởng này cũng là không tồn tại. Một con cô nghiêu vương trang liền hơn 100 tệ, bản thân la mông đều không nỡ ăn có thể hấp cho bọn nó sao. Làm chút xương cốt cho gặm một chút càng thực tế biết bao. Gâu, gâu gâu, đông tây, nam, bắc như là đều nghe được tâm tình nháy mắt đều trở nên cực kỳ phấn khởi. Gâu, đại bảo sủa một tiếng, vèo một cái liền chui vào trong bụi cỏ mất hút nha nha thấy vậy liền vội vàng theo sau. Go, go, go. Rất nhanh cách đó không xa lại truyền tới tiếng báo tin của nhóm chó tìm được con cua. Các người tiếp tục tìm tôi dẫn mấy người đem đám cua này về trước. Trần Kiến Hoa cao giọng nói với Lam Mông. Lại bố trí mấy người trông ruộng cua. la Mông sợ bên đó lát nữa lại trồng cua. Ai là Lam Mông hả? Nửa đêm xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này cổng làng cũng đi ra một đám người. Trong tay mỗi người cầm đèn pin rất xa liền đi hướng những người trên sườn núi. Con cua chạy trốn rồi. La mông hô lên cùng bọn họ. gì con cua chạy trốn rồi. Ái trà, nhanh chóng hỗ trợ tìm. Người trong làng vừa nghe con cua chạy trốn rồi, cũng đều rất sốt ruột dùm la mông. Một năm nay la mông và tiếu thụ lâm làm bao nhiêu đồ ngon cho đám cua này ăn, vừa là món mặn lại là món chay, chỉ là cho ăn mớ cá chạch ốc đồng đều giá trị nhiều tiền rồi. Cá trạch trong ruộng của bọn la mông đều đồ thật ngon bán cho cực vị lâu. Ốc đồng bán cho la cảnh lượng mơ quầy ăn uống ở trấn trên, một cân còn muốn hơn 10 tệ đó Bây giờ đám cô này chạy trốn, này không phải phải lỗ vốn gốc luôn. Chạy hướng bên đó hả? La Cành lượng hỏi, gã và vợ gã mơ quán ăn uống ở chấn trên, một bàn khách cuối cùng của đêm này ăn thẳng tới hơn 12 giờ mới tan, hai người bọn họ đóng quầy tẩy rửa sạch sẽ chạy xe quay về làng, gần một giờ sáng mới ngủ, mới vừa nằm chưa được một lát liền lại bị động tĩnh trên sườn núi đối diện làng làm bừng tỉnh. Không sao anh chị cũng mệt mỏi một ngày, đi về ngủ trước đi. La Mông cũng đại khái biết tình huống của hai vợ chồng họ. Mệt một ngày tính gì cậu đây chính là mồ hôi và máu của một năm đó. La Cảnh Lượng không nói hai lời cũng đi qua hướng trên sườn núi của bọn La Mông. Ai đều giúp tìm xem một chút đi. Tìm đi tìm đi. Ái chà, ở đây có con cua. Bắt kiểu gì đây? Ôi chào, rất hung dữ, nhanh lên, về trong làng lấy bồ cào thùng nước hốt rác. Đúng rồi, lại lấy mấy cái kẹp gắp than tới đây. Trên sườn núi rất nhanh lại gia nhập lực lượng mới, thỉnh thoảng vang lên từng trận chó xô cùng mọi người kinh hô La Mông và thiếu thụ Lâm Phi theo bé khỉ bị đại bảo dắt đi cách đám người càng ngày càng xa, này đều rất lâu không có tóm được một con cua, hàng này còn không chịu từ bỏ. Ông chủ các cậu ở đâu vậy? Sau khi bên bọn chấn kiến hoa bận rộn tới không sai biệt lắm, liền gọi điện thoại cho La Mông. Bọn tôi đi hướng Tây rồi, bên các anh thế nào? Hẳn là không sai biệt lắm đều bắt về rồi, cho dù có tổn thất đoán chừng cũng không lớn. Vậy là tốt rồi, bọn tôi lập tức trở về. Sau khi cúp điện thoại, mông ngắp một cái, nói với đại bảo ở phía trước, thiếu một hai con chúng ta liền không cần đâu. Go gâu đại bảo nhiệt tình 10 phần, hôm nay nó là khẳng định phải ăn con cua. Cho dù không bắt đủ cũng hấp cua cho bọn mày ăn. Là mông vừa vặn cũng phát hiện hôm nay đám cua này chai trốn bị bắt lại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, những con bị thương bị chết, giá bán liền thấp, rớt khoát liền hấp ăn, coi như là khao một chút mọi người bận rộn một đêm giúp anh tìm đám cua này. Go gâu đại bảo như trước vùi đầu tìm kiếm, con cua ăn ngon như vậy, nó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn nó đi. Là mông à, chuyện gì vậy? Nghe nói con cua chạy trốn. Liêu Xuân Lan và ông La cũng là lúc trời sắp sáng mới biết được việc này Bởi vì một nhà già trẻ lớn nhỏ của bọn họ trong làng cũng không ai nửa đêm đi gọi bọn họ Không sao ạ đều bắt về hết rồi La mông cũng không muốn cho cha mẹ lo lắng theo Sao không nói một tiếng cùng bọn ta Nếu không phải cha con sáng sớm tới chỗ bọn La Hán Lương mua thịt vẫn không biết việc này đâu Lưu Xuân Lan lại nhảy nói Đúng rồi không phải hai anh em họ đều tới đây sao Sáng nay ai bán thịt vậy Lúc này Lam Mông nghĩ tới anh vừa mới đều gặp qua La Hán Lương, La Hán Vinh, bây giờ trong làng ai bán thịt chứ? Còn không phải chú Toàn Thuận con, heo cũng là giết rồi, không ít người già trong làng hỗ trợ cho ông ấy đó. À, mẹ và ba con lát nữa có lên nghiêu vương trang không? Sao chuyện gì vậy? Nếu mẹ tới cùng chỗ cùng quản sự Trần giúp con tiếp đón một chút người trong làng ta Đêm nay con cô bắt về nếu bị thương mai cô thiếu chân liền đều hấp hết Lát nữa lại tới bên chỗ chỉ con chờ chút bữa sáng tới đây kêu mọi người ăn xong bữa sáng lại trở về Cũng không có thể kêu mọi người hỗ trợ xuông chiêu đãi một chút đó là ít nhất Được mẹ biết rồi con cũng sớm một chút trở về thiếu một hai con cũng đừng tìm nữa Làm mông cũng muốn không tìm, bà phía trước bọn anh không chịu, đại bảo đi đầu, nha nha đi theo ở phía sau, bé khỉ cũng là đuổi theo không tha, hôm nay bé con này hình như là bắt cua bắt nhiện luôn rồi Nhìn một chút địa hình phụ cận, làm mông phát hiện bọn anh đã từ phía đông của Trấn thủy như một đường đi tới phía tây ấn thái độ ăn hàng của đại bảo mà nói, phía trước hẳn là còn có con cua mới đúng, nhưng đây là cái con cua gì có thể chạy như vậy gâu gầu, gâu gâu gầu Lúc này, phía trước đột nhiên lại truyền tới một trận rối loạn, la mông và tiếu thụ lâm cầm đèn pin chiếu qua, một con cua lớn đang dẫn theo một cái tiểu đội cua trèo đèo lội suối, bé khi theo ở phía sau, liền ném từng con cua một vào trong thùng nước trên tay của bé. gâu gâu nhà nhà vọt tới đằng trước nhất ý đầu ngăn cản con cua đầu lĩnh kia. Còn cô lớn này tướng tá rất lớn càng cua cũng rất uy vũ rất có tư thế kẻ hơi liều mạng, cô càng lớn đấu đá lung tung, nha nha hàng này thế nhưng không dám lại ngăn cản một bên sủa gâu gâu, một bên nhường đường cho nó. Gâu, đại bảo cũng sợ nhưng mà con này hiển nhiên càng chấp nhất so với cha nó. Cho dù không dám ngay mặt đối đầu, vẫn là muốn kiên trì bên cạnh quấy nhiễu kẻ địch vươn móng vốt lay một chút một chút. Còn cua lớn kia vung mạnh càng lớn của nó, nha nha ô một tiếng liền ngậm con nó đi mất. Là mông và thiếu thụ lâm cũng không gấp liền đi theo phía sau đội ngũ con cua, nhìn bé khi ném từng con từng con cua đằng sau đội ngũ vào trong thùng nước của bé, hai người thường thường còn giúp bé tạo không gian trống cho thùng nước đồ con cua bé bắt được vào trong thùng nước của chính mình. Cho tới khi còn lại con cua lớn nhất kia, lúc này thiếu thụ lâm mới ra tay, một cái tóm cái mai của con cua lớn uy phong lẫm lẫm kia sách lên. Là mông từ bên cạnh tóm một nắm cỏ khô, xe ở trong tay, xe thành một cái thừng cỏ thô giáp, ở dưới sự trợ giúp của tiếu thụ lâm, hai ba cái liền trói gô con cua lớn đầu teo chạy trốn kia. Hàng này giữ lại tuyệt đối là cái tai họa cầm về hấp đi. Là mông nói với tiếu thụ lâm, để lại bán đi, bán thêm được một ít tiền. Tiếu thụ lâm nói, đằng sau bọn gã bắt được mấy con cua được cua cái mỗi con béo tốt bán ra không ít tiền. Tìm mã từ quân hả? Là mông hỏi ý của tiếu thụ lâm, ừ. Trên địa giới đồng thành bọn họ thứ này đại khái cũng chỉ có đưa tới cực vị lâu thôi, mới bán ra giá thật tốt chân chính. Làm gì vậy, trời còn chưa sáng mà. Mộng đẹp của ông chủ mã vừa mới nổi lên hình dáng, liền bị tiếng gieo một cú điện thoại của La Mông làm biến mất rất là mất mát cam thức đó. Cua vương, cô hậu muốn hay không? La Mông trực tiếp hỏi gã ta. Cua vương, cua hậu. Lớn thế nào? Mã thư quân lập tức liền tinh thần kiếm tiền là bản năng và thiên tính của gã yêu thích đối tiền tài đã dung nhập tới trong xương thịt của hàng này rồi. Thứ này, nhìn gần một cân đi. Là mông lấy đèn pin lại chiếu chiếu con cua được trong tay của tiếu thụ lâm thật là lớn, đúng là cô giống tốt la mông cũng muốn để lại nó ở trên nghiêu vương trang sinh sản của con cua cháu. Chỉ tiếc xen của con này có chỗ thiếu hụt rất biết chạy trốn, nói không chừng ngày nào đó liền quê dối con cua khắp đất vườn của chính mình không còn con nào, phiêu lưu quá lớn. Bán thế nào? Gần đây Mã Tư Quân bán cua của Ngư Vương Trang ở cực vị lâu, được hưởng ứng rất tốt nếu thật có thể tung ra cua vương, cua hậu, này tuyệt đối có người chịu bỏ tiền mua. Anh xem giỏi bán, bán ra được bao nhiêu tiền, tôi 7 phần, anh 3 phần. Lúc này Lam Mông cũng không chịu lỗ vốn. Năm năm, Mã Tư Quân cò kè mặc cả. Muốn hay không muốn hả? Đêm này Lam Mông tổn thất không ít con cua, lúc này cũng không tâm tình cãi cỏ cũng gã ta. Muốn, 73 liền 73 Mã thư quân vội vàng nói, gã không chỉ có thể kiếm ba phần tiền còn có thể kiếm danh tiếng nữa, mua bán này như thế nào đều là phải làm. Sáng sớm hôm sau, Mã thư quân liền bố trí người thông tin, nói là tối nay cực vị lâu sẽ có cua vương, cua hậu bán đấu giá trong đại sảnh kính mời đông đảo khách hàng cũ mới tới khi đó tới dự. Kết quả ngày tối đó trời còn chưa tối hẳn, cực vị lâu chính là cảnh tượng náo nhiệt của một biển người, vị trí trong đại sảnh đã sớm ngồi đầy rồi, đều chờ xem cua vương, cua hậu. Gần đây mã thư quân bán cua lớn ở cực vị lâu, danh tiếng vốn liền bị truyền tới rất rộng, bây giờ lại là cua vương, cua hậu, này tuyệt đối tinh phẩm trong tinh phẩm nha. 7 giờ rưỡi, mã thư quân mới rốt cục mang theo một đôi cua vương, cua hậu xuất hiện, con lớn nhất trong đó là cua đực chính là con cua lớn sáng sớm hôm nay bị bọn la mông và thiếu thụ lâm một đường vội vàng truy đuổi trèo đèo lội suối khó khăn mới tóm về cua hậu cũng là cùng lúc đó bắt được một con lớn nhất uy phong nhất trong mấy con cua cái nhảy ra. Wow! Cua vương, cua hậu vừa lên sân khấu, trong đại sảnh nhất thời liền vang lên từng hồng thanh âm khen ngợi. Nhìn con này tinh thần chưa này. Một ông lão mặc áo tơ lụa nhịn không được khen. Đàm lão tiên sinh thấy con cua này tốt không? Bên cạnh liền có người hỏi. Tốt, như thế nào không tốt? Cực tốt, ông lão này vừa mở miệng liền nói mấy cái tốt. Trọng lượng cân ra mới chín lạng hai, hẳn là cũng không xem như rất hiếm thấy cua được lớn, nghe nói hơn một cân đều có. Một ông lão ngồi cùng bàn với đàm lão tiên sinh liền tiếp lời. Ái trà, này sao có thể so chứ, con cua này, ông xem tinh khí thần, linh tính A tôi ăn nhân sâm ăn tuyết liên, ăn chính là cái gì? Chính là khí thiên địa thôi, khác nhau, khác nhau. Nhân sâm, theo nhận định của đàm lão tiên sinh, đôi cua này giá trị bao nhiêu tiền? Dù sao tôi là ăn không nổi, các người xem mà tóm đi. Thứ tốt một khi bị mang vào cực vị lâu, không chảy chút máu đó là tuyệt đối không tóm vào tay được tựa như đôi cua tối nay. Nếu không chảy máu nhiều, đừng nói gạch cua mỡ cua, sợ là ngay cả lông cua đều đừng nghĩ dính được một cọng. chương 184, trái hồng trên núi của các cậu sao nhỏ như vậy chớ Một đêm trước vì bắt cua, người của làng Đại Loan gần như đều đi khắp như vương trang. Tại đồng thời cảm thán hoa màu khác tới tốt ung tùm, hai mươi mấy cây hồng nhìn như không bắt mắt lắm cũng thành tiêu điểm bàn tán của bọn họ. Chiều nay lúc Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm dẫn bé khi tới trong làng giúp mấy người lưu xuân lan thu đậu tương, mọi người liền hỏi anh. Nghe nói chính là giống chỉ lớn như vậy thôi. Trước đó trái hồng trên đỉnh núi nhà mình còn chưa có lớn cỡ quả trứng gà liền không sinh trưởng nữa. Lam Mông cũng vì chuyện này tới hỏi qua mã đinh lương, người ta nói giống của trái hồng này chính là như vậy. Tuy rằng kích cỡ nhỏ nhưng mà phương diện mùi vị đều rất ngon. Sao lại trồng cái giống nhỏ như vậy chớ Ông lão kêu la trường thiết trong làng liền nghĩ không thông. Kích cỡ trái hồng của bản địa bọn họ vốn liền nhỏ rồi, mấy năm trước còn có người muốn tiến cử một ít trái hồng trái rất lớn muốn từ bên ngoài về trồng, nhưng mà trái hồng thứ này ở vùng bọn họ căn bản bán không có giá cho nên liền vẫn kéo dài, bây giờ la mông nhưng thật ra dẫn giống mới về, không nghĩ tới kết xuất ra trái cây còn muốn nhỏ hơn so với bản địa của bọn họ. Nghe nói sau khi trái hồng này chín ăn rất ngon. Là mông ngồi ở trên bờ ruộng, hái từng trái từng trái đậu, lúc này mặt trời ấm, gió thu lạnh, ngồi ở đầu bờ ruộng làm việc cũng thật sự thoải mái. Ăn ngon thế nào nó không phải cũng là trái hồng tôi sao? Trái hồng tính thứ tốt gì chứ, hiện tại trấn thủy như bọn họ liền bán không ít trái hồng, người của làng lân cận gánh một gánh trái hồng của nhà mình tới ven đường, một cân một thể có đôi khi đều bán không được. Nếu cái cỡ lớn một chút chất lượng tốt một chút nói không chừng còn có thể trở tới Vĩnh Thanh bán thêm được chút tiền, giống bản địa bỏ đi, sợ là ngay cả tiền xe đều không kìm về được. Hai cây hồng trong sân chú trường thiết hái chưa ạ? La mông hỏi ông ta. La trường thiết tuổi lớn, nhưng mà vai vế không cao cùng một vai vế cùng ông La, La toàn thuận cho nên La mong cũng gọi ông ấy là chú. Hái gì mà hái chớ cái cây đó đều lớn lên rất cao rồi, cái xào trong nhà cũng với không tới ta một nắm xương già này, làm sao còn có thể hái được chớ Không hái, hái xuống cũng bán không được mấy đồng, liền treo trên cây, chớ lúc mùa đông lạnh mọt trận liền cho đám chim chóc ăn thôi Mùa này bọn nó đều là vị chát, mùa này cũng không con chim nào đi mổ ăn, đợi tới khi mùa đông trái hồng chín, lại trải qua mấy trận xương giá Dần dần từ chát biến ngọt thường thường là có thể nhìn thấy chim chóc ở trên cây mổ trái hồng ăn Trừ lại một ít đừng hái hết là được rồi Còn muốn trừ nguyên cây luôn sao Người làm việc bên cạnh cười nói Ai nha mà kệ hái không tới Là trường thiết lắc đầu xua xua tay Ông một ông lão Việc trong ruộng đều đủ ông mệt mỏi rồi Thu nhập bán rau cũng không tệ Nếu trái hồng không đáng tiền Liền không muốn muốn đi phí cây hơi sức đó lắm Nếu không thì cháu hái giúp chú vậy Là mông hỏi ông ta Vậy tốt quá, hái xuống cháu mang cho gà ăn cũng được, bằng không treo ở trên đầu, thường thường dụng xuống một trái, khiến cho khắp nơi dính dớp cũng phiền lòng. Là Trường Thiết một mực trồng trọt trong làng, trước đó trồng hoa màu thế nào, hiện tại trồng hoa màu thế đó, mỗi cuối tuần tới chỗ bọn La Mông gánh phân châu rốt cuộc có bao nhiêu chỗ trọng dụng, trong lòng ông đó là biết rõ ràng, mấy trái hồng không đáng tiền kia, này còn có cái gì không nỡ chớ? Còn có thể lấy không của ông sao? Một tệ một cân mua cùng ông." Lưu Xuân Lan cười nói. Mấy trái hồng còn mua gì chớ Năm ngoái tôi cũng không dựa vào nó kiếm tiền Là trường thiết cũng ngồi ở trên bờ ruộng cách đó không xa Lột từng hạt từng hạt đậu trắng Loại đậu này hình dạng tương tự cùng đậu tây Kích cỡ nhỏ hơn một chút so với đậu tây Mùi vị cũng càng thêm tươi ngon Năm ngoái là năm ngoái Năm nay là năm nay Ông la cũng nói Được rồi, biết rồi Mấy người đều là người có tiền Không thích chiếm chút lợi ấy của tôi Là trường thiết nói đùa Năm nay chú Trường Thiết cũng không tệ mà, nghe nói chồng trọt một năm nay kiếm còn nhiều hơn so với cháu trai đi làm ở bên ngoài. Mấy dân làng làm việc nông trên bờ ruộng bên cạnh liền cười nhạo ông. Nghe nói thời gian trước cháu trai của La Trường Thiết tới trong làng gặp ông, trong đó có thằng nhóc tuổi không lớn, vừa mới tốt nghiệp đại học tìm một công việc coi như không tuổi, sau khi thành nhân viên chính thức một tháng hơn 5.000 tệ thằng nhóc này liền rất đắc ý trong lời nói có hơi chút cao ngạo. La Trường Tiết càng nghe càng không thích nghe, sau đó lông liền nói, một tháng hơn 5000 có gì chớ? Tháng này ta đều kiếm tròn 8000, hơn 5000 có gì đáng nói. Gần đây việc này không biết như thế nào liền bị người trong làng truyền rộng, mọi người đều nói sau này những người ở trong thành phố làm công nếu rồi trở về đắc ý kiêu ngạo tới khi đó bọn họ cũng so sánh thu nhập cùng người ta, một năm nay mọi người đều kiếm được tiền, lưng mỗi người đều rất thẳng. Bên bọn họ nói tới náo nhiệt la mông cũng không lại tiếp lời, đi tới một bờ ruộng khác lại nhổ một bó đậu thương ôm về chất đống ở bên cạnh thiếu thụ lâm và bé khỉ để hai người bọn họ hái trái, hai người này nhanh tay, một cây một cây đậu mấy lần liền bị hái xong rồi Trái đậu hái xuống bỏ trong cái sọt cành đậu bị la mông dùng xe ba bánh từng xe một trỏ tới trên nghiêu vương trang chát đống bên trong hầm biêu ga lên men Đợi tới lúc trời nhá nhem túi, La Hồng Phượng dắt La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh từ chấn trên trở về, La Mông dắt hai cô bé này tiếu thụ lâm cõng bé khỉ, đoàn người liền đi hướng sân nhà của La Trường Thiết. Các nhà vùng bọn họ đều có công cụ hái trái hồng, bình thường chính là một cây xào dài, đỉnh xào dài có cái túi lưới, mép túi lưới có thanh sát hình chữ V, lúc hái trái hồng, liền dùng túi lưới trùm vào trái hồng, lại kẹp cành của trái hồng ở vị trí chữ V, sau đó vặn cây xào trong tay một cái trái hồng liền rơi vào trong túi lưới Hai cây hồng của nhà La Trường thiết thật sự là rất cao, bên dưới còn có thể dùng xào hái tới, bên trên lại không được chỉ có thể trèo lên cây. Lại nói cao thủ trèo cây của nhà La Mông thật đúng là không ít bé khi vừa biết bọn La Mông là muốn hái trái cây trên cây hồng này, cầm cái rổ thoát một cái liền leo lên rồi, hàng này ở trên cây tuyệt đối là như dẫm trên đất bằng, từ cành này tới cành kia tay chân cùng sử dụng tới lui tự nhiên. Sau đó tiếu Thụ Lâm liền lên theo, cầm một cái sọt lớn treo tại trên một cái chạc cây rắn chắc chính mình liền hái trái cây gần đó, cảnh này rất nhỏ, gã là không dám đi ra ngoài, thể trọng quá lớn, sợ đè gãy. La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh vừa cười rải cũng leo lên cây, mặc đầm đi tới đi lui trên cây, Lưu Xuân Lan tới sau thấy một màn này liền nhíu mày, mới nãy ba người Lưu Xuân Lan, ông La và La Hồng Phượng chờ đậu hôm nay hái được về nhà trước, sau đó cũng đi theo tới đây. Sau này chúng ta đừng mua đầm cho hai đứa nó mặc nữa. Lưu Xuân Lan nói, sớm đều không mua rồi, này vẫn là của năm ngoái. La Hồng Phượng cười cười, lại nói, không sao, mặc quần tất mà. Bé gái xinh đẹp lại là bị các người nuông chiều thành bé trai rồi. Ông la lầm bầm nói, ông không chiều, vậy sao còn làm cái ná cho bọn nó hả? Lưu Xuân Lan nói. Ông La không lên tiếng, mấy ngày trước La Mỹ Tuệ nói muốn cây ná Ông lão này đi ra phía sau núi chặt mấy trà cây về Vót tới nhãn mịn khỏi nói, làm ra cây ná đều uy phong đều đại khí So với con nít trong làng, bị con bé đó khen mấy câu Ông còn rất là đắc ý một phen Đều chọn đỏ hái a dưới tàng cây La Mông giám sát công tác của bọn họ Không đỏ để dành lần tới hái sao ạ La Mỹ Tuệ hỏi, lần tới không hái nữa, để dành cho chim ăn La Mông nói, tới ăn đậu phộng La trường thiết từ trong nhà bưng một nồi đậu phộng tới, mấy người lưu xuân lan ngồi xuống ăn đậu phộng, một bên tán gẫu linh tinh cùng la trường thiết đơn giản chính là gần đây thu hoạch trong ruộng ra sao, sang năm định trồng chút gì linh tinh. Ba, lúc này, bé khỉ không biết từ đâu mỏ ra một quả trứng chim, giống như hiến vật quý đưa cho tiếu thụ lâm. Ngoan, thả lại đi. Tiếu thụ lâm nói với bé. Hô, bé khỉ nhìn nhìn trứng chim trong tay bé, bộ dáng có chút không nỡ lắm. Tiếu thụ lâm vỗ vỗ cây ót của bé, cầm quả trứng chim từ trong tay bé, đi tới phụ cận tổ chim, nhẹ nhàng thả trở về. Trên cây hồng nhà ông còn có tổ chim nữa. Lưu Xuân Lan hỏi, này coi như là chuyện mới mẻ, vùng bọn họ nhiều người trồng hồng, nhưng mà chim chóc bình thường cũng không thích làm ở trên cây hồng. Là một đôi đinh đương. Là trường thiết cười nói, năm nay mới vừa dọn tới, bao nhiêu năm cũng không thấy qua loại chim này. Đinh dương à kêu lên cực kỳ êm tai. Đúng đó lúc tôi còn trẻ gánh quang gánh xuống núi, dọc theo đường đi thường thường nghe được chúng nó kêu to đinh đương, đinh đương, nhiều năm không có nghe tới rồi, còn tưởng rằng chết hết rồi, không nghĩ tới còn có. Ai, hồi nhỏ tôi cũng nghe qua mấy lần. Lưu Xuân Lan lại nói với bọn La Mông, chúng ta hái xong rồi thì đi nhanh thôi, đừng dọa chim chóc. Không sao, bây giờ còn sớm mà. La Trường Thiết nói, bọn họ hái nhanh lắm, lập tức xong rồi. La Hồng Phượng cười nói. Trường thiết quay đầu hướng trên cây nhìn một cái, chỉ thấy trên cây bóng người lué lên, mấy bé con hái trái hồng ở trên cây, tiếu thụ lâm tới tới lui lui vận chuyển, la mông và la hồng phượng dưới tàng cây làm hậu cần trái hồng trên hai cây hồng, lúc này thế nhưng đã bị hái tới 7 phần rồi. Đám trái hồng này trở về như vương trang. Kéo vào trong một nhà kho, lại lấy một ít rượu trắng tới, bôi một ít rượu trắng lên cuống trái của từng trái hồng, xếp trình tề đặt ở trên cái giá trải tấm nhựa mỏng, trái hồng sau khi đặt lên xong, lại trải một tấm nhựa mỏng lên trên mặt bọc thật kín kẽ lại. Vùng bọn họ cực kỳ thích hợp cây hồng sinh trưởng, trái hồng bản địa sinh trường lại nhỏ, liền lớn hơn chút so với quả trứng gà, hình dạng là hình tròn, đỉnh hơi nhọn ăn vào vừa ngọt lại mềm, khuyết điểm lớn nhất là có hạt, không tốt dùng để phơi nắng làm bánh trái hồng. Vốn là mong còn định tìm hầu mập thiết kế một chút chế biến sản phẩm của trái hồng, xem có thể tìm nguồn tiêu thụ cho loại hồng bản địa của bọn họ hay không, thế nhưng anh suy nghĩ tới lui, gần đây bàn tử cũng nhanh trí không ít rồi, tùy tuy tiện tiện liền một cái tương hoa quả thứ hồng, liền muốn một đôi cua lớn của anh còn chọn con lớn. Lúc này lại đi tìm cậu ta, đoán chừng lại phải cãi cỏ, vì thế anh liền cái gì cũng không nói, chờ thêm hai ngày, đám trái hồng này có thể ăn rồi. Bởi vì bản thân Nghiêu Vương Trang trồng trái hồng còn chưa chín, đám trái hồng này rất được mọi người hoan nghênh, rảnh hay bận lấy một trái gặm là mông cũng không quản thoải mái đê bọn ăn tùy thích. Rất nhanh, hầu mập liền ăn chán trái hồng tươi ngon, tự động tự giác bắt đầu làm đa dạng. Đem thịt trái hồng lột vỏ bỏ hạt đánh thành tương, trộn lẫn bột mì vào cùng, lại lấy óc chó là nguyên liệu chính làm nhân bánh, hàng này làm nhân bánh khá khéo tay, bỏ thêm mỡ lá heo, hạt mè vân vân, làm ra nhân bánh dùng tay có thể nắn thành hình tròn, sau khi bao lại nướng qua, liền biến thành nước canh nồng đậm cắn một ngụm thích tới thẳng lòng người luôn. Hầu mập giống như ở tại phòng bếp chiên bánh trái hồng. Trấn Kiến Hoa ở trong sân người được mùi, liền gọi điện thoại cho Lam Mông, mấy ngày nay gã được giao đãi của Lão Chu, bảo gã để ý hướng đi của bàn tử. Ái trà cuối cùng làm ra tới rồi. Lão Chu sau khi được tin tâm tình tốt xoa óc chó, khiêng bé khỉ gọi tiếu thụ lâm, dắt kim thử theo một nhà bốn người liền đi hướng tứ hợp viện ăn bánh. Sao mấy người tới đây vậy? Bàn tử một mình làm tổ trong phòng bếp ôm một thố bánh trái hồng mới vừa gặm gặm, người đoạt đồ ăn liền tới rồi. Nghe mùi liền tới đây. Lão chu cười ha ha, lúc này anh đương nhiên không thể khai ra quản sự trần, về sau còn trông cậy anh ta làm tai mắt cho mình mà. Tôi làm có chút hà. Bàn tử thương tiếc thố bánh này. Không ít ăn hết thì lát nữa lại làm tôi làm trợ thù cho cậu. Anh là ông chủ, anh nói muốn ăn, hầu mập còn có thể nói không? Sao cái mũi thính như vậy chứ? Hầu mập lầm bẩm đặt cái thố trong lòng tới trên mặt bàn coi như chấp nhận số phận. Cầm, người cực kỳ thơm. Là mông dơ tay liến cầm hai cái, một cái đưa cho tiếu thụ lâm, một cái đưa cho bé khỉ. Hai ba con này ngồi ở cái bàn bên cạnh một ngụm một ngụm ăn tới cực kỳ thơm ngon, tiếu thụ lâm mấy miếng liền ăn hết một cái rồi, lại rỗi tay cầm một cái trong thố, bé khỉ ăn chưa hết một cái, thấy tiếu thụ lâm lại cầm một cái, bé cũng rỗi tay cầm một cái cho chính mình. Sao nào, ăn ngon chứ, là mông cũng cầm cái bánh trái hồng cắn ăn, mùi vị quả thật không tồi, bánh trái hồng này cắn lên vừa mềm lại dẻo còn có vị ngọt của trái hồng. Không tồi, tiếu thụ lâm mụn lớn nhai bánh trái hồng. Hô hồ hô, hồ, bé khỉ cũng rất thích ăn cái này. Đương nhiên không tồi, tôi bạn ruộn non nửa ngày. Hầu mập cũng liều mạng nhét vào miệng mình, vốn gã định chậm rãi hưởng thụ. Hiện tại tình huống này hiển nhiên đã không cho phép rồi. Nếu không thì cậu dạy cách làm cho người già trong viện tử đi. Hôm khác chính mình không cần động tay có thể có sẵn ăn. Là mong cắn bánh trái hồng, không nhanh không chậm nói với hầu mập. Có yêu đãi gì? Bàn tử hỏi. Sau này bánh trái hồng ăn miễn phí thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Lão chú nói, muốn ăn bao nhiêu đều cho. Không tính tiền, bàn tử hỏi La Mông. Đúng tôi đã gạt cậu khi nào chưa? La Mông lời thề son sắt Dù sao bụng của bàn tử liền lớn từng ấy, không ăn bánh trái hồng, cậu ta còn ăn cái khác mà ăn tới ăn lui đều là đồ trên như vương trang thôi. Vậy được. Bàn từ đồng ý, bởi vì độ uy tín của La Mông vẫn là không tồi, liền trước mắt mà nói, miễn phí cung ứng số lượng vô hạn bánh trái hồng đối gã vẫn là khá có lực hấp dẫn. Vậy quyết định vậy nhé, lát nữa tôi liền bố trí mấy người tới đây học cùng cậu, còn thiếu nguyên liệu, công cụ gì, cậu liền nói một tiếng cùng quản sự Trần. Sự tình tiến triển tới thuận lợi như vậy, tâm tình của lão Chu cũng rất là không tồi. Chiều cùng ngày, hầu mập ngay tại Thứ hợp viện dạy mấy người già làm bánh trái hồng, Trần Kiến Hoa cũng là sớm có chuẩn bị, sáng sớm liền chọn người bố trí tốt tôi. Là mông cố ý làm mấy cái bánh trái hồng đông lạnh, đợi tới tối sau khi mấy cái bánh này đều cứng ngắc, lúc này mới chia bọn nó làm hai phần, một phần bỏ vào trong lò vi sóng làm nóng, một phần để trong nồi cơm điện hấp. Mấy phút sau, nhà anh liền bay ra từng trận mùi bánh trái hồng, lò vi sóng làm nóng ra vừa khô lại thơm hơn nữa nhai sướng răng, trong nồi cơm điện hấp ra liền càng thêm mềm dẻo ngon miệng một chút, hai loại ăn vào cũng không tệ. Sau khi xác định loại bánh này sau khi trải qua đun nóng lại mùi vị cũng không sai, trong lòng Lam Mông quyết định sáng hôm sau ngay tại cái tiệm bán rau của nhà bọn anh treo tấm bảng, bên trên viết thu mua trái hồng bản địa một tệ một cân. Gần đây bé khi cùng hai người Lưu Xuân Lan đã quen thuộc rồi. Hôm nay la mông lại định tới chấn trên thua trái hồng, liền giao bé khỉ cho cha mẹ, để tiếu thụ lâm cũng tới trong tiệm hỗ trợ bằng không anh và thiếu lão đại hai người vừa phải bán do vừa phải thua trái hồng, khẳng định bận không kịp. Một tệ một cân, cậu muốn bao nhiêu? Một lão nông gánh một gánh trái hồng lúc đi qua cửa tiệm nhà bọn họ nhìn thấy tấm bảng này, liền dừng bước. bác có bao nhiêu? La mông hỏi ông ta. Hắc trái hồng của nhà ta khá nhiều tổng cộng có nhiều non nửa ngọn núi vậy, cậu có lấy hết không? Người nọ tự hồ là cảm thấy khẩu khí của Lam Bông có hơi lớn. Này thật đúng là khó nói, cháu thử một trái trước xem. Sức mua của khách quen tiệm online của nhà bọn anh cũng là không thể khinh thường. Ăn đi, người nọ đặt quang gánh xuống mép đường giữa cửa tiệm bọn họ và cửa tiệm kế bên. Là mông ngồm sổm trên ven đường ăn hai ba miếng trái hồng kia, mùi vị cũng không tệ lắm, chính là mùi vị của trái hồng bản địa bọn họ, lại càng bột càng dẻo hơn chút so với trong sân của la trường thiết mấy hôm trước, nhưng mà nhìn trái hồng bán lẫn trong cái sọt của ông ta thật sự không tốt lắm, kích cỡ cũng nhỏ. Chỗ bác ấp tốt có bao nhiêu? Là mông hỏi ông ta. Người của vùng bọn họ quen gọi quá trình trái hồng mất vị chát là ấp trái hồng. Hơn 300 cân, vậy khi nào bác về, cháu đi cùng bác chở trái hồng? Lấy toàn bộ hả? Đối phương vẫn là có điểm ngừa tin nửa ngờ. Lấy toàn bộ một tệ một cân, được không? Là mông hỏi ông ta. Vậy đi bây giờ luôn đi. Người này lúc này bán trái hồng còn có chút mơ hồ, không thể tin được chính mình thế nhưng còn có thể gặp chuyện tốt như vậy. Một cái liền lấy hơn 300 cân trái hồng, hơn nữa sau này có thể còn lấy tiếp. Vậy trái hồng năm nay của nhà ông không phải sẽ không lo bán. Là mông trước xuất phát đánh tiếng cùng tiếu lão đại và tiếu thụ lâm, người mua rau trong tiệm thật sự là rất nhiều, tiếu lão địa bị người hối thúc nóng nảy giọng liền lớn, tiếu thụ lâm áp lực lớn liền thích hút thuốc, cố tình người tới đây mua rau sớm đều đã quen thuộc hai cha con này, căn bản không để ý hai cha con xã hội đen này. Tớ đi ra ngoài một chút, là mông nói với tiếu thụ lâm, được đi đi, trên chán tiếu thụ lâm toát ra mồ hôi tinh mịn. Lấy cái chìa khóa xe tới chỗ đậu xe gần đó lôi hàng buổi sáng xuống xe tải nhỏ theo cái hướng lão nông bán trái hồng chỉ chạy xe ra khỏi trấn Thủy Nhiêu. Trên đường trong lòng Lan Mông cũng ngầm tính toán, mỗi ngày việc bán rau này quả thật là rất bận rất rối loạn hơn nữa người tới nhà anh mua rau nhiều như vậy, cửa tiệm lại chỉ có nhỏ một chút như vậy, nhân công cũng hơi ít. Sau này tốt nhất là có thể đều giải phóng cho thiếu lão đại và tiếu thụ lâm. Không thể vẫn mệt như vậy vẫn chính mình làm, nếu tiếu lão đại không có việc gì làm tới khi đó tìm cái việc thoải mái chút cho ông ấy, giống Lưu Xuân Lan và ông La gần đây làm bánh quy như vậy. Cậu mua nhiều trái hồng như vậy dùng làm gì vậy? Lúc này, người bán trái hồng ngồi ở ghế phó lái liền nói. À, mua về dùng làm bánh trái hồng, cháu gọi là La Mông, bác Xưng Hô thế nào ạ? La Mông thu hồi tâm tư, ta họ hạng cậu gọi tôi lão hạng là được. Lão hạng tên đầy đủ hạng vệ chung, trước đó ông cũng nghe nói qua về Lam Mông, cũng có thể nhận ra cậu ta, nhưng mà dù sao chính mình không liên quan gì cùng cậu ta cho nên cũng liền không đeo cái bộ dạng thân thiết gì. À, lão hạng à, gần đây trong khoảng thời gian này trong nhà bác mỗi ngày có thể ra bao nhiêu trái hồng? 3500 cân không thành vấn đề, nếu cậu lấy nhiều, 7800 cân cũng xuất được. Trái hồng sinh trưởng ở trên cây, hái sớm hai ngày hay là hái muộn hai ngày còn không phải toàn dựa vào chính bọn nó. Vậy mỗi ngày liền lấy 300 cân trước tới khi đó cháu cho người lái xe tới đây trở về Bắt đầu đoạn thời gian này, nguồn cung cấp của trái hồng khẳng định là rất dồi dào Sau đó đoán chừng sẽ có chút eo hẹp La mông chủ yếu vẫn là muốn kéo dài chu kỳ cung hàng này một chút Đừng như ong vỡ tổ dồn đống tại mấy ngày trước mắt này Nhà của hạng vệ trung ở một cái chấn nhỏ cách chấn thủy Ngưu hơn 30 phút lộ chính lái xe Nói là chấn nhỏ kỳ thật cũng chính là mấy dãy nhà một con đường nhỏ quạnh quẽ hơn so với Trấn thủy Ngưu Nhà hạng vệ trung ở một cái chân núi cách ngã tư đường cách đó không xa, la mông đứng ở sau này nhà bọn họ nhìn ngọn núi này, đỏ rực tất cả đều là trái hồng. Trái hồng nhà bác cũng thật quá nhiều. Hắc năm đó lúc cha ta còn trẻ trồng, nói là trái hồng thứ này tốt dễ trồng lại sống lâu không thu hút sâu bọ dù sao cái gì đều tốt, hắc chính là bán không được hàng năm nhà của chúng ta cũng không biết phải thối mất bao nhiêu trái hồng. Hãng vệ chung nói xong liền dẫn Lam Mông đi cái phòng của cạnh nhà ông, trong căn phòng cũ đặt một đám giá gỗ tràn đầy trên giá gỗ toàn bộ đều là trái hồng đang tại khử vị chát hoặc là đã khử vị chát rồi. hạng vệ chung gọi vợ ông tới, hai người cùng với Lam Mông, bỏ một đám trái hồng vào trong sọt sau khi gần như lấy hơn một nửa trái hồng trên giá hàng, bọn họ lại lấy ra cân đòn, hai người khiêng đám trái hồng này cân ký, Lam Mông mượn cuốn tập nhỏ ghi sổ cho bọn họ. Cuối cùng cân ra hơn 360 cân trái hồng. Hạng vệ trung nói tính ba rưỡi là được lấy cây số chẵn Lam Mông cũng không từ chối, thanh toán tiền liền bê đám trái hồng này lên xe. Vệ trung à, cậu ta là ai vậy? Tới nhà cháu mua trái hồng hả? Lúc bọn họ đang bận rộn trên đường nhỏ phía trước sân có một lão nông khiêm cái quốc đi qua thấy từng sọt từng sọt trái hồng đỏ rực cũng tới đây xem tuột cùng là chuyện gì. Dạ chú đồng chú đây là muốn di ra ruộng hả? Trên mặt vờ của hạng vệ trung hiện lên một tia không vui, nhà bọn họ bán trái hồng không dễ dàng, năm nay thật vất vả gặp được một chút vận may, sợ lại ra sự cố gì ở vùng bọn họ trái hồng không bán được cũng không chỉ một nhà chính mình. Trái hồng này bao nhiêu tiền một cân vậy? Ông lão bị gọi là chú đồng không biết là không nhận ra sự khó chịu của người ta hay là như thế nào cũng không đi, ngược lại hỏi giá mua bán của bọn họ. Một tệ một cân, như thế nào ông ơi nhà ông cũng có trái hồng bán ạ? Là mong biết nông dân có đôi khi bán chút đồ quả thật không dễ dàng. Có chớ cậu còn muốn à? Bộ dáng của ông lão thật cao hứng. Hôm nay không lấy nữa, ngày mai nếu lấy số lượng nhiều cháu liền tới nhà ông xem một chút. Là mông nói, này tốt à, nhà của ta ngay tại đường nhỏ này đi tới căn nhà gạch hai tầng bên kia, nhà của chúng ta tổng cộng có hơn 100 cây hồng, năm nay đều còn chưa bắt đầu bán. Ủa trao từ bên chúng ta tới Trấn Thủy Nghiêu cũng không gần tiền xe đều phải không ít trái hồng bán không tốt này còn phải lỗ vốn ta vốn cũng không đinh bán. Ông lão một bên chỉ nhà của mình cho La Mông, một bên cảm thán nói. Hắc năm nay hẳn là là không lo bán ông chỉnh tốt trái hồng một chút mấy ngày này sau cháu khẳng định còn phải tới đây thu. La Mông nói xong lại nói với hai vợ chồng hạng vệ chung, nếu không thì hai bác lưu số điện thoại cho cháu, có chuyện gì tiện liên lạc. Đúng, đúng, lưu số điện thoại. Vợ của hãng vệ chung ở bên cạnh nghe hai người này nói chuyện, nghe được tới trong lòng bất ổn, lúc này thấy Lan Mông muốn số điện thoại của bọn họ trong lòng lại kiên định hơn Hai bên trao đổi số điện thoại, lại hẹn ngày mai lấy 300 cân trái hồng, sau đó Lan Mông liền lái xe rời đi chờ lúc anh trở lại Trấn Thủy Nhiêu Cửa tiệm nhà anh cũng đang đặt mấy cái quang gánh, đều là nghe nói nơi này thu trái hồng cho nên mới gánh tới Thu mua hết đám trái hồng này Lam Mông chờ một xe trái hồng tới trên như vương trang trước, để Trần Kiến Hoa sắp xếp người bắt đầu làm bánh trái hồng, còn có quay cảnh làm việc cũng giao cho anh ta, hàng này là chơi đơn hàng ngược cái máy ảnh kỹ thuật số Lam Mông tự nhận tính năng không tồi kia ở trong mắt người ta căn bản là không đủ xem. Sau đó Lam Mông tới chấn trên giúp thiếu thụ lâm phát thủ công, tấm bảng thu mua của cửa tiệm cũng cất vào rồi, nhưng mà vẫn là liên tục có người tới đây hỏi. Lam Mông bảo bọn họ để lại cách liên lạc tới khi đó lúc cần lại gọi gọi điện thoại cho bọn họ. Hôm nay không được rồi, ngày đầu tiên làm bánh trái hồng, trên núi đã có mấy trăm cân trái hồng rồi. Sáng hôm nay các người già trong tứ hợp viện vừa làm bánh trái hồng vừa quay phim chụp hình, tới khi một video quay phim chụp hình hoàn thành, La Mông và Thiếu Thụ Lâm cũng trở về thử trấn trên rồi, lấy hình chụp bánh trái hồng để đông lạnh một lần nữa đun nóng tối qua chính mình chụp La Mông đi một chuyến tới nhà La Hưng Hữu bảo Triệu Đông Linh lập tức biên tập đăng lên giá hàng giúp anh. Về phần giá tiền, bánh trái hồng nguyên chất không nhân liền bán 9 đồng, có nhân óc chó liền bán 1 tệ 2, hoàn toàn chính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Lúc này hàng loạt trái hồng của khu lân cận trấn thủy nghiêu ê ẩm, bây giờ không làm ít lãi tiêu thụ mạnh thì lúc nào làm. chương 185, đồ nhà La Mông luôn luôn đều là không rẻ tuy rằng nói chất lượng so với giá cả là được tất cả khách hàng mới cố công nhận nhưng là đối rất nhiều người điều kiện kinh tế bình thường mà nói cũng quả thật có chút áp lực. Lần này bánh trái hồng vừa lên giá hàng liền khiến mọi người đều sợ ngây người thế nhưng chỉ cần 9 đồng. Phải biết rằng một cái lá sơn trà nhà bọn họ đều bán một tệ đó. Này quả thực khiến người ta không thể tin được. Vì thế chiều ngày này triệu đông linh liền cực kỳ bận rộn Biểu tượng cái đầu màu xanh nhỏ luôn nhấp nháy. Lenh canh bánh trái hồng thật sự chỉ cần 9 đồng một cái à. Xin chào, đúng nha. hạn mức quả thật là 100 cái sao. Có phải gõ dư một số không hay không? Là 100, không sai. Thật là đồ của Nghiêu Vương Trang sao. Là thu mua trái hồng bản địa của chúng tôi chế biến. Đã viết tỉ mỹ rõ ràng bên trong miêu tả. À. Tại sao tôi vẫn cảm thấy không thể tin tưởng chớ? Nếu thật sự lo lắng, ngài có thể mua trước mấy cái ăn thử. Vẫn là mua nhiều chút đi, lần tới có thể liền không mua được. Lần này nghe nói nguồn cung cấp khá rồi rào nha. Lenh canh, này thật sự chỉ cần 9 đồng. Lenh canh, lenh canh lenh canh, em liền không thể ở trong miêu tả cụ thể thêm một câu thật sự chỉ cần 9 đồng. Ngài không có nhìn lầm, xin yên tâm mua đi. À... Vị hôn phu lâm bàn cường của Triệu Đông Linh nhìn không được liền nói, lúc này bọn họ cũng là bận điên rồi, cái bàn phím nhà bọn họ lạch cạch lạch cạch không ngừng nghỉ. Nghe lên có thể có chút là lạ hay không? Triệu Đông Linh ngoài miệng nói như vậy, con chuột đã nhanh chóng nhấn mở trang chỉnh sửa rồi. Kệ nó, dùng tốt liền tốt. Lâm bản cường trước khi còn chưa tới nhà anh rể gã con có chút chướng mắt đó, hiện tại tất cả nông thôn của cả nước mở tiệm online, không gì ngạc nhiên, bây giờ tới đây, gã coi như là nếm được lợi hại rồi, tươi sống như là muốn làm người ta bận tới bốc cháy luôn. Đồng đảo dân mạng sùng bái mù quáng đối như vương trang, hơn nữa bây giờ giá thấp siêu hấp dẫn, lúc này bọn la mông tung ra bánh trái hồng nguồn tiêu thụ tự nhiên cũng kém không được. Mua 30 cái 50 cái cũng không tính nhiều, nhìn thấy một loạt con số 100 sắp xếp trìn tề trong sổ ghi chép kia trong lòng mấy người La Hưng Hữu cũng thấy khó hiểu, mua về nhiều bánh như vậy ăn thế nào. Chắc sẽ không là ăn thay cơm chứ. Vì thế bọn họ suy nghĩ một chút lại ghi thêm một câu ấm áp trong miêu tả cụ thể ăn uống điều độ xin chớ quá lượng. Vì làm đám bánh trái hồng này, La Mông còn cố ý mua một cái máy ép dầu và một máy đóng gói chân không về. Máy ép dầu chỉ dùng để ép trái bắp trên bánh trái hồng cần tiêu hao đại lượng dầu ăn, là mông ngẫm nghĩ liền không mua từ bên ngoài, mua một cái máy ép dầu về tự mình ép dù sao bắp bên trong nhà kho anh cũng rất nhiều, bã bắp sau khi ép qua còn có thể dùng để cho ra súc ăn, cũng là thức ăn ra súc rất tốt. Máy đóng gói chân không không những được dùng để đóng gói cho bánh trái hồng, còn có thể đóng gói khoai lang khô, bí đỏ khô hạt dưa, các loài nông sản phẩm, thứ này dùng không tồi, hưởng ứng của khách hàng cũng tốt chính là rất tốn điện. La Mông thu mua trái hồng ở Trấn Thủy Nhiêu, đầu tiên là người của Trấn trên bọn họ và khu xung quanh tìm anh bán trái hồng, dần dần, ngay cả bên Vĩnh Thanh, thậm chí là nơi xa hơn đều có người đi tìm tới đây, đều nghe nói anh muốn trái hồng bản địa, một tệ một cân, số lượng còn lấy rất nhiều. Rất nhanh, bên đài truyền hình huyện cũng nhận được tin tức lấy được liên hệ cùng bọn La Mông, nói là muốn đặc biệt vì chuyện anh thu mua trái hồng làm bản tin, La Mông suy nghĩ một chút, đồng ý rồi, đây chính là cơ hội tốt tạo hình tượng chính diện, anh tại sao phải từ chối chứ Hơn nữa thời gian này anh thu mua trái hồng bán bánh trái hồng cũng là bẩn tới sức đầu mẻ chán Lúc nhân công không đủ người lớn trẻ nhỏ của nhà mình đều ra trận sao có thể không nhận mấy câu khen ngợi đây Bây giờ đài truyền hình huyện đưa tin về bọn họ Nói là Lam Mông tìm được nguồn tiêu thụ cho trái hồng bản địa hàng năm ấy ẩm của huyện bọn họ Rất có ý nghĩa chính diện, hẳn là tuyên truyền mạnh mẽ Nói tốt phải quay chụp toàn bộ quá trình sản xuất Sau đó cầm thư liệu thực tế đi cắt nối biên tập Sau đó làm thành tiết mục một kỳ Vì tiết mục này đại truyền hình huyện cử đi một chàng trai một cô gái chàng trai phụ trách khiêng camera cô gái liền phụ trách phỏng vấn hai người này đều rất chuyên nghiệp chưa tới 7 giờ sáng liền tới Trấn Thù Ngưu rồi vốn còn định đi đại Thủy Ngưu nhũ phẩm ăn sáng trước chờ 7 giờ dưới bọn La mông mở cửa tiệm sau đó bắt đầu làm việc không nghĩ tới bọn họ vừa lái xe tới Trấn Thủy Ngưu liền bị một cái hàng dài đội ngũ bán trái Hồng chấn động rồi cụ ông ơi các cụ xếp hàng ở đây là chờ cái gì vậy ạ Cô gái cười tươi nhẹ nhàng khoan khoái tìm một lão nông bắt đầu phỏng vấn. Chờ người thu trái hồng đó, cháu gái biết la mông chứ ta liền chờ cậu ta. Cụ ông còn rất khéo nói chủ động liền kéo đề tài ra. À, đám hồng này các cụ bán cho anh ta, bao nhiêu tiền một cân ạ? Một tể, cụ cảm thấy giá này thích hợp không? Này sao không thích hợp chứ? Trái hồng vùng chúng ta, không phải là giá này sao? Cụ là người của Trấn Thủy Nhiêu ạ, ta ở chấn Đại Thạch. À, một gánh trái hồng cụ trở tới đây tiền xe mất bao nhiêu? Đi về 12 tể. Vậy một gánh trái hồng này cụ có bao nhiêu cân ạ? Chắc hơn 80 cân. Vậy sau khi trở đi tiền xe, liền chỉ còn lại hơn 60 tệ nha. Hắc có hơn 60 tệ liền coi như không tồi ta nói cháu gái này, các cháu là người của đài truyền hình nào. Tới khi đó ta có thể lên tivi không? Có thể ạ, 7 giờ rưỡi tối mai phát sóng, tới khi đó cụ chờ xem nha. Thật hay giả vậy còn có thể lên tivi hả? Mấy người xếp hàng bên cạnh nghe nói có thể lên tivi, đều có chút kích động nhỏ, một đám đều vây lại đây xem náo nhiệt định cho chính mình được ló mặt lên tivi. Cụ ông ơi, vậy mớ trái hồng của cụ ở bên chấn đại thạch không bán được ạ Cô gái lại kéo đề tài quay lại, có thể bán một chút khó bán lắm, loại nông hộ giống như chúng ta nhà mình đều ăn không hết ai còn mua trái hồng chứ? Cho dù là ở tại chấn trên, ai không có mấy thân thích nông thôn chứ? Không mấy người mua trái hồng ăn, thật gánh tới chấn trên, một gánh trái hồng, chọn chọn lựa lựa từ sáng tới chưa có thể bán ra hai ba cân liền coi như không tệ rồi. Nói tới chuyện bán trái hồng này, ông lão liên tục lắc đầu. Ai, tới rồi, tới rồi. Lúc này, đội ngũ đằng trước đột nhiên xôn xao lên. Là bọn la mông tới rồi phải không? Chàng trai nhìn nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ 10 phút. Chúng ta cũng đi xem một chút. Cô gái nói xong liền tạm biệt ông cụ mới nãy đi hướng đội ngũ đằng trước, đội ngũ này thật đúng là dài, từ cửa tiệm bọn La Mông thẳng kéo dài tới phục cận bến xe, hai người này dọc theo từng gánh từng gánh trái hồng tạo thành hàng dài, rất nhanh tìm tới cửa tiệm nhà bọn La Mông rồi. Lúc này của tiệm nhà bọn La Mông thật đúng là đủ bận đủ loạn, xe tài của bọn họ vừa chạy tới nơi, liền bị một đám mô rau bao vây rồi, tiếu lão đại cao giọng thét to bảo mọi người tránh đường một chút, đồng thời cùng tiếu thụ lâm, bê từng sọt từng sọt rau vào trong cửa tiệm, La Mông lại đứng ở trong thùng xe, nhấc từng cái sọt xuống cho bọn họ. Đông người quá chúng ta tránh qua một bên trước, đừng làm rớt camera. Ai, cẩn thận một chút. Dòng người nhưng thật không đùa được không cẩn thận một cái đụng một chút đụng hư thiết bị tới khi đó quay về đài còn không mắng sức đầu bọn họ ư. Hai người khó khăn tìm chỗ đứng ở tiệm thời trang đối diện ngã từ đường lại nhắm camera ngay cái chiếc xe tài kia của bọn Lam Mong. Bên này mấy người la Mông cũng là vung tay làm việc từng sọt từng sọt kia chủ yếu chính là các loại rau củ, còn có một ít con của ốc đồng ngao sông tôm nhỏ cá chè các loại, mấy thứ này bán còn náo nhiệt hơn so với rau củ, mấy cái quầy ăn uống bên thị trấn, sáng sớm chờ ngay tại bên này, chờ bọn la Mông vừa tới vị trí, lập tức liền bắt đầu tranh, những người này mỗi người cao lớn vạm vỡ, sức chiến đấu liền không yếu. Nhưng mà bác gái bác trai của Trấn Thủy Nhiêu cũng không chịu yếu thế, một bên thét to một bên liều mạng chen, bấu tới mép thùng nước liền chết sống không chịu rời chỗ từng con một đều phải chọn con ngon nhặt. Buôn bán của tiệm bỏ họ mỗi ngày đều tốt như vậy sao? Cô gái của đài truyền hình thấy bên cạnh có người của Trấn Thủy Nhiêu tới xem náo nhiệt nhìn chuẩn cơ hội lại bắt đầu phỏng vấn. Hài, mỗi ngày đều như vậy, gần đây lại tới rất nhiều người bán trái hồng, người liền càng nhiều. Đường xá đều bị lấp kín sao? Chuyện 1-2 tiếng đồng hồ thôi, chưa tới 9 giờ liền tan rồi. Người địa phương sớm đều đã quen rồi. Rau của nhà họ thật sự ăn ngon như vậy sao? Ăn rất ngon, vậy sao chú không đi mua vậy? Cha tôi mỗi ngày đều tới trên núi bọn họ làm việc do cụ ăn trong nhà hôm nay, tối qua cha tôi liền mang về rồi, không cần đi chen chúc cùng bọn họ. Nói tới việc này, người đàn ông trung niên này thật là có vài phần đắc ý, hoặc là nói nhà có một người giả như có một kho báu từ sau lúc ông cụ nhà họ đờ như vương trang làm việc người một nhà đều được thơm lây. Ai, đều nhít qua mép đường một chút, đừng chắn kín đường đi. Lúc này la mông bóc rỡ do củ xong liền thét to lên hướng những người bán trái hồng. Đều nhít qua bên mép đường đi. Những người này cũng đều rất phối hợp truyền lời lẫn nhau, rất nhanh đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo này liền nhít lại gần mép đường, vốn trạng huống giao thông bế tắc cực kỳ cũng được giảm bớt rồi. Anh trai, anh tới từ đâu vậy? Làm mông cầm một cái khăn mặt lo tay, hỏi người đàn ông bán trái hồng xếp hàng đầu tiên của đội ngũ đằng trước. Tôi bên Vĩnh Thanh, người đàn ông trung nhiên đen ốm kia nói. Tôi ăn thử một trái hồng của anh. Làm mông nói xong kéo qua một cái thùng từ bên cạnh. Cậu thử đi. Đối phương cũng cầm một trái hồng đưa cho la Mông, anh cho tôi nhìn phía dưới. La Mông cầm lấy trái hồng, nhưng mà cũng không có gọt ăn, ngoài miệng lại nói một chút với người đàn ông này. À, người đàn ông y lời, nhớ cái thúng trên mặt sọt lên, cho la Mông xem trái hồng phía dưới, trái hồng thứ này không chịu được đẻ ép, bọn họ ở phía dưới cái sọt để một ít, sau đó ở trên mặt để một cái thúng, cái thúng kẹt ở hông cái sọt trên mặt thúng có thể thể để không ít trái hồng. Là mông nhìn nhìn trái hồng trong sọt của gã ta từ dưới đáy chọn một trái, lại thả trái trong tay mình về lại cái sọt chỉ thấy anh tách đôi trái hồng chính mình lấy ra tới, cắn một ngụm nho nhỏ, gật gật đầu thuận tay liền ném hai nửa trái hồng vào trong cái thùng bên cạnh. Cần đi, là mông nói, ừ, bộ dáng của người đàn ông kia như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người liền dùng đòn gánh của người đàn ông này cùng một cái cân đòn cân sọt trái hồng này, sau đó Lam Mông từ trong túi đeo hồng lấy ra tiền mặt thanh toán tiền, lại bảo gã ta hỗ trợ cùng nhau bê đám trái hồng này tới trên xe tải. Trên xe tải Lam Mông còn có rất nhiều sọt trống và thúng, lúc này liền thuận tiện đều dọn xuống dưới, thuận tay chọn mấy cái cho người bán trái hồng này, xem như đổi mấy cái đựng trái hồng của gã ta. Sau đó công việc thu mua cũng không có thay đổi gì, đều giống vừa mới nãy, trước chọn một trái hồng ăn thử ăn còn thừa ném vào trong thùng, sau đó cân trả tiền, bản thân La Mông đều không cần bê bọn nó lên xe, đám trái hồng này đều sẽ có người làm thay anh, bởi vì hiệu suất làm việc của anh thật sự khá cao thời gian chưa tới một lát, đội ngũ liền ngắn hơn một nửa. Xin chào, anh chính là La Mông phải không? Chúng tôi là người của đài truyền hình Nguyễn. Lúc này hai nhân viên công tác của đài truyền hình cũng đi qua. Đúng, xin chào. Là mông nói xong lưu loát từ trong túi đeo hồng lấy ra tiền mặt đưa cho bác gái đối diện có thể bê lên xe được không? Không bê nổi liền để qua bên cạnh trước. Sao không bê lên nổi chứ? Cái này được bao cân chứ? Bác gái cười ha hà cầm tiền mặt gánh quang gánh liền bê lên xe. Anh một buổi sáng phải thu bao nhiêu cân trái hồng vậy? Cô gái của đài truyền hình tận dụng mọi thứ liền hỏi. Mấy ngàn cân, là mông khụt khịt mũi, nói. Mới dáng sớm liền đổ một thân mồ hôi, lúc này gió thô thổi một cách thật là có hơi lạnh Tôi thấy anh hình như trái hồng của mỗi người đều phải nếm thử trước phải không Đúng, bằng không chất lượng xuất hiện vấn đề tới khi đó lại không biết vấn đề ở đâu Chọn một đám trái hồng này liền đều không thể lấy Đám trái hồng trong thùng này tới khi đó xử lý như thế nào vậy Cầm về cho gà ăn, lão chu không chút nghĩ ngợi trả lời từ trước đến nay Anh đều là rất ít trực tiếp vứt bỏ đồ đạc Vậy anh thu mua nhiều trái hồng như vậy, tiêu thụ hết sao? Cô gái của đài truyền hình lại hỏi. Nguồn tiêu thụ là có chính là quá trình chế biên khá tốn sức, nhân công cũng khá khan hiếm. Là mông rất không khách sáo liền nói ra khó khăn của chính mình. Gần đây các hạng mục công việc đồng áng trên như vương trang đều cần nhân công. Bánh trái hồng này mỗi ngày lại phải làm nhiều như vậy, nhân công đó là rất eo hẹp. Nghe nói các anh thu mau trái hồng là dùng làm bánh trái hồng. Cô gái lại hỏi. Đúng, lát nữa chờ xe trái hồng này trở về tôi dẫn hai người xem một chút quá trình làm bánh trái hồng. Nếu đã đồng ý để bọn họ phỏng vấn, trong quá trình la mông vẫn là khá phối hợp. Nếu anh đều nói như vậy rồi, hai người này cũng liền không hỏi nhiều nữa, cường điệu quay chụp một chút quá trình anh thu mua trái hồng cùng với gương mặt những người bán trái hồng. Đợi tới khi đám trái hồng này thu mua xong rồi, quả nhiên giống như Lan Mông nói vậy, một chiếc xe tải đều đã chứa đầy rồi, vì thế Lan Mông liền lái xe dẫn hai nhân viên công tác của đài truyền hình lên như vương trang. Sau khi đám trái hồng này bốc rỡ xuống xe, người già trong viện tử liền bận rộn rửa sạch liền rửa sạch, gọt vỏ liền gọt vỏ, bỏ hạt liền bỏ hạt, lại có bỏ thịt trái hồng vào máy trộn bột khuấy, thịt quả sau khi trải qua khuấy đủ, thêm vào bột mì trộn đều, lại làm thành một đám bánh trái hồng, đặt ở trong chảo chiên, không bao lâu, hương vị ngọt ngào của bánh trái hồng bay bay trong viện tử. Thử một cái đi. Người già trong viện tử hỏi cô gái của đài truyền hình, liền một lát thời gian bọn họ làm bánh như vậy, cô gái này hỏi cái này hỏi cái kia, rất nhanh cũng quen thuộc cùng các người già trong viện tử. Được ạ, cháu nếm một cái. Cô gái cười cầm lấy dùng chiếc đũa xuyên qua cái bánh trái hồng, cắn một ngụm oa. Ăn ngon, một cái bánh trái hồng như vậy thật sự chỉ bán 9 đồng sao? Đúng, lát nữa cháu cũng phải mua mấy cái về để người nhà nếm chứ. Việc này cháu phải nói cùng lão Chu. Lão Chu là ai ạ? Mỹ nữ của đài truyền hình bị món ngon choáng váng đầu óc trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hài, lão chu ông lão thực cảm thấy lỡ miệng rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào nói vòng về. Người này chính là của đài truyền hình, có chút chuyện có thể tùy tiện nói sao. Những người già trải qua thời đại nhữ nhương rồi đều thật sự mẫn cảm đối loại sự tình này. Lão chu chính là ông chủ chúng tôi. Lúc này ban từ người được hương bánh cũng đi ra. Ông chủ, nữ phóng viên cắn bánh, biểu cảm trên mặt càng mơ hồ. Này, bánh này ăn ngon ha. Tôi làm ra đó, bàn từ cắn bánh trái hồng nóng hầm hập vẻ mặt thiêu ngạo mà khoe ra với mỹ nữ. Bánh này, phóng viên vừa định nói chút gì đó, quay đầu liền thấy cổng lớn bên tứ hợp viện vọt vào tới một con chó nhỏ lông lá xồm xoàm, lông trắng trên người vừa xù lại mềm, dáng người tròn vo này, chạy nhảy nha nhảy nhót miệng còn ngậm cái thố cơm gần bằng hình thể của nó. Ao ao, đại bảo đặt thố cơm ở trên mặt đất ao ao xin ăn cùng bà cụ trong viện tử. Nhóc tham ăn này, mới ra lò liền ngửi được mùi rồi. Bà cụ thả một cái bánh trái hồng vào trong thố cơm của nó. À ô, của ba ba nó đâu. được lại cho con một cái nữa. Bà cụ nói xong lại đi thả đem một cái vào thố cơm của nó. À ô à ô, còn có của các chú đâu. Lát nữa bé khỉ sẽ đưa đi cho Đông Tây, Nam Bắc. Gần đây chỉ cần bánh trái hồng vừa ra lò, đại bảo liền phải tới đây diễn một màn như vậy các ông bà già đều đã quen rồi. Ô. Cho một cái nữa đi mà Đại bảo làm gì đó Là mông mới đi ra từ văn phòng bọn Lâm Xuân Ngọc Liền nhìn thấy đại bảo xin ăn cùng người già trong viện tử chút thời điểm trước Anh liền tiến hành huấn luyện cự thực đối chó lớn chó nhỏ trên núi Bên bọn Đông Tây Nam Bắc đều tiến hành thật sự thuận lợi Nha nha và đại bảo hai đứa tham ăn này Kết quả huấn luyện cơ bản bằng không Gâu Đại bảo ngắn ngồi kêu một tiếng Sau đó ngậm thố cơm của chính mình vụt đi nhanh như chớp Đây là chó con anh nuôi hả Nữ phóng viên hỏi La Mông, phụ nữ đều không chống lại được hấp dẫn của loại sinh vật lông xù tròn vo cô cũng không ngoại lệ. Đúng, giống gì vậy, chó lai, không phải thuần trùng. Wow, rất đáng yêu tôi cũng rất muốn nuôi một con. Cô có thấy cái thố kia nó vừa mới ngậm đi không? La Mông hỏi cô ta, nhìn thấy, sao vậy? Mỗi bữa đều phải ăn đầy một thố đó, một ngày ba bữa chỉ có thể nhiều không thể ít. Cô gái trợn tròn mắt có thể ăn như vậy. Bọn họ cũng quay chụp tốt quá trình chế tắc bánh trái hồng bên này rồi, la mong phải lái xe đi ra ngoài thu mua trái hồng, hai người lại cũng cùng đi. Một đoạn quá trình chế tác bánh trái hồng vừa nãy tới khi đó đài truyền hình chúng tôi phát sóng không sao chứ. Trên xe chàng trai lo quay phim kia liền hỏi la mong. Không sao, cứ việc phát đi. Dù sao Lam Mong cũng không dựa vào thứ này kiếm tiền Nếu sau này nhiều người bản địa bọn họ làm bánh trái hồng Có thể nâng giá trái hồng lên trên một chút này cũng là một chuyện tốt Hiện tại giá một tệ vẫn là hơi thấp một chút Hiện tại một cân gạo đều phải ba tệ rồi Một tệ còn có thể mua cái gì Tôi nghe các ông bà làm ở chỗ anh nói Dù các anh dùng làm bánh trái hồng này đều là dùng bắp của chính mình sản xuất ép ra Nữ phóng viên hỏi Lam Mong Đúng vậy vừa vặn không hề không hề ít trái bắp liền dùng ép dầu Tôi còn nghe nói hạt bắp của anh, một cân phải bán được 5-6 tể. Hắc liền cửa tiệm của chúng tôi tại trấn trên bán rau củ, lúc nãy hai người chưa bước vào xem nhỉ. Bên trong còn có trái bắp một trái ba tể. La mông nói, một trái bắp liền bán ba tể. Trước khi tới chỗ này, bọn họ cũng là có nghe qua giá hàng của Ngư Vương Trang, nhưng cụ thể vẫn là không rõ lắm. Dù sao mấy ngày nay ngọn gió Nhiêu Vương Trang này thổi tới mặc dù nóng, lại chủ yếu vẫn là tập trung ở một ít nhà hàng tiệm cơm và người thảo tin hoặc là người dưới cơ duyên xảo hợp có tiếp xúc cùng bọn họ, bình thường nhà người thường bên Vĩnh Thanh, đối Nhiêu Vương Trang vẫn là hiểu biết không nhiều lắm. Một trái bắp liền bán 3 tệ, vậy anh ép ra dầu bắp chiên ra bánh trái hồng mới bán 9 đồng, có lời sao? Con số này tính như thế nào cũng không thích hợp nha. Ai biết không tỉ mị tính qua. Là mong cười cười cho dù lỗ thật cũng chính là lỗ chút bắp thôi Tôi chính là chịu lỗ được mùa trái hồng không đợi người Lúc này không bán qua thời gian nữa liền đều thối Thứ này không lưu giữ được có thể bán nhiều một chút liền một chút đi Nông hộ của vùng chúng ta cũng không dễ dàng Chàng trai khiêng camera cũng thở dài một hơi theo Đúng, nữ phóng viên kia cười cười nói Hôm qua nghe nói tôi muốn tới phỏng vấn anh Ông nội của tôi còn dặn dò tôi Giúp ông hỏi một chút xem anh còn thua trái hồng không Thù chứ ông ấy có bao nhiêu, là mông tiếp tục xoay tay lái quen thuộc chạy đi hương mấy làng xóm hẻo lánh lân cận. Trên núi quê chúng tôi tổng cộng hơn 10 cây hồng, đều là cây già mấy chục năm, lớn lên khá cao kết xuất ra trái cây cũng ăn ngon. Nữ phóng viên nói trái hồng bên khu chúng tôi, sinh trường ở địa phương, ăn cũng không tệ chính là bán cũng không được tốt còn có hạt không thị trường gì. Đúng trái hồng thứ này vốn liền khó bảo quản kích cỡ trái hồng bên khu tôi liền lớn bằng vậy Nếu phơi nắng thành hồng khô liền càng nhỏ cắn một miếng bên trong đều là hạt khác không nói Nó đầu tiên liền không đẳng cấp không tên tuổi Nói tới cái này là mông cũng có chút bất đắc dĩ Trái hồng thứ này không chỉ tại vùng bọn anh cho dù là ở các nơi của cả nước cũng đều là cực kỳ phổ biến bình thường Thứ này rất dễ sống không hiếm lạ Ba người một đường nói chuyện liền tới một cái làng lân cận, La Mông xuống xe chào hỏi cùng ông lão đã sớm chờ ở trong sân, trái hồng trong nhà ông lão này không nhiều lắm, liền mấy cây hồng, mấy ngày trước lúc ông lão tới Trấn Thủy Nhiêu bán trái hồng, hỏi La Mông có thể tới đây thu hay không, La Mông hỏi vị trí của nhà ông, vừa vẳn tiện đường, liền đồng ý. Hai nhân viên công tác của đài truyền hình huyện quay chụp quá trình La Mông thu trái hồng, lại phỏng vấn ông lão bán trái hồng. Ông lão ở trước màn hình có vẻ có chút ngại ngùng, nhưng mà vui sướng trong mắt của ông cũng chân chân thật thật. 11 giờ sáng, chạy xong mấy làng trấn lân cận rồi, La Mông liền dẹp đường hồi phủ, gần đây anh làm quy hoạch tuyến đường mỗi ngày ra ngoài thu mua ho chính mình. Hôm nay chạy tuyến này, đem trái hồng dọc đường có thể thu đều thu, ngày mai liền không tới nữa chạy hướng khác ngày kia lại quay lại một chuyến. Ở nghiêu vương trang ăn xong cơm trưa đơn giản lại ngon lành, lúc chiều, hai phóng viên này liền kiến thức tới cảnh tượng bánh trái hồng trồng chất như núi và giao hàng rầm rầm rộ rộ. Buổi sáng bánh trái hồng đông lạnh tốt trải qua đóng gói chân không, đặt ở trên cái bàn dài ghép lại từ mấy cái bàn vuông trong viện tử, xếp thành một ngọn núi nhỏ ánh vàng rực rỡ, ba người la Hưng hiểu triệu hạ bình, lâm bàn cường một người cầm một đơn hàng đóng gói, bận tới đầu cũng không ngẩng lên. Bà chủ của công ty chuyển phát nhanh trấn trên lái xe máy ba bánh chạy qua chạy lại, đám hàng chuyển phát nhanh này chờ tới công ty bọn họ chồng cô còn phải phân loại vào sổ sách nữa. Việc này cô làm không được lưu loát lắm, hơn nữa mấy ngày nay bọn La Hưng hiểu chuyển phát nhanh lại đặc biệt nhiều cô rớt khoát liền tới chạy việc bên ngoài. Lúc chập túi, vui vui vẻ vẻ tiễn bước hai vị đồng chí của đài truyền hình, cho dù bình tĩnh như lão Chu cũng nhìn không được có chút mong đợi đối tiết mục một kỳ của bọn họ. Ôi, La Mông, nghe nói muốn lên TV hả? Hôm sau bất kể anh tới trấn trên bán rau củ hay là ở trên đường gặp được người trong làng, mọi người đều phải anh một câu như vậy. Tối cùng ngày ăn qua cơm tối, mấy người La Mông liền canh giữ ở trước tivi ông La, Liêu Xuân Lan, La Hồng Phượng cùng với hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Thuệ, thiếu Lão Đại, Dì Vân còn có ba cô con gái của nhà họ tất cả đều tới đông đủ, đều tập trung ở căn nhà nhỏ bọn La Mông ăn trái cây đồ ăn và chờ xem tin thức. 7h30 vừa tới tiết mục quả nhiên đúng giờ phát sóng, đầu tiên là MC đài truyền hình nói vài câu vấn đề kho bán bán ế của trái hồng bản địa, sau đó bắt đầu phát ghi hình. Chỉ thấy cái phóng viên hôm trước tới Trấn Thủy Nghiêu xuất hiện ở trong màn hình nói với mọi người, nói tới trái cây é hàng này nha, tôi sẽ giới thiệu một người cho mọi người, mọi người xem. Sau đó toàn bộ màn hình, liền chuyển tới hình ảnh thu mua trái hồng của La Mông, chỉ thấy anh cầm một cái thùng đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên bán trái hồng, nói tôi ăn thử một trái hồng của anh. Sau đó người đàn ông trung niên cầm một trái hồng đưa qua cho anh, La Mông không lấy, bảo gã ta lất trái hồng dưới đáy sọt ra, đối phương đành phải từ dưới đáy lấy một trái hồng ra, kết quả La Mông tách trái hồng cắn một miếng liền nói chưa ấp chín. Chín rồi, người nọ không thừa nhận, chưa chín, tự anh ăn thử đi. La mông nói xong liền đưa một nửa trái hồng chính mình chưa cắn qua đưa ngược lại cho gã ta. Chín rồi, đối phương ăn một miếng lại nói. Muốn tìm người đánh giá một chút không? La mông hỏi gã ta. Ai tôi đều ăn không nhận ra mặt này cũng không kém bao nhiêu đâu. Nếu cậu cảm thấy chưa chín, mua về lại để một ngày khẳng định liền chín rục rồi. Này không được, la mông lắc đầu. Không cần nói, khẳng định là không được. Hôm nay nếu tôi thua đám hồng của anh, sau này còn thua trái hồng của người khác kiểu gì đây? Thật không được hả, không được không được lần tới ấp chín lại tới. Kế tiếp đối phương không đợi la Mông nói, liền từ đấy sọt moi một trái hồng cho anh, kết quả Lan Mông xua xua tay, liền từ bên trên cùng cầm một trái thử một miếng, sau đó ném trái hồng chưa ăn hết vào trong thùng, gật gật đầu cân tính tiền. Tiếp theo toàn bộ màn hình, lại quay lại trên người nữ phóng viên, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người nhận thức chính là người này, mọi người đều thân thiết gọi anh ta là Lão Chu, tại sao gọi anh ta là Lão Chu? Không khán giả bạn bè ngồi xem trước tivi hiện tại đoán được chưa? Không đoán được chúng ta tiếp tục xem. Màn hình lại chuyển tới cảnh tượng đối thoại của nữ phóng viên cùng La Mông. Chỉ thấy nữ phóng viên cách kia hỏi La Mông, nói, đám hồng trong thùng này tới khi đó xử lý như thế nào vậy? Cầm về cho gà ăn. La Mông không chút nghĩ ngợi trả lời. Ha ha ha ha ha. Lưu Xuân Lan và dì Vân các bà đều cực vui, vừa mới xem một đoạn La Mông kiểm tra trái hồng các bà liền muốn cười rồi, ngẫm lại này là tiết mục tin tức rất nghiêm túc, cười ra có thể có điểm kỳ quái hay không, gắng nhịn không nghĩ tới đoạn sau càng xem càng tức cười. Lúc đó cô gái chàng trai này nhìn qua đều rất đáng tin, như thế nào vẫn thích làm thiêu thân vậy. La Mông cảm thấy chính mình bị gài bẫy rồi. chương 186. Sao phát như vậy chứ? Ông La nhịn không được liền nhíu mày. Người ta kêu cái này là trước dìm sau nâng lên, một loại phương pháp biểu hiện mà thôi. Trên mặt la mông còn rất bình tĩnh kỳ thật trong lòng đã sớm thở dài liên tục rồi, họ không thể dùng phương pháp biểu hiện bảo thù một chút sao. Tại sao chơi loại động tác độ khó cao mạo hiểm cao này? Quả nhiên kế tiếp nữ nữ phóng viên này chuyển đề tài liền nói, đây là lão chu chúng ta nhận thức tên của anh ta kêu la mông, là một người trẻ tuổi tiết kiệm tử tế, mọi chuyện tự lực cánh sinh, hơn 10 năm trước anh từng là học sinh yêu đẳng của trường nhất cao chúng ta, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người thi đậu đại học trọng điểm từ vùng núi chúng ta đi ra ngoài. Hai năm trước anh lại trở về, bao một vùng núi trồng trọt nuôi châu, thông qua không ngừng nỗ lực phát huy thông minh tài trí của cá nhân anh có kết hợp hiểu biết mấy năm của bản thân đối thị trường, cùng kinh nghiệm xã hội phong phú, rốt cục cũng tu sửa đỉnh núi nhỏ của mình tới Hữu Thanh Hữu Sắc. Hữu Thanh Hữu Sắc ra hình ra dáng, làm rất tốt vừa có thành quả vừa có danh tiếng. Ôi chào, nói tới thật hay nha. Liêu Xuân Lan đã hoàn toàn bị cảm động rồi, người ta nói nhưng chính là con trai bà mà phải không? Hắc nếu không có chút bản lĩnh ấy, cô ta còn có thể lên tivi sao? La mông coi như hài lòng đối đoạn tiết mục vừa phát sóng này. Hừ, sao một chút cũng không cảm thấy ngượng vậy. Ông La có hơi chịu không nổi những từ ca ngợi quá mức mắc ói này. Từ nhỏ chính là bị người khen tới lớn vậy rồi, truy ấy lực miễn dịch còn không có. La mông lặng lẽ cười một tiếng, trước đây lúc trường học trao giải thưởng cho anh, dạng khen ngợi gì anh chưa từng nghe qua chứ. Lại nói, mấy năm nay không có nghe loại lời nói này còn cực kỳ thường nghiệm. Còn lại đi nướng mấy cái bánh đây. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền từ vị trí đứng lên, đi vào phòng bếp, từ bên trong tủ lạnh cầm mấy cái bánh trái hông bỏ vào trong lò vi sóng. Không khí như vậy Tiếu Thụ Lâm vẫn cảm thấy có chút không thích ứng, đại khái là bởi vì là từ nhỏ đến lớn trong nhà vẫn đều khá quạnh quẽ. Tuy rằng ngoại hình nhìn qua ngầu ngầu thực tế Tiếu Thụ Lâm là một người tính cách cực kỳ an tĩnh. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn gã cũng chưa hề được người khen ngợi qua Không cơ hội luyện tập lực miễn dịch về phương diện này Tiết mục như vậy ở trong mắt gã quả thật là mắc ói một chút Lại pha chút nước mật ong Là mông nói xong cũng đi phòng bếp Cần vội ăn cái gì trong lúc này chứ chờ xem xong rồi nói sau Lưu Xuân Lan bên ngoài gọi bọn họ Một chút liền xong rồi ạ La mông lên tiếng từ trong cây nước nóng lạnh rót một bình nước, lại rót chút mật ong vào khuấy đều từ trong ngăn tủ cầm mấy cái ly nhựa ra, để lên trên khay, hỏi tiếu thụ lâm, xong chưa? Xong rồi, lúc này tiếu thụ lâm cùng trừ trong lò vi sóng lấy bánh trái hồng hâm nóng qua ra, đặt lên trên khay, đồng thời cùng la mông lại đi phòng khách. Ai, bánh trái hồng này vẫn là phối nước mật ong là ngon nhất. Tàm nha cắn một miếng bánh trái hồng, nhai mấy cái, lại rót một ly nước mật ong cho chính mình, khen ngợi. Đừng ăn nhiều như vậy, em đều bắt đầu phát triển bề ngang rồi đó. Nhị nha nói em gái. Nào có chớ, tam nha vừa muốn phản bác mấy câu, liền bị hình ảnh trong tivi hấp dẫn lực chú ý. oa Anh hai thiếu thật ăn ảnh nha. Gì, tiếu thụ lâm đang cúi đầu cắn bánh trái hồng, nghe cô bé nói như vậy, ngầng đầu nhìn một cái, liền nhìn tới trong tivi đang phát cảnh tượng chiều hôm qua gã từ trên núi xuống dưới, sau đó mang bé khỉ tới trong thứ hợp viện cùng những người già làm bánh trái hồng. Trong màn hình tiếu thụ lâm săn tay áo nhào nặn bột nhào nặn cục bột đã dùng máy móc trộn đều thành sợi dài, sau đó ngắt từng viên nhỏ, ném tới trên mặt bàn bên cạnh mấy người già đang phụ trách chiên bánh trái hồng, những người già này xoa tròn hai ba cái viên bột gã đã chia tốt ép thành hình bánh dẹp lại thả vào trong chảo chiên. Wow, bánh này thật là ăn quá ngon nha, lát nữa tôi nhất định phải mua mấy cái mang về. Lúc này nữ phóng viên trong tivi cũng đang ăn bánh trái hồng, ăn xong bánh trái hồng cô lại nói với mọi người. Các khán giả xem đây, bánh trái hồng của nhà Lão Chu sở dĩ ăn ngon như vậy, ngoại trừ mọi người của một viện tử này vất vả cần cù lao động còn bởi vì mỗi một nguyên liệu của nó đều hàng thật giá thật, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu gì, mặt khác nhờ vào là đồng chí Lão Chu chúng ta ở mỗi buổi sáng lúc thu mua trái hồng nghiêm khắc thắt chặt chất lượng. Kế tiếp màn ảnh lại truyền tới bên người MC này, bánh trái hồng của Ngư Vương Trang mang tới nguồn tiêu thụ mới cho trái hồng bản địa của chúng ta cũng khiến các nông hộ thấy được hy vọng, nhưng mà như thế nào mới có thể làm cho nguồn tiêu thụ ngày kéo dài lớn mạnh vậy cần nhờ mọi người chúng ta cùng cố gắng. Chỉ có cam đoan phẩm chất và danh dự của sản phẩm trái hồng bản địa chúng ta, sau này mới có thị trường càng rộng lớn các nông hộ sẽ không lại một lần nữa gặp phải vấn đề trái cây ế hàng. Các khán giả xem đài tiết mục hôm nay tới đây kết thúc cảm ơn mọi người đã theo dõi tối mai cùng thời gian gặp lại. Chà, này liền xong rồi. Tiếu lão đại còn chưa có phản ứng lại. Liền nửa tiếng đồng hồ. Dì Vân nói với ông ta. Sao tôi cảm thấy mới xem chưa được một lát nữa. Tiếu lão đại nhìn nhìn đồng hồ, nửa tiếng quả nhiên đã trôi qua cho tới bây giờ ông xem tiết mục tin thức liền không cảm thấy qua nhanh như vậy. Bé khi còn xoa óc chó hà. Tới uống một ngụm nước mật ong nè. Lưu Xuân Lan nói xong đưa nước mật ong qua cho bé khi tính cách của đứa bé này thật sự cầu quái Đứa bé lớn bằng vậy có đôi khi tính nhẫn lại còn muốn tốt hơn so với những người lớn bọn họ Liền hai cái óc chó như vậy ban ngày cũng xoa buổi tối cũng xoa Nếu là bọn họ sớm không biết quăng đi đâu rồi Tới cho ba ba nhìn một chút xoa tới thế nào rồi Là mông lấy qua đôi óc chó trong tay bé khi nhìn một chút một đôi này xoa tới nhanh hơn so với đôi trước Lúc này chưa tới mấy ngày mà bắt đầu thấy hiệu quả rồi Con bảo bé con xoa óc chó làm. Lưu Xuân Lan nén giận nói. Này không phải dù sao cũng rảnh rỗi sao. Là mông nói xong liền cũng lấy ra đôi óc chó của mình từ trong túi quần. Mẹ xem con cũng xoa một đôi này. Hắc con nói cái này chơi một chút liền biến dạng. Liêu Xuân Lan cầm đôi óc chó của La Mông và bé khỉ xoa ra ở trong tay nhìn, trước đó lúc những cái óc chó này mới vừa bị lột ra có dáng vẻ gì bà cũng không rõ lắm, hiện giờ mùa sắc này ôn ôn nhuận nhuận, trong phong cách cổ xưa lộ ra linh động, cho dù hoàn toàn ngoài nghề cũng ngăn không được bà cảm thấy đẹp. Này phải xoa bao nhiêu cái mới có thể sâu thành một cái vòng tay hả? Ông La cũng hỏi, nghe nói có 14 cái, cũng có 17 cái, hơn 20 cái, con làm cái đầu tiên, làm trước cái 14 cái thôi. Vì việc này, La Mông cũng chuyên môn lên mạng cha qua Dù sao thứ vòng tay óc chó này đại khái cũng sẽ không có người mua về đeo cho đẹp Bình thường không phải thưởng thức chính là dùng làm lần chàng hạt Nên chú ý cũng là phải chú ý Vậy phải xoa 7 đôi đó Xem các con xoa một hai đôi như vậy, đều rất tốn công 7 đôi phải xoa tới khi nào đây Từ từ xoa thôi, dù sao ngày rất dài La Mông vẫn là câu nói đó lại nói tiết mục này của đài truyền hình huyện bọn họ sau khi phát sóng, danh tiếng của lão chu khá vang dội, còn có người đăng video lên mạng mau xem. Lão chu lên tivi, đám con nít trong làng sau này cũng không gọi anh là chú La Mông nữa, mỗi đứa đều không biết người trên kẻ dưới gọi lão chu lão chua tới vui sướng. Làm cho La Mông không nghĩ tới chính là sau khi tiết mục một kỳ này phát sóng, vấn đề thiếu hụt nhân công trên Ngưu Vương trang nhưng thật ra lập tức liền giải quyết rồi. Tiết mục này mới vừa phát xong, sáng hôm sau trên nghiêu vương trang liền tới một đám người, nam nữ già trẻ đều có, nghe nói đều là tín đồ thiên chúa giáo thường thường hoạt động ở một cái nhà thờ lớn của Trấn Vĩnh Thanh bọn họ. Là mông không tin thiên chúa giáo, nhưng mà biết những người của thiên chúa giáo bên vùng bọn anh tại việc hỗ trợ làm tới không tể. Lần này bọn họ thông qua tiết mục TV biết chỗ là mông thiếu nhân công, liền tổ chức người tới đây hỗ trợ, hơn nữa sau này mỗi ngày đều sẽ có tín đồ thay phiên tới chỗ anh làm việc. Không chỉ cái này, chiều cùng ngày, Nghiêu Vương trang lại tới một đám người nữa, những người lần này tới, lấy cụ bà năm 60 tuổi là chính, nghe nói là từ một cái thái đường của bên khu xung quanh Vĩnh Thanh, thái đường là cách nói của người địa phương bọn họ, thực tế chính là Am Niko. Bản địa bọn họ không hề thiếu cụ bà lớn tuổi, liền thích đi thái đường tìm thanh tĩnh ăn chay niệm Phật sống, từng tháng nột chút phi ăn uống là được. Một tối trước có người trong các bà từ trong tivi nhìn đến Nhiêu Vương Trang thiếu nhân công, ngày hôm sau cũng tổ chức người tới đây, tới sau tín đồ thiên giáp chúa nửa buổi. Sau đó tứ hợp viện của Nhiêu Vương Trang khá náo nhiệt vốn ngoại trừ những người già, lại nhiều ra một đám tín đồ thiên chúa giáo và một đám Phật tử thiên chúa giáo thích nói chúa giê Phật tử thích nói Bồ-Tát Phật tổ tuy rằng tín ngưỡng khác nhau, nhưng mà làm việc đều vẫn là rất tốt, từ sau lúc bọn họ tới đây, các người già trên Nhiêu Vương Trang xem như có thể thở ra một hơi. Người nhiều lên, tứ hợp viện liền có vẻ có chút chật trội, mỗi ngày nhiều người tới tới đi đi như vậy, viện tử này ngoại trừ công năng vốn có, hiện tại lại thêm một mục làm bánh trái hồng, bánh trái hồng này chính là cái công trình lớn, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều, nhân công cũng không ít hơn nữa nguyên liệu và thành phẩm chất đống khá chiếm chỗ. Là mông suy nghĩ một chút suốt cuộc quyết định khai phá cái mái bằng của chuồng châu, trước đó bởi vì các loại lương thực của Ngư Vương Trang sản xuất cuối cùng đều sẽ bị chứa đựng ở trong nhà kho của tứ hợp viện cho nên vì thuận tiện hoa màu trong ruộng sau khi thu hoạch đều sẽ bố trí ở trong tứ hợp viện phơi nắng. Hai ngày này người trong viện tử vừa nhiều lên, chỗ này liền có vẻ chật chội Lam Mông bố trí mấy người dựng một loạt lán gỗ bên trên mái bằng của chuồng châu, sau này chuyên môn liền dùng chất đống lương thực tích trữ như bắt đậu nành công việc phơi nắng cũng đồng loạt rời tới bên này luôn. Lúc trước lúc đám người xây chuồng châu này, liền từng lời thề son sắt nói phải xây ra một cái pháo đài cổ kính cụ thể giống pháo đài cổ kính ở đâu sau này Lam Mông cũng không làm sao nhìn ra được ngoại trừ cái công trình lớn con đường sườn dốc cong cong không kinh tế lắm kia. Nhưng mà bây giờ có cái con đường cong cong này quả thật thuận tiện hơn, xe máy ba bánh trực tiếp có thể chạy lên tiết kiệm không ít sức người. chương 187. Lần này Lam Mông muốn xây tòa nhà là một tòa nhà kết cầu hình cánh bướm, từng tầng có 5 loại hình căn hộ 45m2, 52m2, 76m2, 84m2, mỗi tầng tổng cộng 10. Tòa nhà tổng cộng 12 tầng, trong đó tầng 1 làm của hang mặt tiền, phía dưới còn có một cái bãi đậu xe ngầm. Lúc này các phương diện công việc đều đã xác định xuống rồi, La Mông hiểu rõ khoản tiền cũng đã rót xuống một phần rồi, phụ trách thi công chính là một đội thi công hồ đàn phong giới thiệu tới, nghe nói khá đáng tin, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trước Tết năm nay tòa nhà nhảy hẳn là có thể hoàn thành. Chờ tòa nhà này xây xong, chúng ta mở một cái siêu thị ngay tại tầng triệt đi. Sáng sớm hôm nay lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Lão Đại cùng nhau lái xe đi chấn trên, nhìn ngoài kia sổ xe nhà mình là khu công trường đó anh liền nói. Siêu thị gì vậy? Tiếu lão đại ngồi ở trên ghế phó lái, ngáp một cách, hỏi. Liền bán chút đồ như vương trang chúng ta, nếu những người khác trong làng cũng muốn ở đó bán đồ, liền phải đưa phí dịch vụ. Là mông sớm liền nghĩ giảm gánh nặng cho tiếu lão đại và thiếu thụ lâm, nhưng mà chuyện bán rau củ này cũng không tốt trực tiếp liền giao cho người khác, dù sao cũng là chuyện tiền mặt ra vào mà. Nếu có thể làm cái siêu thị liền tốt rồi, bán hàng thì bán hàng, thu ngân thì thu ngân, tới khi đó địa phương lớn cũng sẽ không giống hiện tại trật trội như vậy. Cũng trừ cái vị trí chứa rượu nho cho ta. Tiếu lão đại một năm nay trồng ra trái nho, ngoại trừ nhà mình ăn cơ bản cũng không bán toàn bộ làm rượu nho. Đầu tiên là gây sức ép chính mình một trận, sau đó lại nhờ người giới thiệu móc nối một cái chuyên gia. Nghe nói cái chuyên gia này khá coi trọng mẻ rượu nho này của tiếu lão đại cao hứng tới ông lão này mấy ngày nay gặp người liền khoe khoang. Nói là qua một thời gian nữa phải mới người ta uống rượu nho của ông sản xuất. Được ạ tới khi đó chuyên môn đóng cách quầy rượu cho cha. Làm ông cười nói, vậy được con nói tới khi đó bao bì rượu nho của ta làm cái kiểu gì mới tốt đây? Vừa nói tới chuyện rượu nho tâm tình của tiếu lão đại liền tốt. Muốn đi đăng ký thương hiệu trước hay không? Làm mông hỏi ông ấy, đăng ký thương hiệu gì chứ không đăng ký ta coi như nông sản phẩm bán. Tiếu lão đại cũng lớn tuổi, không chí hướng gây dựng sự nghiệp gì, sau này tiếu thụ lâm Hiển nhiên không khả năng lắm kế thừa sự nghiệp làm rượu nho của ông. Ba cô con gái trong nhà cũng căn bản không phải nhân tài buôn bán gì cho nên ông chính là tìm niềm vui cho chính mình thôi, không muốn làm phức tạp như vậy. Nông sản phẩm tốt mà, nông sản phẩm không cần nộp thuế. Là mong ủng hộ vô điều kiện ý kiến của cha vợ. Theo ta thì tới khi đó ta liền mua một đám chai thủy tinh về đựng rượu, lại dùng nút bức nhét vào, liền xong việc giá cũng đều là cùng một dạng, đợi tới sang năm có thể bán hai loại giá khác nhau theo năm tuổi. Yếu lão đại cười ha ha nói, mấy thứ này muốn mua phải làm sớm, là mông nhắc nhở ông, gấp cái gì, siêu thị của con còn không biết lúc nào mới có thể khai trương mà, rượu của ta trước hết chứ trong bình, chờ ngày nào đó lúc phải bán nói sau. Yếu lão đại nói. Chỗ lớn như vậy dừng để bán rau củ chi phí có phải hơi cao hay không? Tiếu thụ lâm cắt đứt thưởng tượng bay xa của hai người họ về bán rượu nho. Không kém bao nhiêu, là mông nói tòa nhà của chúng ta không phải là chung cư sao tầng triệt thật muốn ngăn thành cửa tiệm cho thuê, đoán chừng cũng thuê không bao nhiêu tiền, tới khi đó ở bên đó mở siêu thị, bên này cửa tiệm trên phố cho thuê, hai đầu liền cơ bản ngang hàng, chính là phải tốn chút phí nhân công, thu ngân, bán hàng, quét dọn vệ sinh, còn phải thuê hai bảo vệ, cộng lại phải hơn 10 người đó. Tới khi đó ai muốn bán rau bán thịt ở chỗ các con, bắt bọn họ trả tiền. Tiếu lão đại liền nói. Này khẳng định phải trả tiền. Là mông nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem địa bàn nhà mình để nhà người ta dùng miễn phí. Tùy tiện thu chút để trả tiền lương một hai cái nhân viên công tác cũng tốt mà. Thuê người thì thuê người, bản thân chúng ta cũng phải trông non một chút. Vậy đi tới khi đó hai đứa các con liền không cần tới đây ta đi trông non là được. Tiếu lão đại chủ động xin đi giết giặc. Được ạ tới khi đó cái siêu thị liền để cha quản lý Là mông cũng vui vẻ tới thoải mái Tới khi đó có thiếu lão đại một tôn phật lớn như vậy chấn giữ trong siê thị này buôn bán tuyệt đối là yên yên ổn ổn Ai, tới rồi, tới rồi Xe của bọn họ mới vừa qua qua một giao lộ Phía trước liền xuất hiện đám người đông đúc Có chờ mua rau củ, cũng có chờ bán trái hồng Ai, là mông và thiếu lão đại chăm miệng một lời thở dài một hơi Bận rộn của một buổi sáng lại muốn bắt đầu rồi Cha, cha còn nhớ rõ trước đây con là sinh ra ở bệnh viện nào không? Tiếu Thụ Lâm một bên chậm rãi chạy xe hướng của tiệm nhà bọn họ, một bên hỏi Tiếu Lão Đại. Bệnh viện nhân dân huyện chúng ta, sao? Không đầu không đuôi hỏi cái loại chuyện này làm gì? Cậu thì sao? Ở bệnh viện nào? Tiếu Thụ Lâm lại hỏi La Mông. Hỏi cái này làm gì? La Mông cũng là không hiểu gì hết. Tiếu Thụ Lâm nhách miệng cười nói, tớ chính là muốn xem một chút hai nhà chúng ta trước đây có khả năng ôm sai con rồi hay không? Tiếu lão đại sừng sốt, sau đó một cái tát liền đánh vào ót tiếu thụ lâm, thằng nhóc con. Tiếu thụ lâm cười né tránh, giơ tay liền mở ra cửa xem, cửa xe vừa mở ra, ồn ào náo động bên ngoài liền đập vào mặt mà tới. Sao hôm nay muộn mấy phút so với mấy ngày hôm trước vậy? Ai thụ lâm à tôm sông cậu hôm nay còn không vậy? Sọt củ sen đâu, tôi bê giúp các người. Cà chua đâu, cà chua để ở đâu vậy? Làm sao không nhìn thấy vậy? Nhường chỗ, nhường chỗ, dỡ hàng trước đã. Tiếu lão đại đi mơ cực cửa, cửa tiệm, tiếu thụ lâm B từng cái xọt hướng cực cửa, cửa tiệm. Hôm nay bánh trái hồng sao có chút vậy chứ? Có người liền oán giận với Lam Mông. Có chút đó liền không tệ rồi, trên tiệm online đều bán xong hết toàn bộ rồi. Lam Mông nói, làm nhiều chút đi, khách hàng trong tiệm bọn tôi đều thích ăn cái này, bán chạy lắm. Sao không mua chút trái hồng tự mình làm đi? Làm không ra được mùi vị này, những người đó miệng sành ăn lắm, đều nói bánh trái hồng nhà các cậu ăn ngon. Anh không biết cái này hả? Hôm nào tới chỗ tôi chờ chút hạt bắp về, tới khi đó ép ra dầu, lại chiên bánh trái hồng, đảm bảo giống y mùi vị nhà chúng tôi làm ra. Dầu bắp của nhà anh cũng nhưng cũng không phải mặt hàng quý giá gì, gần đây mấy gì của Thái Đường nói, rau của trên núi bọn họ ngon dầu ăn cũng ngon, ăn tới đều không muốn đi rồi. Hạt bắp nhà các cậu bao nhiêu tiền một cân? Đoán chừng liền không rẻ trái bắp nhà họ còn bán ba tệ một trái đó, mua nhiều cũng không giảm giá. Sáu tệ, quả nhiên, la mông liền nói. Này không phải giết người ta sao? Hiện tại mùa này, hạt bắp khô nếu bán xỉ cũng liền một hai tệ một cân. Cậu ta người này há miệng liền 6 tệ. Sao anh không đi tra cứu một chút hiện tại thực phẩm xài có giá gì? Tùy tùy tiện tiện liền đều hơn 10 tệ một cân còn chưa hẳn có tốt như nhà chúng tôi. La mông còn cảm thấy hạt bắp nhà anh bán 6 tệ một cân quà thực có lợi cho mấy người này rồi. Được được tôi tự mình làm ai, lão chu à, buổi chiều tới chỗ cậu trở về được không? Hiện giờ ngay cả những người mua rau củ này đều gọi la mông là lão chu chủ yếu là mấy ngày trước cái hiệu quả của tin tức phát sóng rất tốt hiện tại trên mạng đều lan truyền rộng rãi. Được chứ, lát nữa tôi trở về dặn dò một tiếng, buổi chiều lúc anh đi qua, phải đi thứ hợp viện tìm quản sự trần. Lão Chu liền lão Chu, dù sao hiện nay cũng không đánh địa chủ, đúng rồi, anh muốn bao nhiêu? Lấy trước 12000 cân đi, thứ hạt bắp này có thể để lâu, mua nhiều chút cũng không sao, dù sao phẩm chất đồ của Ngưu Vương trang từ trước đến nay đều cũng có cam đoan, không cần lo lắng mua lỗ. Định mức mua 1000 cân, trở về dùng tiết kiệm một chút, năm nay mua đám này về, lần tới lại muốn mua, vậy phải đợi sang năm. Gã ta muốn mua nhiều, Lamông còn không muốn bán nhiều cho gã đâu cho dù bắp trái trong kho hàng có nhiều tới khi đó anh còn có thể ép dầu bắp đặt ở trong tiệm online làm phúc cho dân mạng khắp nơi, không tốt hơn so với bán cho đám gian thương này. Sao còn có định mức mua cầy? Tên này vừa nghe hạn mức mua, đầu đau, đây là một loại nghẹn khuất lắm đó, gã có tiền cậu ta có hàng, nhưng cố tình chính là mua không được này lại đành phải trơ mắt nhìn thấy đại lượng làm ăn làm không được bó lớn bó lớn tiền mặt bầy tại trước mặt lại chính là không kiếm được vào trong tay chính mình. Anh trai tầm tầm là được rồi, đều để anh mua hết rồi tôi còn có thể kiếm ăn gì nữa. Một người nam ngực xăm hình bên cạnh từ trong tay la mông cầm lấy một cái sọt rau củ, nói, lão chu, người nghe có phần nha tôi cũng muốn hạt bắp nhà cậu. Được buổi chiều tới chở 1.000 cân. Đúng lúc gần đây hạt bắp trên như vương trang rất nhiều, một đám chứ còn chưa bắt đầu bán, một đám sau lập tức sắp chín rồi, đổi chút tiền mặt cũng tốt, tòa nhà bên kia đang xây đó, còn phải ném không ít tiền vào trong đó nữa. Anh xem bọn họ mới sáng sớm đã bận rộn rồi kìa. Lầu 2, Lâm Xuân Ngọc đang ghé vào cửa sổ, gặm bánh trái hồng nhìn xuống dưới. Không việc gì liền xuất phát sớm một chút đi. Vương Lương Sơn nói, gần đây trong khoảng thời gian này. Hai vợ chồng này cũng sống quen thuộc ở nơi này rồi, da mặt cũng có chút dày, mỗi sáng đều là một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tệ tới Nhiêu Vương Trang ăn bữa sáng. Ừ, đi đây, Lâm Xuân Ngọc nhé bánh vào trong miệng, sách túi bế con, xuất phát. Lát nữa còn ăn bữa sáng, bây giờ còn ăn bánh gì nữa? Em lót giả trước chút, hôm qua không phải vừa mới nói muốn giảm cân. Một cái bánh ngon vầy liền không hề phòng bị đặt trước mặt em, em là vì giảm cân không chịu ăn nó vào bụng nếu thật làm loại chuyện này, chờ sau này già rồi nhớ tới, khẳng định hối hận chết. Sao không nói chết không nhắm mắt đi? Đoán chừng tới giây phút cũng rất khó tiêu tan. Sau khi bận rộn qua một buổi sáng, La Mông theo thường lệ quay về nhà nhỏ chính mình cùng bọn bé khỉ ăn cơm trưa, buổi chiều tiếu thụ lâm dẫn bé khỉ lên núi tìm đám khỉ đổi trái thứ hồng, La Mông đi bên tứ hợp viện chú ý tiến triển của các hạng mục công việc. Ai, mấy đứa sao vẫn còn ở đây vậy? Thấy mấy đứa học sinh trước đó giúp anh xây đập nước còn đang đi lang thang trong viện tử, La Mông nhịn không được liền hỏi, bây giờ đều là lúc nào rồi, các trường đại học cả nước sớm đều đã khai giảng rồi, sinh viên năm nhất cũng không ngoại lệ. Ủa chào, lão chu nhưng coi như chú ý tới chúng ta rồi. Mấy nam sinh cười hi hi ha ha vây quanh lại bên phía La Mông, đám thằng nhóc này ơ nghiêu vương trang làm việc mấy tháng, mỗi đứa đều đen như chai nông thôn, cười lên, một loạt răng trắng sáng. Này không phải do bận rộn sao Mấy đứa em là chuyện gì đây Trong nhà thật đồng ý cho các em ở chỗ anh học trồng trọt Hiện nay cha mẹ bình thường cũng không có thể khai sáng như vậy chứ Ngoại trừ gì vân loại thiếu hụt dây thần kinh này Còn đang trong đấu tranh Mắt kiếng vuốt vuốt mũi nói Bà em nhưng thật ra rất đồng ý Bà nói chỗ anh trồng gì đều tốt Nếu em có thể học ra được trình độ này Tương lai trồng trọt liền trồng trọt Phía sau một tên mập nói Em cảm thấy có khả năng sao La mông hỏi thằng nhóc, không, mập mạp lắc đầu, bọn nó kỳ thật đã sớm quan sát qua, muốn tìm một chút bí quyết nghiêu vương trang tại sao có thể trồng hoa màu tới tốt như vậy, kết quả bận rộn vô ích mấy ngày, gì cũng không tìm ra, sau khi quy nạp tổng kết bọn nó tin tưởng, không phải la mông có cách bảo mật cực tốt chính là con trâu nhị lang kia rất tà môn. Sao không đi học vậy, đi ra ngoài mở mang kiến thức cũng tốt, la mông khuyên bọn nó, không hứng thú gì. Mắt kiếng xua xua tay nói, trường tốt em lại không vào được đi trường kém còn không bằng không đi. Vậy trước đó sao em không cố thi thêm được mấy điểm đi? Lại không muốn học hành thật tốt, lại muốn trường tốt nhất trên thế giới có loại chuyện tốt như vậy sao? Là mông liền không quen nhìn đám nhóc thúi này độc lập như vậy có chủ kiến như vậy, trước đây anh làm sao có trình độ này? Còn không phải tốt nghiệp sơ trung học cao trung, tốt nghiệp cao trung học đại học người ta làm như thế nào anh liền làm thế ấy, về phần tính toán khác lúc ấy anh thật sự là chưa từng nghĩ qua. Ai, không phải bọn em rất soi mói, là trường học hiện tại thật sự không thú vị gì, trước đó bọn em lướt diễn đàn của mấy cái trường học trong đó đều là cái quỷ gì không à, em một học sinh cao trung nhìn đều ngại họ ngây thơ, rất không có ý nghĩa trường học như vậy có thể đi sao. Mắt kiếng nói, lướt diễn đàn có thể nhìn toàn diện một trường học sao. Làm mông cũng có chút đau đầu, mắt kiếng này, vừa nhìn liền không phải là một nhóc bớt lo, làm cha mẹ nó khó khăn siết bao, vẫn là bé khỉ nhà anh tốt. Không phải toàn diện, nhưng nó thường thường thể hiện một mặt chân thật nhất của một cái trường học. Nhóc con này vẫn là kiên trì chính kiến của mình. Được rồi, vậy bây giờ các em dự định gì? Dù sao cũng không phải con cái của chính mình, làm mông còn có thể nói cái gì? Trước tiên ở chỗ anh làm việc, sau đó thì sao? Sau đó cũng không biết tới khi đó hãng nói, kỳ thật bản thân mấy thiếu niên cũng là có chút buồn giàu tiền đồ ở nơi nào chính bọn nó cũng cảm thấy rất mê hoặc người xưa nói thứ nhi bất hoặc đếm đếm ngón tay tính toán, bọn nó ngay cả một nửa của 40 còn không có sống đủ số đâu, sẽ cảm thấy mê hoặc cũng là rất bình thường ha. Ai, nếu nghiêu vương trang xây một ngôi trường thì tốt rồi, em liền thích ở đây. Mập mạp nhấp vạt áo lao lao mồ hôi trên mặt đột nhiên nói một câu. Tốt ở đâu hả, ăn ngon. Là mong nhịn không được nở nụ cười. Ăn quả thật ngon, này phải khẳng định, nhưng mà em thích không khí của nơi này thật sự rất trong lành. Lão Chu, nếu không anh xây một ngôi trường đi, tới khi đó em khẳng định giúp anh kéo người tới đây báo danh. Bị mập mạp vừa nói như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy có chút động lòng, nếu có thể xây một ngôi trường phong cách như Nghiêu Vương Trang, bọn nó xác định sẵn lòng đi học. Mở trường học, nói tới thật nhẹ nhàng, mấy đứa thấy anh giống như là nhiều tiền như vậy sao? Là mông chỉ chỉ gương mặt của chính mình, hỏi mấy thiếu niên ý nghĩ kỳ lạ kia chỉ là một tòa nhà liền đủ đào rỗng túi anh rồi còn mở trường học. Không giống, bọn nhóc đồng loạt lắc đầu, lúc này trên mặt lão chu đang rõ ràng viết hai chữ không tiền đó. Được rồi, đều đi làm việc đi, đừng chỉ kéo dài công việc. Nghỉ ngơi cũng tầm tầm rồi, là mông xua bọn nó tiếp tục đi làm việc. Tối hôm qua mẹ em lại gọi điện thoại cho em, vẫn là bảo em đi học ải nếu nơi này chính là trường học thì tốt quá. Mấy thằng nhóc thối này coi như nghe lời cũng khá có tự giác làm sức lao động giá rẻ ông trù bảo làm việc bọn nó liền đi làm việc. Trường học, La Mông nhìn mấy thằng nhóc kề vai sát cánh đi hướng bên ngoài viện tử, hừ hừ nói các chàng trai à, nghĩ thế đạo này quá dễ dàng rồi. chương 188, nếu quyết định muốn mở siêu thị, việc thông báo tuyển dụng nhân viên cũng phải chu đáo trước thời hạn, La Mông định chờ sau khi mấy tầng của tòa nhà của mình xây lên, liền bắt đầu trang hoàng siêu thị của lầu một tranh thủ nhanh chóng khai trương. Đầu tiên anh phải tìm một quản lý cho siêu thị nhà mình, tới khi đó tuy rằng Tiếu lão đại sẽ thường thường tới đây trông coi, nhưng mà tuyển một nhân viên quản lý khác cũng là rất cần thiết, ngoại trừ công tác quản lý hàng ngày cùng bố trí tốt nhất còn có thể kinh nghiệm kế toán một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, lão Chu cảm thấy anh muốn tìm kỳ thật chính là người giống như quản sự Trần nhà bọn anh vậy, vì thế chiều nay anh liền hỏi Trần Kiến Hoa cái công ty trước đây của anh còn có ai muốn đổi công tác không. Sao? Trần Kiến Hoa hỏi La Mông Siêu thị trấn trên của chúng ta cũng cần một cái quản sự Lão chôn nói, không có nghe nói Cái kia công ty trước đây của gã cực tốt Có thể đi vào phần lớn đều là nhân tài cấp bậc tinh anh Công ty bọn họ tiền lương cao phúc lợi tốt tiền đồ rộng lớn Bình thường chỉ có người bên ngoài muốn đi vào Người ở bên trong muốn đi ra Anh xem một chút trên như vương trang chúng ta có ai thích hợp làm việc này không Là mông lại hỏi gã ta Chỗ chúng ta hả Trần Kiến Hoa suy nghĩ một chút dân cư thường trú của như Vương bọn họ tổng cộng liền có một ít như vậy Trịnh bác Luân rất quái gở là Chí Phương rất chất phác, Liễu như hoa nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc hiếu chút tính chấn tĩnh mấy người biên đại quân là toàn quý nạp Mậu Thành nuôi Châu trồng trọt quả thật đều là người lành nghề làm quản lý nhân viên hiển nhiên cũng không thích hợp Lưu Thải Vân các phương diện điều kiện thật đều rất phù hợp chính là tuổi hơi lớn không nên làm việc quá mức vất vả không có Trần Kiến Hoa nói ai không có hà Tôi nghĩ tới nghĩ lùi cũng là không có, xem ra còn phải tiền người Thiên quân dịch đắc nhất tương nan cầu, muốn tiền một nhân viên quản lý, này thật đúng là rất khó Thiên quân dịch đắc nhất tương nan cầu, ngàn quân dễ được một thứ khó cầu Ý nói người thường thì dễ có, người tài thì rất khó tìm Nếu không cầu lên mạng đăng bài đi, quản sự Trần cũng biết danh tiếng của ông chủ gã trên mạng khá cao Xem lại đã, là mông có chút lười biếng Gần đây mỗi sáng đều phải thu trái hồng nửa ngày, buổi chiều anh liền muốn trôi qua nhàn nhã chuyện tuyển nhân viên quản lý, không phải nói tuyển lập tức liền có thể tuyển tới, nếu vận may không tốt tới tới lui lui phỏng vấn mấy chục người cũng rất vất vả. Này lại muốn tuyển người nào? Đúng lúc chiều nay La Hồng Phượng cũng tới như vương trang trông non tiến triển muối do củ, nghe được một chút đối thoại của La Mông và Trần Kiến Hoa, liền hỏi. Trước đó không phải nói một chút với chị rồi sao? Muốn mở cái siêu ở tầng trệt của tòa nhà ở chấn trên, Thứ này mở ra cũng phải có người quản lý mới được. La mông nói, em xem tố nữ cô ấy thích hợp không? La hồng phượng hỏi, cao tố nữ, la mông vừa nghe tên này, Chân mày liền bất xác nhíu lại. Không sẵn lòng nhận hà, vậy bỏ đi cô ấy ở chỗ chị, Chị cũng phải mái biết bao nhiêu mà. Thấy la mông phản ứng như vậy, la hồng phượng cười cười, nói. Không phải, chị ta cùng bên kia. Dù nói như thế nào trước đây cao tố nữ cũng là cô em chồng của La Hồng Phượng quan hệ cùng bên kia đó là xương gãy vần còn dính sợi gân. Không phải la mông lòng dạ hẹp hỏi chủ yếu là mấy người bên kia thật sự là. Nghe nói cao triển bằng ly hôn cùng La Hồng Phượng chưa tới một năm, liền lại cưới một người phụ nữ về chưa tới nửa năm lại sinh một đứa bé, lại là bé gái, đại khái là bởi vì lại sinh em bé, bên kia bọn họ cũng sẽ không chú ý lắm tới hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Thủy Theo lý thuyết cho dù là quyền nuôi nấng thuộc về La Hồng Phượng, ông nội bà nội còn có ba ba bên kia tóm lại là quan hệ huyết thống, Vĩnh Thanh và Trấn Thủy Như lại gần như vậy, thi thoảng tới đây thăm hỏi một chút vẫn không tính rất khó khăn, nhưng bọn họ chính là một lần cũng không tới. Đứng ở lập trường bên bọn La Mông, đương nhiên là không hy vọng lại nhìn thấy những người này xuất hiện ở trước mắt chính mình, nhưng nếu đổi góc độ tới nhìn, làm ba ba và ông nội bà nội của hai chị em Mỹ Tuệ Mỹ Linh thì cách làm của bọn họ thật sự quá mức lạnh lùng, bạc tình Còn nhắc tới bên kia làm gì? Bên kia là bên kia tố nữ là tố nữ. Vừa nói tới bên kia tươi cười trên mặt của La Hồng Phượng liền có chút miễn cưỡng. Tuy rằng tâm đối người đàn ông đó đã chết từ lâu rồi. Nhưng đối phương gấp sút như vậy. Ba mẹ con chính mình vừa mới rời đi hơn một năm. Gã liền lại có vợ có con. Điều này khiến cô cảm thấy phẫn nộ cũng cảm thấy khó chịu. Còn có một ít cảm giác khuất nhục không gạt đi được. Đối một nhà bọn họ mà nói chính mình và hai cô con gái tính cái gì? Cô ở trong cái nhà đó ngần ấy năm, lại tính cái gì? Vậy cao tố nữ cô ta làm việc thế nào? La mông rời đề tài anh dĩ nhiên là canh cánh trong lòng đối người nhà bên kia, La Hồng Phượng làm sao không như vậy chứ? Rất tốt quản lý ca làm kiêm kế toán, em thuyền một mình cô ấy là được. Nói tới cao tố nữ, La Hồng Phượng rất nhanh liền cười rộ kỳ thật cá nhân chị vẫn là muốn để cô ấy ở lại trong tiệm hỗ trợ nhưng mà cũng phải suy nghĩ thay cô ấy phải không? Ở siêu thị làm quản lý khẳng định có tương lai hơn làm việc ở tiệm chị nha Vậy chị muốn hỏi một chút ý kiến của chính cô ta hay không La mông hỏi, em đồng ý rồi thì chị mới dễ nói chuyện với cô ấy Em đều chưa đồng ý chị hỏi cô ấy làm gì Tới khi đó khiến người ta mừng hụt một hồi, này không tốt lắm Em đồng ý mà sao không đồng ý chứ Ngoại trừ quan hệ của cao tố nữ cùng người nhà bên kia La Mông vẫn là rất hài lòng đối cá nhân cô ta Làm việc rõ ràng lưu loát tư duy cũng rất rõ ràng La Mông vẫn là có thể yên tâm để cô ta quản lý siêu thị Được vậy ngày mai chị nói một chút cùng cô ấy La Hồng Phượng cười nói Vậy nếu cô ta đi rồi trong tiệm chị làm suổi không La Mông hỏi chị mình Có gì không suy chứ, hiện tại nhân công trong tiệm cũng rất đầy đủ, nhân cơ hội này, chị lại cất nhắc hai người khác lên, thuận tiện chính mình cũng rút người ra luôn, sau này cũng thoải mái một chút. Là Hồng Phượng nói, sớm nên làm như vậy rồi, bớt chút thời gian nhanh chóng thi bằng lái đi, này đều là chuyện từ hồi nào rồi. Là Mông nói chị mình, biết rồi, qua một hồi nữa liền đi. Là Hồng Phượng cười cười, lại đi làm việc của mình, mấy ngày nay có khách hàng phản ánh do múi nhà bọn họ càng ngày càng mặn cô phải đi xem một cái. Là Hồng Phượng đi rồi, Lam Mông thấy Trần Kiến Hoa còn đứng ở bên cạnh hàng này Con người xoay một cái cao thấp đánh giá Trần Kiến Hoa một phen Liền anh năm nay bao nhiêu tuổi 32, Trần Kiến Hoa bị la Mông nhìn tới có chút mất tự nhiên À, 32 à, còn nhỏ một tuổi so với chị tôi Lão chu lắc đầu, bộ dáng như là không hài lòng lắm Sau đó lại hỏi, trước đây anh có từng kết hôn không Không, à, tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút việc chưa bố trí Trần Kiếm Hoa tìm cái cớ, vội vàng liền đi mất. Hừ, này rốt cuộc là xấu hổ hả? Hay là không thích hả? Lão Chu xoa óc chó, suy đoán trong lòng quản sự của nhà anh rốt cuộc là cái ý tứ như thế nào? Nói về gần đây trái hồng trên như vương trang cũng bắt đầu chín rồi, bởi vì thời gian này rất nhiều rất nhiều trái hồng và bánh trái hồng, mọi người cũng không có chờ mong nhiều lắm đối hơn 20 cây hồng của lão Chu trồng. Chiều ngày này tiếu thụ lâm phát hiện trên cây có một chút trái hồng chín đỏ, liền cùng bé khỉ hái được một chút cây hồng này là cây ăn trái lớn lên cao nhất trong rừng cây ăn trái, vốn lúc rời trồng liền khá cao, sau khi trồng xuống lớn lên lại đặc biệt nhanh, bây giờ đều có cao 2-3 mét rồi. Giống của cây hồng này cũng rất kỳ quái, nhìn cây hồng này sinh trường sau này khẳng định còn muốn cao hơn cây hồng giống bản địa của bọn họ trái hồng lại kết thật sự nhỏ, một đám trái hồng nhỏ treo tại đầu cành, đổ đỏ xanh xanh, có vẻ cực kỳ thanh thú. Tiểu thụ lâm và bé khỉ hái được một giỏ mấy trái hồng đỏ nhất Sau khi bôi cồn cuốn lại xong Đặt ở trong cái phòng trống ở lầu hai bọn họ ấp Phòng này vốn chính là làm phòng ngủ cho bé khỉ Hiện tại bé con này ngủ dưới lầu ngủ tới rất tốt Cũng không biết lúc nào mới định chính thức vào ở căn phòng của chính mình Ba, ba, qua mấy ngày Sau khi ăn qua cơm trưa Làm mông lười biếng cuộn trên sofa không muốn nhúc nhích Bé khỉ không biết từ đâu lấy ra cho gã mấy trái hồng nhỏ Cậu hái trái hồng của nhà bọn mình rồi hả? La mông hỏi tiếu thụ lâm, lại nói, mấy trái cây trước mắt này thật đúng là đẹp màu đỏ rực vỏ trái cây mỏng tới cơ hồ trong suốt bọc một vòng thịt quả trong suốt bán ra tương đương không tồi. À ừ, gần chín hết rồi. Bởi vì mọi người đều không để ý lắm đối những trái hồng này, sau khi tiếu thụ lâm hái về thậm chí đều quên nói một tiếng cùng la mông, liền để tại bên trong phòng nhỏ vẫn ấp, nếu không bị bé khỉ lấy ra cung phụng sơn đại vương, lúc này đoán chừng ngay cả chính gã đều quên mất. Tớ ăn thử một trái. Là mông nói xong liền cầm một trái hồng, bẻ cuống, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng hút một cái, nước trái cây thơm nồng lập tức liền lấp đầy miệng anh, trái hồng nhỏ tròn tròn trong tay cũng chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng. Mùi vị thế nào? Ông la ngồi ở bên cạnh hỏi con trai. Ừm, là mông dùng sức khợt gật đầu, đưa hai trái trước cho cha mình, sau đó lại cầm một trái đưa cho thiếu thụ lâm ăn rất ngon, cậu cũng nếm chút. Hô, bé khi mờ to mắt ở bên cạnh nhìn, tới con trai con cũng ăn một trái. La mông một tay ôm bé khi qua, để bé ngồi ở trên đùi chính mình, lại cầm lấy một trái hồng nhỏ bứt cuống, đưa tới miệng để bé mút. Bé khi rù mắt nhìn trái hồng đó, sau đó nhẹ nhàng đưa miệng qua mút một ngụm, sau khi mút ra nước trái cây thơm ngọt lập tức lại tới gần mút thêm một ngụm trái hồng trên tay la mông lập tức liền thành cái vỏ mỏng. Này là cây hồng có được từ trường đại học chính là không giống với con nói. Lúc này ông la cũng ăn một trái hồng, ông vốn còn cảm thấy dù cho ăn trái hồng thì nó cũng chính là trái hồng, không có gì hay ho, không nghĩ tới tói trái hồng nhỏ này thật đúng là rất khác biệt. Con đi lấy hết số còn lại xuống. Tiểu thụ lâm ăn một trái, cũng cảm thấy ăn ngon, liền lại lên lầu lấy xuống. Bé con này, sao biết trái hồng đã có thể ăn được vậy? Lúc này Lưu Xuân Lan cũng đi ra từ phòng bếp, mới nãy mọi người ăn cơm tối, bà dọn dẹp bàn ăn rửa chén, Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm muốn giúp bà cũng không cho, nói bọn họ bên ngoài bận việc cả ngày rồi, lúc này liền nghỉ ngơi một chút. Chắc học từ đám khỉ trên núi, khác không nói chuyện đám trái cây này bé khẳng định hiểu hơn so với chúng ta. Ông la cười ha hả nói, mẹ nói hai con, lúc nào mang thằng bé tới bệnh viện khá hả. Lưu Xuân Lan cười tạp dề lao lao tay, hỏi Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm liền hai này ngày đi chờ con dặn dò chuyện thu trái hồng một chút. La mong nói, chút chuyện thu trái hồng này có gì cần dặn dò chứ, để mẹ và cha con đi làm là được rồi, tới khi đó chỗ nào xa, để thụ lâm bố trí một chiếc xe cho chúng ta. Lưu Xuân Lan một hơi liền vơ chuyện này xuống. Đúng, đều phải chạy mấy nhà nào con đưa địa chỉ và số điện thoại cho ta là được. Ông La cũng nói như vậy. Được ạ tới khi đó con viết danh sách cho cha. Là mông cũng đáp ứng rồi, dù sao bây giờ bọn anh cũng không định đi xa, muốn đi bệnh viện nhân dân số 1 ở Đồng Thành kiểm tra một chút nếu không có vấn đề gì, bọn anh an tâm, nếu thật có vấn đề tới khi đó nói sau. Đối với lai lịch của bé khỉ trước đây tại sao sẽ tách ra cùng cha mẹ và sinh hoạt cùng đàn khỉ, mọi người cũng đều có không ít suy đoán, trong đó một cái khả năng lớn nhất cũng là mọi người không muốn thừa nhận nhất chính là đứa bé này có chỗ thiếu hụt bẩm sinh, bị cha mẹ vứt bỏ. Lúc này tiếu thụ lâm cũng từ trên lầu cầm cái rổ trái hồng kia xuống Một rổ trái hồng đỏ rực nhìn rất là đẹp mắt Đây là trái hồng gì? Ông là ăn ăn, nhìn không được lại hỏi Trái hồng hỏa tinh, nghe nói vốn là giống của quan trung Chút năm trước còn có người muốn nhập giống tốt về đây Nhưng mà bởi vì khác biệt của đất đai khí hậu khó trồng Bên đại học nông nghiệp tỉnh người ta đại khái chỉ có giáo sư đang làm nghiên cứu cái này thôi Làm mông nói Việc này tự nhiên cũng là mã Đinh lương nói với anh Vốn ý tưởng của la mông cũng gần giống ông la trái hồng Dù ăn ngon cũng là trái hồng thôi Không nghĩ tới khác biệt giữa trái hồng và trái hồng còn rất lớn Còn nói trái hồng này một cân có thể bán bao nhiêu tiền Lưu Xuân Lan ăn trái hồng Nhìn không được liền nghĩ tới chuyện tiền bạc này Một tệ một trái La mông nuốt nước trái cây thơm ngọt đáp lời Một lát sau người một nhà bọn họ đồng thời đi ra từ căn nhà nhỏ Lưu Xuân Lan ngẩn đầu nhìn nhìn trái cây đầy cành đầy cây bên khu cây hồng Đột nhiên nói một câu, một trái hồng này chính là một tệ nha chương 189 Dù trái hồng hòa tinh đầu tiên bọn Lam Mông liền tự mình ăn Ngoại trừ trừ một ít cho thiếu lão đại Những người khác một trái cũng không nếm được Cũng không biết trái hồng nhà họ đã có thể ăn rồi Trước khi đi ra ngoài Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm dẫn bé khỉ đi khu cây hồng hái trái hồng, bé khỉ thân thể nhẹ nhàng động tác nhanh nhẹn ngay cả trái hồng trên ngọn cây bé đều có thể hái được Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm liền thật cẩn thận hộ giá bảo vệ bé dưới tàng cây. Lấy tài nghệ của Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ trên cây nếu rơi xuống, gã khẳng định có thể đón được Lam Mông thì kém hơn, nhưng mà nếu không xui, làm đệm thịt vẫn là có thể. Tối hôm nay ấp một đám trái hồng này, La Mông sắp xếp danh sách ngày mai phải tới cửa thu trái hồng, Tiếu Thụ Lâm cũng gọi điện thoại tới công ty gã, bảo bên đó ngày mai bố trí một người ngày mai đi ra ngoài thu trái hồng cùng ông La. Hơn 4 giờ sáng hôm sau, một nhà bọn họ lại thức dậy, chẳng qua ngày này Tiếu Thụ Lâm không có tới chấn trên đi luyện võ, người một nhà bọn họ đầu tiên là là đưa kim tử tới bên tứ hợp viện, gửi nó cho đám người nạp mậu thành sáng sớm vắt sữa, sau đó lại lái xe tới trong tiệm La Hồng Phượng ăn chút bữa sáng. Thời gian bán hàng của đại thủy nghiêu nhũ phẩm cũng là sớm tới không tưởng tượng nổi, lúc hơn 4 giờ sáng nhân viên làm ca sớm trong tiệm đam nấu cháo, một số cha mẹ đưa con tới quảng trường văn hóa luyện võ tới đây ăn nhóm bánh bao bánh mì đầu tiên lấy ra khỏi lồng hấp, lúc này muốn uống cháo là không được sữa đậu nành sữa trâu nhưng thật ra có. Ăn sáng xong. Một nhà ba người bọn họ liền lái xe đi hướng Đồng Thành, lúc này trời còn chưa sáng tiếu thụ lâm lo lắng la Mông lái xe đi quốc lộ đường núi quanh co chính là muốn tự mình lái, dù sao gã lái xe nhiều năm như vậy cũng quen thuộc rất nhiều đối tình hình giao thông hơn la Mông. Lam Mông liền ôm bé khi ngồi ở ghế sau, bé con này bởi vì rời đi hoàn cảnh quen thuộc bộ dáng có vẻ có chút bất an, không ngừng nhìn bên ngoài cửa sổ xe, hai cái óc chó trong tay nắm quá chặt cũng không xoa rồi. Con trai à, để ba ba xem một chút óc chó của con xoa nha. Lamông vì để bé khỉ không khẩn trương nữa tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng bé. Hô, hiện tại bé khỉ đã lý giải lời nói của bọn Lamông khá tốt rồi, lúc này Lamông nói muốn xem óc chó, bé liền đưa hai cái óc chó trong tay chính mình cho anh. Xem xem, chật không tệ, hai ngày nữa liền đổi một đôi mới cho con, được không? Hô, tới khi đó chờ ba ba kiếm được tiền, con nói mua chút gì đây nhỉ? Nếu không tới lò rèn đánh một đôi vòng tay bạc cho con đeo, nghe nói người thuê mới tới tay nghề không tồi. a hô, không thích, vậy đánh cái vòng cổ thế nào? Là mông liền giống như độc thoại, một đường liền nói tới đồng thành, bé khi bị anh hấp dẫn lực chú ý, cũng không khẩn trương như vậy, nghe tới chỗ cao hứng, còn có thể phát ra vài tiếng hô hô sung sướng. Xinh xích xinh xích, khi bọn họ chạy xe tới đoạn đường giao với đường sắt, bé khi bị cái hàng dài ngoài cửa sổ xe chấn động. Xe lửa. Nếu thụ lâm nói với bé, xe, bé khỉ há miệng rốt cuộc không có thể phun ra hia từ xe lửa. Tu tu tu, lúc này, xe lửa chở hàng đột nhiên nổi lên còi hơi, dẫn tới bé khỉ mở to hai mắt nhìn. Con trai ba thích xe lửa. Là mông sờ sờ tóc bé khỉ, nói. Bé khỉ nghiêm túc gật gật đầu với anh. Được rồi, thích xe lửa thì lúc về bọn ba ba để con xem đủ. Thấy bộ dáng con mình nghiêm túc gật đầu, Lamông liền cực thích áp sát hôn bẹp một cái, trước đây cho tới bây giờ anh nghĩ tới chính mình sẽ thích trẻ con như vậy, anh còn tưởng rằng chính mình không thích trẻ con lắm. Xe chạy tới nội thành, dòng xe cộ và đám người bên ngoài như nước chảy làm cho bé khi lại trở nên khẩn trương lên, bé vừa sợ hãi lại tò mò thật cẩn thận nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, hai tay nhỏ bé gắt gao túng quần áo của Lamông. Sau khi tới bệnh viện nhân dân số 1 của Đồng Thành, La Mông lập tức liền liên hệ một bác sĩ quen của bệnh viện này, đứng lúc bệnh viện này lúc ngày nghỉ cũng có mấy người đi qua Nghiêu Vương Trang, La Mông liên hệ bọn họ ít nhiều có thể nhận được một chút thuận tiện không đợi bao lâu, bé khỉ liền bị sắp xếp tiến hành kiểm tra toàn diện. Trong quá trình Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm theo cùng toàn bộ hành trình, kiểm tra toàn diện tiến hành cũng coi như thuận lợi, có một số kết quả kiểm tra trong chốc lát còn chưa ra được nói là phải đợi hai ngày nữa mới có thể lấy kết quả có mấy mục lập tức liền có thể có. Ví dụ như điện tâm đồ, bác sĩ này vừa nhìn điện tâm đồ của bé khỉ liền nhíu mày Như thế nào, thấy gã nhíu mày tim của Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng đều muốn vọt ra ngoài. Lại làm siêu âm màu xem xem, bác sĩ nói. Ở bệnh viện chỗ tốt của có người quen chính là có thể bỏ qua chờ đợi lâu lắc Rất nhanh siêu âm màu trái tim của bé khỉ liền có kết quả rồi Thế nào lúc này tim của Lamông đều vọt tới cổ hỏng rồi Là thông liên nghĩ không phải rất nghiêm trọng có thể quan sát xem xét trước Nhưng mà hiện tại đứa bé này đã lớn như vậy rồi cơ hội tự khép kín không phải rất lớn Đề nghị vẫn là nhanh chóng làm phẫu thuật Bác sĩ nói Thông liên nhĩ là một dạng bẩm sinh làm cho chảy giữa hai buồng tim được gọi là nhĩ trái và nhĩ phải. Bình thường nhĩ trái và nhĩ phải tách biệt nhau bởi một vách được gọi là vách liên nhĩ. Nếu vách này bị khiếm khuyết hoặc không có, máu dầu oxy có thể chảy trực tiếp từ bên trái của tim để trộn với máu kém oxy ở bên phải của tim và ngược lại. Điều này có thể dẫn đến máu động mạch cung cấp cho các cơ quan và các mô có nồng độ oxy thấp hơn bình thường. Tuy nhiên thông liên nhĩ có thể không gây các dấu hiệu hoặc triệu chứng dễ nhận thấy, đặc biệt nếu lỗ thông nhỏ. Thông liên nhĩ, la mông và thiếu thụ lâm căn bản rốt đặc cán mai đối loại thuật ngữ chuyên dụng y học này. Là một loại bệnh tim bẩm sinh theo lý thuyết trẻ em bị thông liên nhĩ cùng với trisomy 21 tỷ lệ không cao lắm, nhưng mà các anh tốt nhất vẫn là kiểm tra nhiễm sắc thể cho bé xem xem. Bác sĩ lại nói, trisomy 21 này lại là một cái bọn họ nghe không hiểu. Cũng gọi là đần độn bẩm sinh, bác sĩ nói, bản thân gã cũng cảm thấy tỷ lệ này không cao lắm, nhưng mà đứa bé trước mắt này, lớn như vậy vẫn là không biết nói, hành vi động tác ở trong mắt gã cũng có vẻ có chút quái dị, tốt nhất vẫn là làm kiểm tra xem xem. Là mông và thiếu thụ lâm cũng không lên tiếng yên lặng mang theo bé khỉ theo đề nghị của bác sĩ, lại là một cái kiểm tra nhiễm sắc thể. Nên làm kiểm tra đều làm xong Kế tiếp chính là chờ kết quả Lúc rời khỏi bệnh viện tâm tình của La Mông và Thiếu Thụ Lâm đều là nặng nề Trước đó bọn họ nghĩ rằng thân thể của bé con này có thể sẽ có các loại vấn đề Nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phương diện này Hôm nay bị bác sĩ người ta vừa nói như vậy Mới phát hiện thì ra còn có loại khả năng này Làm sao có thể Lúc trở về vẫn là Thiếu Thụ Lâm lái xe chạy được một lát Gã lắc đầu nói trước đó lúc lửa cháy núi bé còn là người đầu tiên biết mà Đúng, con trai chúng ta chính là ở trên núi lâu rồi, không học được nói chuyện mà thôi. Là mông cũng nói như vậy. Trở về dạy bé nói chuyện thật tốt. Tiếu thụ lâm nói, hiện tại liền dạy, lúc này là mông cũng không khỏi có chút nóng vội. Anh gấp suốt muốn để bé khỉ nhanh chóng hé miệng nói chuyện, chứng minh chuyện bác sĩ nói lúc nãy căn bản không khả năng. Tới, bé khỉ kêu ba ba. Là mông nâng bé khỉ để bé đứng ở trên đùi của chính mình. Ba, ba. Bé khỉ một chữ dùng một chút gian nan phát ra hai cái âm tiết. Ba ba, ba, ba ba, ba, ba, ba, ừm, thật không tệ, lại kêu một tiếng. Ba, ba, đúng rồi, lại kêu một tiếng. Ba, ba, đúng rồi, đúng rồi, lại kêu một tiếng. Bé khỉ nghiêng đầu một cái, đột nhiên từ trong miệng thoát ra một câu, xe lửa. Ái chà, con trai ba đều biết nói xe lửa rồi. Là mông nhưng cực kỳ cao hứng, ôm bé khỉ ngồi ở ghế sau lăn qua lăn lại, phía trước lái xe tiếu thụ lâm cũng cười theo, mới nãy nặng nề từ bệnh viện tuôn ra cũng tản đi không ít. Tiếu thụ lâm tìm chỗ gần đường sắt đậu xe, hạ cử kiếng xe xuống để bé khỉ nhìn xe lửa một hồi, bản thân gã lại xuống xe hút níu thuốc. Ồ, lại có một toa xe lửa từ phía trước chạy tới đây. Ba ba, xe lửa. Bé khỉ nói, ừ, xe lửa. Là mông giơ tay sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn của bé Xe nửa, bé khi nhìn xe lửa càng chạy càng xa, lộ ra vẻ mặt tiếc múi. Xe lửa đi rồi, La Mông nói, xe nửa, bé khi nhìn phương hướng biến mất của xe lửa, vẻ mặt buồn bà mất mát. Đi về chứ, tiếu thụ lâm ném tàn thuốc xuống đất đạp đạp nói với La Mông. Ừ, hôm nay đi về trước lần tới có cơ hội lại dẫn bé tới đây xem xe lửa. La Mông cười cười, nói cậu ngồi đằng sau đi tớ lái xe. Ừ. Tiếu thụ lâm lên tiếng, liền mở cửa xe cho la mông, la mông ôm bé khỉ bước xuống, rào bé con vào tay tiếu thụ lâm chính mình đi ngồi ghế lái. Tiếu thụ lâm mang theo bé khỉ ngồi ghế sau. Ba ba, bé khỉ nhăn mũi người ngửi trên người tiếu thụ lâm. Không thích mùi này. Tiếu thụ lâm nhách miệng cười nói. Ba ba, bé khỉ lại kêu một tiếng. Ngoan, lại kêu một tiếng. Tiếu thụ lâm cảm thấy con gã kêu tới cực dễ nghe. Chẳng vãng hôm nay lúc bọn La Mông trở lại như vương trang, phát hiện trên núi dị thường náo nhiệt bên ngoài tứ hợp viện đứng rất nhiều người, mỗi người đều rũi cố cười hì hì nhìn hướng trên sườn núi đối diện còn có ủng hộ cố lên. Mỹ Thuệ chay mau nha, mau, mau, mẹ cháu sắp đổi kịp rồi, ai nha, tóm được tóm được rồi, ôi chào, thiếu chút nữa. La mông nhìn hướng trên sườn núi bên kia, liền nhìn thấy hai mẹ con la hồng phượng và la mỹ tuệ, la mỹ tuệ vùng cánh tay nhỏ liều mạng chạy ở phía trước, la hồng phượng ở phía sau đuổi theo không tha, hai mẹ con một trước một sau ở trên sườn núi chạy như niên không ngừng. Đây là sao, la mông đậu xe xong liền đi qua xem rốt cục là sao tiếu thụ lâm ôm bé khỉ đi theo qua. Đứa trẻ trâu này lại gặp rắc rối rồi. Hầu mập ngậm trái dưa leo tươi cười đầy mặt nói. Lần này nó lại làm gì? Là mong hỏi cậu ta, hôm nay không phải thứ bảy sao, nghe nói buổi sáng ở trong tiệm liền làm con nhà người ta khóc buổi chiều càng lợi hại, hai chị em im hơi lặng tiếng liền tự đi lên núi xem khi chị anh vừa quay đầu lại tìm không thấy người, hỏi ai ai cũng không biết này làm chị anh gấp đến độ thiếu chút nữa liền đi báo án rồi. Hầu mập hoàn toàn một bộ bộ dáng xem náo nhiệt, ai nha, xem ra là sắp chạy hết nổi rồi. Là mỹ Tuệ trên sườn núi chạy trốn càng ngày càng chậm những người xem náo nhiệt liền nói. Lão chù à thể lực chỉ anh thật không tệ, này đều chạy sắp 20 phút rồi Lại có người cười nói với La Mông, từ tiểu học tới sơ chung, hàng năm đều là ủy viên thể dục La Mông cười nói, wow, thật đúng là không nhìn ra La Hồng Phượng ở trong tiệm mỗi ngày đều là cười tùm tìm, không mang theo một tia khí chất cường hãn Ai có thể liên hệ cô cùng ủy viên thể dục cùng một chỗ Tôi nói cô bé la Mỹ Tuệ này làm sao lợi hại như vậy chứ, thì ra là di truyền Hồi nhỏ đã lợi hại rồi, ngoại trừ cha tôi thì tôi chỉ sợ chị ấy La mông nhìn la hồng phượng chạy như điên trên sườn núi, trong mắt cũng nhiễm thượng ý cười thàn nhiên Hồi nhỏ, đặc biệt hồi học sơ chung trước đây chênh lệch mấy tuổi vẫn là rất rõ ràng La hồng phượng liền quản lý anh như quản lý cháu trai ấy, cố tình ở trong trường học anh bất kể làm chút chuyện xấu gì đều không thể gạt được chị ấy Nói dối đều có thể bị chị ấy bóc mẽ, lúc ấy la mông còn rất chán ngấy chị ấy Đặc biệt có một lần, La Mông sau tan học cùng mấy bạn học lén đi phòng máy chơi game, kết quả La Hồng Phượng không biết như thế nào chiếm được tin tức mặc một bộ đồng phục học sinh sơ chung, ngây ngang liền đi vào phòng máy chơi game đó trước mắt đám học sinh tiểu học sơ chung và nhóm thanh niên nhỏ lưu manh, xách cái lỗ tai La Mông liền lôi đi, lúc ấy anh thật sự là cảm thấy rất mất mặt mấy ngày cũng không nói chuyện cùng La Hồng Phượng. Hiện tại nhớ lại không biết bắt đầu từ khi nào La Hồng Phượng liền không lại sắm vai vai diễn đại tỷ nữa La Mông đầu tiên là thi đậu cao trung trọng điểm Sau đó lại thi đậu đại học trọng điểm thành nhân vật phong vân của nơi này bọn họ Mà quầng sáng trên người La Hồng Phượng lại dần dần mờ đi Từ đại tỷ tự tin kiêu ngạo dần dần biến thành một cô gái bình thường Học được mỉm cười nhã nhặn cũng sẽ không chống eo lớn tiếng ồn ào với anh nữa Sau đó lại biến thành một bà chủ gia đình biết chịu đựng, một đoạn hôn nhân rõ ràng không mỹ mãn, chị lại nhịn một cái chính là nhiều năm. Ái trà, vẫn là bị tóm rồi. Lúc này, một hồi trò chơi bạn đuổi tôi chạy trên sườn núi đối diện cuối cùng cũng lấy la Mỹ Tuệ bị tóm chấm dứt người xem náo nhiệt dưới chân núi thở dài thở ngắn có chút tiếc nuối Còn chạy đi, như thế nào không chạy? Là Hồng Phượng sách cái lồ tai của la Mỹ Tuệ kéo cô bé đi hướng dưới chân núi. Mẹ ơi, đau. La Mỹ Tuệ nghiêng đầu, thất tha thất thều theo sát bên người La Hồng Phượng, chạy trốn non nửa tiếng, lúc này cô bé cũng là mệt tới mồ hôi đầy ót rồi. Hiện tại biết đau rồi, mới nãy chạy cái gì? Sao không học em con một chút, làm sai nên ngoan ngoãn nghe dạy bảo thành thành thật thật. Còn muốn chạy, chạy liền hết chuyện, chạy trốn hôm nay còn có thể chạy trốn ngày mai, còn đồ đầu đất còn không bằng em con nữa. La Hồng Phượng vừa dạy bảo vừa lôi La Mỹ Tuệ xuống núi. Mẹ ơi, cái lỗ tai sắp đứt rồi. Là Mỹ Tuệ mang theo khóc nức nở cầu xin tha thứ nói, đau một chút không sao, nếu cái lỗ tai đứt mất thì làm sao. Đứt thì đứt lại không biết nghe lời chứa cái lỗ tai dùng làm gì. Là Hồng Phượng ngoài miệng nói như vậy, lực đạo trên tay rốt cuộc vẫn là giảm bớt. Cầu. Là Mỹ Tuệ vừa nhìn thấy La Mông, lập tức liền giống như nhìn thấy cứu tinh, lần trước bé bị La Hồng Phượng ruột đuổi ở trên đường, cuối cùng vẫn là La Mông giải vây cho bé ti rằng lột không ít hạt sen, nhưng rốt cuộc cũng không bị đánh, lúc này bé còn nghĩ lấy công trục tội. Nghe nói hai chị em con tới trên núi trèo cây cùng đáng khỉ hả? La Mông hỏi cô bé, cậu đáng khỉ trên núi trèo cây rất giỏi. Nói tới khỉ trên núi, cô bé này hai mắt lé sáng còn có chút chưa thỏa mãn. Trèo cây giỏi có tác dụng gì? Tiếu thụ lâm cười tùm tìm nói. Sao không tác dụng ạ? Là mỹ tuệ không phục ở trường cô bé, trèo cây tuyệt đối tuyệt đối kỹ năng hạng nhất rất uy phong, bên cạnh sân thể dục trương bọn cô bé có hai cây hồng, thời gian trước trái hồng trên cây đều chín rồi, toàn bộ giáo viên học sinh nhiều người như vậy, liền một mình cô bé hái được. Vậy sao mới nãy con không leo lên cây đi? Tiếu thụ lâm hỏi cô bé. a là mỹ tuệ đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền nhăn mặt nhăn mày ảo não nói con quên mất tiêu chương 190. Là Mỹ tuệ cô bé xui xẻo này, im ỉm liền dắt em gái đi lên trên núi, làm hại người lớn đi tìm, hôm nay một bữa mang xào thịt này. Là bất kể như thế nào đều tránh không khỏi, La Hồng Phượng cũng không biết từ đâu tìm được một cây thước ba ba mấy cái liền đánh lòng bàn tay cô bé đỏ bừng, ngay cả La Mỹ Linh cũng ăn mấy cây thước. Bị đánh xong còn bị hạ lệnh cấm túc đúng lúc trong tiệm La Hồng Phượng mới vừa cất nhắc hai người, một đoạn thời gian kế tiếp bản thân cô cũng có thể rảnh rỗi chút có thời gian nhìn chằm chằm hai cô bé này. Lần này hai chị em bị phạt đừng nói Lam Mông, ngay cả Lưu Xuân Lan, ông La Bình thường chiều hai cô bé nhất cũng không lên tiếng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm bọn họ cũng vô dụng. Lá gan thật lớn, này nếu không quản một chút ngày nào đó xảy ra chuyện làm sao đây? Sao rồi? Một lát sau lúc ít người một chút Liêu Xuân Lan liền hỏi Lam Mong. Không chuyện lớn gì tim có một chút vấn đề nhỏ. Lam mông ngẫm lại vẫn là nói thật cùng cha mẹ thì tốt hơn, dù sao lúc anh và thiếu thụ Lâm bận rộn bé khi thường thường đều là hai ông bà trông, để bọn họ biết một chút cũng có thể lưu ý nhiều hơn chút. Tim có vấn đề gì vậy? Liêu Xuân Lan vừa nghe tim có vấn đề, nhất thời liền khẩn trương lên, ở trong mắt thế hệ trước bọn bà tim có vấn đề còn có thể là vấn đề nhỏ. Thông liên nhĩ, bác sĩ nói không nghiêm trọng, có thể quan sát xem trước một chút, làm phẫu thuật cũng rất an toàn, rất nhiều trẻ con không cần làm phẫu thuật, bản thân đều có thể tự lành. La mông tránh nặng tìm nhẹ, thật sự không nghiêm trọng. Lưu Xuân Lan nửa tin nửa ngờ, sợ la mông gạt bà. Thật sự, không tin mẹ xem bệnh án đi. La mông nói xong liền từ trong túi áo khoác lấy ra bệnh án cho cha mẹ. Lưu Xuân Lan không biết chữ, đành phải lại đưa cho ông La. Ông La đọc nửa ngày, hình như là mấy cái chữ kia. Lúc này hai ông bà mới không nói cái gì. Ủi chao chó ngoan của bà. Lưu Xuân Lan dơ tay ôm lấy bé khỉ từ chỗ thiếu thụ lâm. Sao rồi? Hôm nay tới bệnh viện có ngoan hay không nha? Hô, ngoan kêu bà nội. nại ủi chào, rất ngoan, lại kêu một tiếng. Chuyện dạy bé khi nói chuyện đã không thể lại kéo dài, trước đó la mông lo lắng yêu cầu nhiều quá đối bé, sẽ làm bé cảm thấy không thích ứng và bài xích hiện giờ bé con này đã sinh ra một ít cảm giác ỷ lại đối la mông và thiếu thụ lâm kỳ giảm sóc cơ bản có thể kết thúc rồi. Tối cùng ngày, La Mông tải xuống rất nhiều nhạc thiếu nhi từ trên mạng mở ở nhà cho bé nghe, trẻ con khác vừa nghe tới nhạc thiếu nhi, không phải mỗi đứa đều sẽ lắc đầu vỗ tay sôi nổi thôi, bé khỉ liền không, bé con này xoa xoa óc chó vẻ mặt mờ mịt ngồi sổm trên mặt đất mờ mịt nhìn nhìn tivi nhà mình, lại nhìn về phía La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Không thích, nhìn phản ứng của bé, La Mông nhịn không được vò đầu. Cậu dạy con đi, Tiếu Thụ Lâm nói, không dậy làm sao biết chứ, tớ dậy La mông nhìn về phía tiếu thụ lâm, cậu dậy, tiếu thụ lâm gật gật đầu Được rồi, tớ dậy khụ khụ La mông cũng biết chuyện này để tiếu thụ lâm dậy quả thật là khó khăn một chút Vì thế anh đành phải chính mình lên, dùng điều khiển từ xa chọn một bài hát thiếu nhi mở ra Sau đó ôm bé khỉ qua ngồi ở trên đầu gối anh, nhẹ nhàng hắng giọng hát bé thỏ ngoan ngoãn Bé khỉ nhíu mày, vẻ mặt mê mang nhìn ba bé Tới con trai, bé thỏ ngoan ngoãn Lão chú cũng nhăn mày kiên trì liên tục hát nhạc thiếu nhi Bé khi quay đầu nhìn về phía tiếu thụ lâm Khủ khủ nếu không hay là kể chuyện cổ tích đi Tiếu thụ lâm nói kể chuyện cổ tích Kể chuyện cổ tích được đó Là mông vừa nghe lập tức liền không hát nữa Anh cũng là đàn ông mà cho dù không phải loại hình rất ngầu Này cũng không muốn hát nhạc thiếu nhi Kể chuyện cổ tích gì đây Là mông nói xong lại mở máy tính bắt đầu tìm tòi cô bé quàng khăn đỏ Không được bà ngoại sói rất đáng sợ công chúa bạch tuyết. Đây là bé gái thích đục lỗ trên tường mượn ánh sáng. Này cũng coi như, vịt con xấu xí, này tốt chúng ta rớt khoát xem phim đi. La mông hỏi tiếu thụ lâm. Được, tiếu thụ lâm cũng hiểu được cái chuyện cổ tích này, không nhất định cần phải từ miệng bọn họ nói ra mới được trong tivi nói cũng giống nhau thôi. Cạc cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc, chi chi chi, cạc. Bà còn ba người ngồi ở trên sofa xem nửa ngày, một câu lời thoại cũng chưa đợi được. Hô, bé khỉ rũi cổ nhìn vị con xấu xí trong tivi. Ngoan, la mông ôm bé vào trong lòng mình. Ba ba, bé khỉ ngẩn đầu nhìn la mông, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ngoan, con đừng khóc. Là mông vỗ nhẹ phía sau lưng của bé, rút hai tờ giấy từ trên bàn trà lau nước mắt nước mũi cho bé, lúc này anh mới nhớ tới, bé con này đi vào nhà bọn anh thời gian dài như vậy, trước đó thế nhưng một lần đều không khóc qua. Hít, bé khỉ hít nước mũi, rút vào trên người la mông, lại quay đầu nhìn vịt con không ai muốn trong tivi. Là mông lau nước mắt trên mặt của mình, quay đầu nhìn tiếu thụ lâm, phát hiện hốc mắt của cậu ta cũng ướt, la mông dơ tay kéo cậu ta hướng bên người chính mình, một nhà ba người tựa vào cùng nhau xem tivi. Hít, từng giọt nước mắt của bé khỉ đều làm ướt cánh tay của la Mông. Hít, La Mông lại rút hai tờ giấy trước lau lau cho bé khỉ, sau lại lau hai cái trên mặt mình. Hít, tiếu thụ lâm dùng tay áo lau mặt nhưng đầu qua bên cạnh. Ô, Kim Thử ngồi ở trên sàn nhà cũng ô ô. Ngày hôm sau lúc Lam Mông và tiếu thụ lâm lái xe đi bên lò rèn đón tiếu lão đại. Tiếu lão đại vừa nhìn mắt của hai người hai người bọn họ đều là vừa đỏ lại xưng trong lòng cân nhắc một cái, liền cảm thấy được bất thường. Không phải hai con nói với ta bé khi không chuyện lớn gì sao. Ngày hôm qua Tiếu Lão Đại cũng là lo lắng, sớm liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm hỏi tình hình rồi, nghe nói không bệnh linh tinh gì tốn chút tiền có thể chữa khỏi cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa nhìn Tiếu Thụ Lâm và la mong đức hạnh này, lòng ông mới vừa thả lỏng lại thắt chặt rồi. Thật không sao mà, Tiếu Thụ Lâm nói, không sao thì hai con khóc cái gì. Tiếu Lão Đại không tin, ai khóc, Tiếu Thụ Lâm chết không thừa nhận, không khóc. Con lừa quỷ hả? Nói, rốt cuộc sao lại thế này? cha thật không sao, bọn con không phải khóc bởi vì cái đó. La mông cũng nói, vậy hai con tại sao khóc? Cái này, ngày hôm qua chỉ là xem một bộ phim hoạt hình. Tiếu lão đại hiển nhiên không phải cái loại hình dễ dàng có thể lừa gạt cho qua, mặc dù có có hơi mất mặt la mông cũng chỉ đành thành thật khai báo. Gì, xem cái phim hoạt hình đều có thể khóc thành như vậy. Các con hai đứa thần kinh không bình thường hả? tiếu lão đại nói xong vỗ một cái tát lên ót con trai mình. Ai khóc, dù sao tiếu thụ lâm là sẽ không thừa nhận. Ủ còn không khóc? Hừ, vịt con xấu xí. Hai con năm nay bao nhiêu tuổi hả? Hà, đều nói không khóc rồi. Ái chà, hai đứa đều là người 30 tuổi rồi, xem vịt con xấu xí đều có thể xem khóc ta thật đúng là lần đầu nghe thấy. Cha, cha có muốn cũng xem hay không? Là mong thấy ông ấy lại nói tiếp không tha, lúc này tiếu thụ lâm mặt đều đen rồi, vội vàng cắt ngang lời nói của ông. Có gì hay ta còn có thể giống như hai đứa? Tiếu lão đại khinh thường nói, phim hoạt hình này làm hay lắm, lát nữa con trực tiếp gửi tới kiêu kiêu của đại nha, để em ấy mở cho cha xem. Ta mới không xem, muốn xem các con xem. Tiếu lão đại kiên quyết không xem cái loại đồ vật sẽ làm ai kêu người ta biến thấp. Ngày này vừa vặn là ngày cuối tuần, đại nha, nhị nha tam nha cũng không cần đi học thời gian trước lúc nhà trường mới vừa khai giảng, một nhà tiếu lão đại cũng định dọn đi chấn trên, nhưng năm nay chậm chạp đều không thấy trời đổ mưa tới tháng 9, chấn trên vẫn là 2-3 ngày lại cúp nước, hàng xóm bên đó đều oán giận cùng họ nói mỗi ngày gánh nước rất vất vả, bọn họ ngẫm lại lại không dọn. Chú mới nãy là mong gửi đường linh gì đó trên kiêu kiêu của cháu, nói là đưa cho chú. Lúc ăn cơm trưa, đại nha liền nói với tiếu lão đại. Đừng phản ứng nó, tiếu lão đại hừ hừ, nói là một bộ phim hoạt hình rất hay, lát nữa chúng ta cũng xem xem nha. Đại nha lại nói, có gì hay, từ trước đến nay tiếu lão đại không có hứng thú đối mấy thứ ngây thơ này. Tùy tiện xem chút thôi mà, mấy cô bé cười hì hì cũng không sợ ông. Ăn cơm tối, đại nhà quả nhiên mang notebook của cô tới dưới lầu, cô gái này học hành không giỏi, kiếm tiền cũng không tồi, từ lúc học sơ chung, sản phẩm theo của cô cũng đã có thể bán lấy tiền rồi, hiện giờ lại thu nhập ổn định, trong thẻ ngân hàng đã có không ít tiền gửi rồi, bình thường mua quần áo mua máy tính mua di động, đều không lấy tiền của dì Vân. Năm 1939 qua, wow. đồ cổ, mấy cô bé nha đầu vây quanh ở phía trước máy tính tranh nhau nói. Máy tính nhỏ như vậy, dẫn tới TV xem đi. Dì Vân nói với các con, làm nghề này của họ, đôi mắt đặc biệt phải bảo vệ. Mấy phút sau, trong phòng khách nhà mấy người thiếu lão đạo liền vang lên phối âm của vị con xấu xí. Lúc dì Vân rửa chén xong đi ra khỏi bếp, liền nhìn thấy tiếu lão đại ngồi ở trên sofa bả vai rủ xuống một chút. Chú tiếu con làm sao vậy? Dì Vân vỗ vỗ nhị nha ngoài ngoài cùng, dùng khẩu hình hỏi. Nhị nha mím môi, không tiếng động lấy tay làm động tác chảy nước mắt trên mặt. Dì Vân há miệng không biết nên nói cái gì Sau khi người một nhà bọn lão chua cùng nhau khóc một hồi Ngày trôi qua càng ấm áp Anh và Thiếu Thụ Lâm lên mạng đặt hàng một đám sách bia cứng cổ tích thiếu nhi về Mỗi ngày ăn xong cơm tối tắm rửa xong Liền ôm bé khi kể chuyện cổ tích cho bé Nói tới chỗ bé khi cảm thấy hứng thú Bé cũng sẽ ê ê a học theo hai câu Lúc này bọn la Mông sẽ rất kiên nhẫn dạy bé nói Tuy rằng tiến triển thong thả Nhưng mà mấy ngày trôi qua cũng có thể nhìn đến tiến bộ rõ ràng Đương nhiên, này có lẽ cũng có liên quan cùng La Mông mỗi ngày đổ thêm nước linh tuyền vào tháp nước nhà mình, từ sau lúc bé khi tới đây ăn dùng của nhà bọn họ cơ bản toàn bộ đều là nước linh tuyền, một đoạn thời gian trôi qua, người là nhìn không ra tới cách thay đổi gì, đám hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh nhà anh, nhưng thật ra càng lộ vẻ tươi tốt. Sau khi đám trái hồng thứ hai của nhà lão Chu ấp ra, ngoại trừ trừ một phần nhà mình tiêu hao, còn lại đưa tới bên tứ hợp viện để mọi người đều cùng nếm thử một chút. Oa, wow, trái hồng này nhìn đẹp ghê. Hôm nay giữa trưa mọi người trong tứ hợp viện vừa mới kết thúc nghỉ trưa đang định bắt đầu lao động của buổi chiều, nghe nói lão chu mang trái hồng của nhà họ tới đây, mọi người lại đều vây lại vô giúp vui. Ta xem xem, ta xem xem. Mã đinh lương hai ba cái liền chen vào đám người, ông lão này tuổi không nhỏ thân thể nhưng thật ra khỏe mạnh. Ái trà trái hồng hòa tinh này trồng tới không tệ ta thử một cái xem sao. Ăn đi, là mông ngồi sổ một bên cười ha ha nói, anh cũng là khá tự tin đối đám trái hồng nhà mình. Ông lão ăn hàng Mã Đinh Lương này còn rất có kinh nghiệm, không cần người khác dạy, ông Yên tự cấm lấy một trái hồng từ trong sọt bứt cuống, để vào miệng hốt một cái. Thế nào, người bên cạnh vội vàng liền hỏi. Mát ngọt ngon miệng, ăn ngon nha. Mã Đinh Lương khen một câu, lại rũi tay vào trong sọt. Lão chú nói mỗi người chỉ có thể ăn một trái. Người bên cạnh vội vàng liền ngăn cản, trong viện từ bọn họ nhiều người như vậy, vốn người làm ngắn ngày dài ngày thêm mỗi ngày những người già tới làm việc liền có không ít, gần đây mấy chục người bên Vĩnh Thanh lại tới, mấy trăm người đó, mỗi người một trái đều không nhất định đủ chia. Ai ăn thêm một trái, trái mới nãy ta cũng chưa nếm ra mùi vị gì. Ông nội nhỏ nhà họ mã muốn chơi xấu. Được rồi, đều nói mát ngọt ngon miệng ăn rất ngon. Những người bên cạnh cười ha ha vây tới bên cạnh cái sọt chọn lựa chật mỗi người một trái, nói như thế nào đều phải chọn trái lớn cho mình nha. Đám trái hồng nhà Lamông điều đầu tiên chính là đẹp trái hồng này vỏ mỏng, vô cùng mịn măng, màu sắc đỏ tới diễm lệ thịt quả bên trong trái hồng còn giống như sẽ lưu động trong suốt tới cực kỳ mê người. Bẻ bỏ cuống hút một ngụm mắt mặt lạnh lạnh ngọt mà không ngấy, mang theo hương trái thơm, đáng tiếc chính là kích cỡ quá nhỏ, một trái một ngụm liền hút hết rồi. Muốn ăn thêm cũng không có thèm tới trong lòng mọi người vuốt mèo trong lòng mọi người gãi gãi, liền ngóng trông đám trái hồng tiếp theo nhanh chóng ấp xong. Thằng nhóc không tệ, đại học nông nghiệp tỉnh chúng ta bao nhiêu năm không làm được cậu một năm liền trồng ra. Mã Đinh Lương thấy lại muốn ăn thêm là không có khả năng, vì thế đành phải chật chậc lưỡi tìm la mông kề vai sát cánh. vận may tốt mà thôi, la mông rất khiêm tốn cười cười. vận may cũng là một loại thực lực mà thế nào, đám trái hồng này định bán thế nào. Mã Đinh Lương chụp mũ cho La Mông. Một trái một tệ, ngày mai liền có bán. Ha ha, vậy thì tốt tới khi đó cậu nhớ chừa mấy trái cho ta. Được, La Mông cười cười, hỏi ông ta trái hồng chúng ta so sánh cùng sản phẩm của quan trung thế nào. Chật nói thế nào nhỉ? Trái hồng cậu ăn là ngon, nhưng mà muốn so sánh cùng trái hồng quan trung, đó vẫn là có chút khác. Khác này cũng không phải nói không tốt, mỗi nơi mỗi khác khí hậu đất đai kém nhiều như vậy trồng ra trái cây khẳng định sẽ có khác biệt. Mã Đinh Lương tùy việc mà xét. Không kém so với bên quan trung chứ. La Mông hỏi. Này chắc chắn. Mã Đinh Lương dành đánh giá cao cho trái hồng của La Mông trồng ra. Hì hi Lão chô cười tới kêu một cái đắc ý. 20 mấy cây hồng nhà họ kết quả rất nhiều, mấy ngày nay lại chín từng mang từng mảng, mỗi chiều la mông đều phải cùng tiếu thụ lâm, bé khi cùng đi hái trái hồng, trái hồng hái xuống liền để tại trong một cái nhà kho của tứ hợp viện ấp trái hồng sau khi ấp chín còn chưa tới trong tiệm, ở tứ hợp viện liền bị vơ vét hơn một nửa. Một tệ một trái hồng, giống như hầu mập vậy, ngồi xổm dưới hành lang, một hơi có thể ăn luôn 2-30 trái, thời gian hơn 10-20 phút tiền lương nửa ngày liền xài hết rồi.